không để ý tới hắn khâm phục tô ẩn nhìn sang lúc này tiết thiên thu cùng suy đoán đồng dạng dĩ nhiên đạt đến quy tắc cảnh một thân tu vi so về hắn thất phẩm đ ỉ n h phong đều không chút nào yếu toàn thân tản mát ra một tia âm nhu khí t ứ c ánh mắt càng thêm lạnh lùng cùng kiên quyết về phần long đế cùng ngao giang tắc thì đứng tại một bộ áo giáp bên dưới do mấy vạn đầu lòng trên người cứng rắn nhất lân phiến liên hợp chế tạo m à thành cứng rắn vô cùng hư không loạn lưu cứ việc không kém thực sự tổn thương không được là vạn long chiến giáp Cứ việc không cần ó đạt đặc đồng đỉnh độ đế đ dạng tới tắc thể tắc chất thủ, thể thất Thậm trình trước. mắt lộ ra vẻ mặt trọng. Tô ẩn gật nhớ với chi liệu binh quy quy sắc cảnh, lực, nhược. chí còn lúc không mượn nhưng không phong bén, hơn Phượng ánh ngưng ẩn phẩm khí lộ dựa ra vào vẻ so u k h ô g cần hắn nói cũng cảm thụ ra cái này chiến giáp bất phàm cho người một loại thiết cắt vạn vật sẽ nát hết t h ể cảm giác chân long kiếm loại này binh khí tới giao phong sợ là sẽ phải bị trực tiếp chém thành hai khúc t ê u tính toán cùng cấp bậc nguyên khí châu đều chưa hẳn ngăn cản được dù sao thứ hai cường đại chính là không gian năng lực thai ngén văn vật mà không phải cứng rắn long đế nơi này như thế nào tiến vào diêm la sáng sủa thanh â m vang lên cung điện bốn phía cũng không có môn hộ hư không loạn lưu đánh vào mặt tường một tầng tầng vầng sáng long đế nói cần ba vị quy tắc cảnh cường giả tề lực thôi động bên kia cột múc biên giới thạch sau đó đem ta long tộc tinh huyết rót vào trong đó mới có thể mở ra trong điện phong tỏa không gian diêm la nói vậy thì động thủ đi mấy người rơi xuống trên đảo nhỏ quả nhiên tại trước cung điện đứng sừng sững lấy một miếng cột múc biên giới thạch hơn hai mét cao rộng hơn một mét thượng diện không có một cái nào văn tự lại tản mát ra quy tắc cảnh đều chịu tim đập nhanh lực lượng long đến ó i đây là tiêu sử tổ tiên lưu lại một miếng lân thiến cũng là tiến vào chỉnh tường tiên cung mấu chốt kính xin kim ô diêm la thiên thu ba vị thánh nhân hiện lên ba chân đứng thẳng cộng đồng thúc giục lực lượng phá vỡ thượng diện phong ấn ba đại cao thủ cũng không nhiều lời riêng phần mình thúc giục đại đạo kim ô thánh nhân đại đạo cực nóng quan minh như là kiêu dương diêm la âm trầm khủng bố như là địa phủ về phần tiết thiên thu ẩn chứa quá khứ hiện tại tương lai ngàn năm thời gian ngưng kết một cái trước mắt không thể không nói lúc này tiết thiên thu chỉ bằng vào đại đạo huy lực dĩ nhiên vượt qua trước hai vị xem như trong mọi người người mạnh nhất rồi quả nhiên cắt có thể trở nên mạnh mẽ xem kim ô diêm la trong nội tâm đều có chút nữa hận không thể rút dao thành một nhanh ba loại bất đồng quy tắc rơi vào cột m ú c biên giới trên đá thứ hai không chịu nổi kịch liệt đung đưa một đầu cự long hư ảnh gào thét mà ra phá không hướng mọi người trào đi qua tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ có loại tình huống này xuất hiện tinh huyết từ lòng đế đầu ngón tay bay ra rơi vào cự lòng trong miệng gào thét hư ảnh lập tức ngừng lại cứ việc lúc này long đế huyết mạch cùng long hoàng kém không biết gấp bao nhiêu lần mà dù sao là lòng tộc hậu duệ như trước mang theo đặc thù lực lượng ầm ầm hư ảnh một lần nữa toàn hồi cột múc biên giới thạch nội nương theo một tiếng nổ v a n g phía trước cung điện xuất hiện một cái vòng xoáy trạng môn hộ thông hướng không biết tên ở chỗ sâu trong đi long đế t h ấ p giọng hô vạn long chiến giáp đoán một cái đưa hắn cùng ngao giang hai người bao phủ ở bên trong thẳng tắp chui đi vào nhìn nhau t i ế t thiên thu bọn người theo sát hắn bên trên thời gian nháy con mắt biến mất tại nguyên chỗ vòng xoáy không ngừng lắc lư tựa h ồ có chút không ổn định tùy thời đều biến mất tại giữa không trung tô ẩn chúng ta nhanh lên à bằng không thì vòng xoáy biến mất không có long huyết sẽ thấy không có biện pháp tiến b ả o phượng đến nói đối phương nhiều như vậy c ư ờ n giả g cũng như này khó khăn một khi bỏ qua cơ hội chỉ có thể bị ngăn tại tiên cung bên ngoài cuối cùng cái gì đều kiếm không đến đừng có gấp quẻ tượng ở bên trong không phải đã nói rồi sao kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mới có thể từ đó thụ sốt u ruột mà nói ngược lại sẽ lâm vào bị động tô ẩn cũng không được trước mà là lắc đầu ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì cái kia ta hỏi ngươi đã long đế bọn người biết rõ chúng ta sẽ đến là mở ra môn hộ tại tiên cung nội chờ tốt hay vẫn là ở bên ngoài mai phục rất tốt p h ư ơ n g đế s ừ n g sốt tự nhiên là bên ngoài tiên cung nội cụ thể tình huống như thế nào ai cũng không biết ở bên trong mai phục rất dễ dàng đào t ẩ u không nói còn có thể bị đối phương mượn nhờ hoàn cảnh tao nộ g phản xác cho nên tốt nhất địa điểm là ở tiên cung bên ngoài chứng kiến nơi này chân thật tồn tại kích động thời điểm dễ dàng nhất b u n g l ỏ n g cảnh giác tô ẩn gật đầu bảo sơn ngay tại trước mắt hơn nữa thông đạo tùy thời đều biến mất đổi lại ai cũng hội nhịn không được chúng ta thật muốn đi qua chẳng khác nào rơi vào đối phương bấy giờ cái này tuy nhiên cảm thấy có đạo lý phượng đế hay vẫn là tràn đầy nghi hoặc nhìn sang vòng xoáy như trước đang không ngừng lắc lư tùy thời đều sụp đổ có thể t i u hết lần này tới lần khác sụp đổ không được đợi hơn mười phút như trước như thế mặc dù là hắn cũng phát giác không được bình thường quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng thiếu niên chỉ thấy hắn như cùng một cái lao luyện t ợ săn giấu ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc ních trên mặt không có chút nào lo lắng cảm xúc lại đợi bảy tám phút ngay tại cảm giác có phải hay không lầm thời điểm vòng xoáy lần nữa lắc lư một cái v à i bóng người trôi ra đúng là long đế bọn người chẳng lẽ bọn hắn không có tới t i ế t thiên thu lông mày t i ể u n h â n thành phiền phức khó chịu tràn đầy không vui không có lẽ a Tin t ứ c truyền đưa tới rồi dựa theo phượng đế tính cách nhất định sẽ tìm tô ẩn chạy đến tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này long đế đồng dạng không giải dựa theo suy tính phượng đế bọn người có lẽ không sai biệt lắm lúc này có thể thì tới một khi chứng kiến thông đạo tất nhiên cầm giữ không được theo sát h ắ n bên trên đến lúc đó có thể tại vòng xoáy bên trong ôm cây lợi thỏ một lần hành động chém giết có thể trái chờ không đến phải chờ không đến thật giống như không có nhận được tin tức này đồng dạng đến cùng chuyện gì xảy ra ta tại vô ưu tinh hà lưu lại một ít chuẩn bị ở sau biểu hiện nửa canh giờ trước có người thông qua đã trầm mặc một lát kim ô thánh nhân đạo long đế nhũ mày ngắm nhìn bốn phía nói như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng đã đến t i ệ u giấu ở bốn phía đều là nghiền nát hư không cũng không có phát hiện nửa cái bóng người kim ô bọn người đồng dạng nhìn lại đồng dạng cái gì đều không có phát giác hư không loạn lưu nội không dám động dùng thần thức chỉ bằng mượn mắt thường mà nói chỗ xem phạm vi có hạn t ì m một hồi cũng không tìm được tiết thiên thu ánh mắt lóe lên tiến tiên cung à, như hắn tiêu ở chung quanh nhất định sẽ chủ động hiện thân không c o i ở đây chúng ta trở ra lập tức phong tỏa thông đạo như vậy t i ê u tính ra rồi cũng vào không được chỉ có thể bị quan ở bên ngoài long đế suy tư thoáng một phát gật gật đầu không thể không nói đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi cũng không thể đối phương không đi ra vẫn làm chờ xem chẳng muốn tiếp tục nhiều lời l o n g đế bàn tay lớn một chảo trước mắt vòng xoáy lập tức biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên đây là hắn làm cho giả thông đạo mục đích đúng là vì dụ dỗ tô ẩn cùng phượng đế mắc câu đi vào trước cung điện hóa v ị bản tôn thì thầm vài câu đặc thù long ngữ vừa thô vừa to móng u ố t về phía trước theo như tới vê anh kịch liệt tiếng oanh minh vang lên nguyên bản thoạt nhìn chỉ có mặt tường địa phương lập tức xuất hiện một cái độ cao chừng hai mét môn hộ bên trong tinh thuần lực lượng tán phát ra rồi như là thánh địa mở ra thở ra một hơi long đế sắc mặt có chút trở nên trắng cái này là năm đó quy tắc cảnh thái tử lưu lại chỗ ở mặc dù hắn thân là hậu duệ cưỡng ép mở ra như trước có chút cố hết sức vào đi thôi kim ô bọn người con mắt tỏa ánh sáng đang muốn tiến vào trong đó chỉ thấy hư không loạn lưu bên trong một đạo thân ảnh lạng yên không một tiếng động hướng đảo nhỏ đằng sau bay đi giấu ở nham thạch t r o n g khe hở động tác thập phần nhẹ nhàng hơn nữa mượn nhờ nghiền nát không gian không chú ý mà nói căn bản phát giác không đến mấy vị sớm đã đem quy tắc bao phủ bốn phía như thế nào phát hiện không được cùng mọi người đối với nhìn một cái t i ế t thiên thu âm thầm g ậ t đầu đột nhiên vừa sải bước ra thiên thu đại đạo lan tràn hướng đảo sau dũng mánh lao tới kim o diêm la đồng thời ra tay ba loại đại đạo ba cỗ lực lượng lưới đánh cá đồng dạng bao phủ bốn phía bị ba người này vây công đừng nói chỉ là thân thể đột phá thất phẩm coi như là chính thức thất phẩm đ ỉ n h phong cũng khó có thể chống lại trong chốc lát đảo sau tình cảnh hoàn mỹ xuất hiện tại mọi người ánh mắt d ấ u ở nham thạch trong khe hở là một sợi tóc biến ảo bóng người mới tiến vào trong đó đã bị nghiền nát không gian trùng kích tiêu tán nguy rồi đồng tử đồng thời co rút lại thiết thiên thu bọn người vội vàng q u a n người lập tức chứng kiến thiếu niên dĩ nhiên đi tới long đế trước mặt một quyền đập phá xuống dưới thân thể lực lượng bị hoàn mỹ phát huy ra đến cùng thời khắc đó sinh tử bạc lên đỉnh đầu hiện hiện nguyên khí châu cùng một chỗ hô ứng điên cuồng bổ sung năng lượng vâng thư không loạn lưu tại hắn lực lượng sẽ rách xuống như là đ ỉ n h chạy xuống không nghĩ tới vị này dùng cái tóc tựu dẫn đi tiết thiên thu bọn người long đế đồng tử co rút lại m u ố n trốn tránh dĩ nhiên không còn kịp rồi dưới tình thế cấp bách lại để cho ngao giang ngăn cản ở phía trước đồng thời đem vạn lòng chiến giáp giơ lên nắm đấm hung hăng rơi vào chiến giáp phía trên côn g bạo lực lượng giang hà giống như vào tới ngao giang cứ việc có pháp bảo che đậy chặn chín mươi lực lượng như trước không có tiếp nhận được ngao u châu quá quầng đều y ê điên n ẩn mạnh công đến, đánh húng n khí kích kim thể chỗ chết, chi phẩm. có lục tô tại mẽ, g bị giang tại chỗ bị đánh thành bánh thịt có hắn ở phía trước lực lượng lần nữa ngăn chở chín mươi đã ngoài long đế như t r ư ớ c máu tươi cồn phun xuất hiện trong thời gian ngăn khó để khôi phục bị thương lần này lại nói tiếp d ư ờ n g giả trên thực tế theo dẫn đi ba người đến đem ngao giang đánh chết chỉ dùng không đến một phần ngàn cái thời gian hô hấp bất quá tốc độ của hắn nhanh thiết thiên thù, phản nhanh diêm người người bọn ứng hơn, kì mồ, diêm la chứng ư cường thư lưu a Tam ra tay, đến, đến. đại đều công nhiên nghiền Vâng! cảnh toàn không loạn kích tắc giả dĩ áp lập mà t quy bộ bị c đ á h hiện một mảnh chân h bại, xuất một n k ô kiến h u vực. đ Chứng k i công kích cường đại như vậy biết do đã không có cơ hội chém giết long đế trộm cắp đại đạo vận chuyển thứ ba cánh tay từ phía sau đột ngột xuất hiện l a n g không một chảo vạn long triển n giáp ngao giang thi thể rơi vào lòng bàn tay thu vào nguyên khi châu mà chính hắn mạnh mà một đoàn hướng môn hộ toàn tới mấy cái động tác hành vân lưu thủy không có chút nào khoảng cách như là luyện tập không biết bao nhiêu lần bình thường thời gian nháy con mắt t i ê u thoát ly lực ba người vây công lực lượng nửa thân thể tiến nhập môn hộ phạm vi thấy hắn tùy thời đều biến mất thiết thiên thu ra đầu nổ tung lần này tới có thể không muốn thu bảo vật vật t i ê u vi giết chết đối phương không nghĩ tới đối phương lợi dụng hắn cái này tâm lý đùa nghịch ba người bọn họ xoay quanh không nói còn trực tiếp đem một vị long tộc cường giả tươi sống đánh chết thật muốn tùy ý hắn tiến vào tiên cung mặt để vào đâu chạy đi đâu một tiếng hí i ả i thiên thu đại đạo hiện hiện trong nháy mắt thời gian đình trệ mới vừa tiến vào cửa động tô ẩn tại đại đạo q u a y nhiêu xuống rõ ràng rất nhanh hướng lui về phía sau đi thời quang đảo lưu không đúng là chặt đứt tương lai để cho ta đứng tại quá khứ tô ẩn đồng tử co rút lại dựa theo tình huống bình thường hắn lúc này đã tiến nhập môn hộ ở trong chui vào tiên cung kết quả lại càng ngày càng xa thời quang đảo lưu tương đương cải biến thời gian đại đạo bản chất thuộc về siêu thoát thiên đạo năng lực rõ ràng đối phương không có khả năng lĩnh nộ g cái kia tình huống hiện tại chỉ có một khả năng đối phương chặt đứt chính mình tiến lên tương lai lại để cho hắn ngừng lưu tại đi qua rõ ràng đối với thời gian đại đạo lĩnh nộ g đến nơi này loại cấp bậc khó trách có thể thuận lợi tấn cấp quy tắc đáng sợ bất quá t i ế t thiên thu chỉ là lại để cho thân thể của hắn trở lại quá khứ thân là thất phẩm cừng giả suy nghĩ còn đang không ngừng vận chuyển tựa như kích động nổi lửa hoa một khi lui ra ngoài bị ba đại cao thủ quân lấy tựu i tính toán bất tử cũng không xê xích gì nhiều đối mặt kim ô diêm la hơn nữa cùng bạo tiết thiên thu chỉ có một con đường chết phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được hô một đầu đại đạo theo trong mắt của hắn hiện ra đến ngang thiên địa trong chốc lát cùng thời gian đại đạo đối bính cùng một chỗ thời gian mạnh nhất những quy tắc này của ngươi căn bản ngăn cản không nổi Biết rõ m ụ chết đ í c của hắn, t i thiên thu thêm đại lực lượng. Ẩm. Quả nhiên, tô ẩn trong mắt hiện ra quy tắc một tức nhiên, hiện chi lực, cùng đối phương đại đối đại cái, lượng. ẩn cùng đụng Quả quy Ẩm ẩm. đạo lực lực, lập ra sắc ụ p đổ, tiêu tán tại giữa không chung. Chết. giữa chung. không s mặt dữ tợn thiết thiên thu hét lớn đang muốn đem lực lượng đâm vào trên người thiếu niên đưa hắn nghiền áp thành bụi phấn đột nhiên cảm giác toàn thân mắt lạnh túi đầu nhìn lại trước mắt một hắc đầu có chút thiếu máu lại đặc sao cởi quần áo muốn mặc sao ta có thể hay không đổi lại chiêu số t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba long phật phối đối phương vừa rồi thi triển đầu đại đạo kia đúng là tình thánh đại đạo cùng thiên thu đại đạo đụng nhau nháy mắt mượn nhờ thiện giải nhân ý kỹ năng đem ý phục của h ắ n lần nữa lấy hết trước kia còn có thể đón gió p h á p p h ố i hiện tại lạnh lung phong không ngừng đi đến bên trong toàn nghiền nát hư không không ngừng xé rách thiết thiên thu thật sự muốn điên rồi người khác là cả đời phóng đáng không bị trói buộc yêu tự do h ắ n tự do không tự do không biết nhưng tuyệt đối là chính thức không gà rồi hắn bên này tinh thần sụp đổ tô ẩn lại xương đối phương tâm thần thất thủ dãy rủa thời gian đại đạo trói buộc lập tức tiến nhập môn hộ thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa a điên cuồng gào thét tiết thiên thu đang muốn đuổi theo lập tức chứng kiến hơi nghiêng diêm la vẻ mặt hiếu kỳ theo dõi hắn nửa người dưới một bộ học giả nghiên cứu tâm tính không chỉ có như thế đang tại thổ huyết long đế cũng đã q u ê n n h ả một đôi long nhãn nháy đến nháy đi như có điều suy nghĩ phốc khi máu tươi phun ra Tiết mặt mặt, mọi người đồng thời gật đầu đồng loạt hướng thông đạo bay tới còn chưa tới đến trước mặt một cố cùng bạo lực lượng mang tất cả và anh một tiếng kịch liệt bạo tạc mới vừa rồi còn vững chắc không gian trực tiếp nổ bùng môn hộ thời gian nháy con mắt sụp xuống thành một cái chấm đen biến mất tại nguyên chỗ tất cả đều ngẩn ngơ mọi người triệt để ngộ đây không phải bọn hắn vừa rồi thương nghị sự tình sao trở ra t ạ c hủy môn hộ đem tô ẩn lưu ở bên ngoài như thế nào trái ngược bọn hắn lưu ở bên ngoài đối phương lại tiến vào nhanh một lần nữa mở ra kim mố hô lên p h ú c p h ú c p h ú c ba Long đế ở m ộ thế bên t ổ h u y t mắt đ i nhân ai Ta ni ngơ. Tam tắc mã. đại quy c ả cao chúng có khắc chốt xích, cắn chặt, vừa lừa ba. con thủ triệt để rồi. Vừa rồi xem tiết thiên thu chúng gió thời điểm, có thể tử. Thời tột không phải như vậy tử. Thời mấu chốt như Hô. Hàm rồi. rồi răng điên Ngươi gió điểm, để vậy xem xe mấu kim tắp bị bị dược đều cho rằng hắn chỉ luyện chế ra ba k h ỏ a thái dương chân hỏa đan trên thực tế luyện chế ra năm k h ỏ a có ba k h ỏ a lặng lẽ giấu ở trên người trở thành át chủ bài phòng ngừa gặp được nguy hiểm thời điểm bổ sung lực lượng lúc này lại chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi t h ằ n g này thương thế thật sự quá nặng đi cũng chỉ có loại này cấp bậc bảo vật mới có thể để cho hắn khôi phục nhìn cái gì vậy ta chỉ có thể khôi phục nhục thể của hắn ngươi còn không nghĩ biện pháp khôi phục linh hồn của hắn quay đầu nhìn về phía diêm la cũng biết chậm trễ không được diêm la trong tay phán quán bút mạnh mà một điểm một g i ọ t ôn nhuận nước sông tự thiên mà hàng hướng đối phương trong miệng bay đi hoàng tuyên tuyển tâm nước hoàng tuyên t h ủ y rất tốt tìm lão sư bản thể tự làm một đầu sông hoàng tuyển tùy tiện cũng có thể xuất ra một đầu đến nhưng loại này nước tối đa lại để cho chuẩn thánh khôi phục thánh nhân công hiệu tự yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần h ú n g chi long đế loại này lục phẩm cấp bậc cao thủ bởi vậy muốn cho hắn rất nhanh khôi phục chỉ có thể sử dụng loại này tuyển tâm nước mà thứ này số lượng quá rất hiếm nhiều năm như vậy lão sư cũng chỉ ban thưởng qua hắn ba tích bất quá lúc này long đế càng thêm trọng yếu lại chân quý cũng chẳng quan tâm rồi trực tiếp đưa đi ra ngoài hoàng tuyên tuyền tâm nước cùng thái dương chân hòa đan đồng thời bay vào lòng đế cổ họng vê anh hai kiện bảo vật tiến vào trong cơ thể tinh thuần lực lượng tại ổ bụng nội chạy tăng thêm tiết thiên thu thiên thu đại đạo hỗ trợ ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp không đến long đế trọng thương thân hình t i ự u triệt để khôi phục không chỉ có như thế tu vi cũng phá vỡ gông cùng xiến g xích đặt đến nửa bước quy tắc cảnh đa tạ đình chỉ thổ huyết long đế một ngụm chọc khí n ổ ra long â m tiếng vang triệt mà lên không hổ là quy tắc cảnh c ư ờ n g giả lấy ra bảo vật đối với trợ giúp của hắn thật sự quá lớn tu vi khôi phục lực lượng tràn đầy long đế lập lại trước đó lần thứ nhất cử động thời gian không dài cung điện bên ngoài lần nữa có môn hộ xuất hiện vào đi thôi biết rõ đã so thiếu niên đã chậm hơn mười cái hô hấp rồi tiết thiên thu kim ô bọn người chẳng quan tâm nói thêm cái gì đồng loạt chui đi vào chỉ mong thiếu niên kia không tìm được long tộc thái tử cùng phượng tộc lộng ngọc hải cốt bằng không thì một phen vất vả đều muốn uổng phí rồi đem cửa vào tạc hủy tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thoạt nhìn hắn là đã chiếm thượng phong trên thực tế cực kỳ nguy hiểm sai một bước đều có thể lâm vào ba người trong vây công vạn kiếp bất p h ụ may mắn thành công rồi cái này đầu ngao giang mặc dù không bằng long đế huyết mạch như vậy tinh thuần nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong cừng giả chân long kiếm tần cấp a quắc khẽ một tiếng ngao giang thi thể hiện hiện tại trước mặt nhẹ nhàng sờ vê anh long lân long huyết long cốt hóa thành vô số bụi dung nhập thân kiếm trong chốc lát cái này trôi giam cầm hồi lâu trường kiếm lần nữa đột phá đặt đến lục phẩm định phong tô ẩn trước mắt cường đại nhất công kích như cũng là nhân hoàng kiếm pháp cấp bậc không đủ phát huy không xuất r a lớn nhất tác dụng lúc này tấn cấp xem như giải khẩn cấp túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay mặt khác một kiện bảo vật vạn long chiến giáp Thứ nhất hiệu phòng này lớn nhất công hiệu là phòng ngự, là một à là thành hắn thân thể, dĩ nhiên thất phẩm định phòng, không kém nhiều, bởi vậy, tiểu tính toán xuyên qua cũng là phí. Gia tăng nguyên khí châu phòng ngự A, khiến nó biến thành tiến công tính binh khí. toán xuyên cũng lãng tăng nguyên ngự nó biến tiến công tiểu dĩ bởi Gia kém m qua vậy, A, cái ý nghĩ sâu ra cho tới nay nguyên khí châu chỉ là cho hắn cung cấp lực lượng dung nạp tánh mạng cùng bảo vật tiến công mà nói dựa tối đa hay vẫn là kiếm pháp không phải là không muốn dùng mà là cái này pháp bảo cũng không có như vậy chắc chắn trước kia là không có có thích hợp pháp bảo dung luyện lúc này vạn long chiến giáp phòng ngự có thể nói thứ nhất một khi thành công tất nhiên có thể cho người phía trước càng tiến một bước phòng ngự tiến công đều sâu sắc tăng lên vain kim ô bản mệnh hỏa n ô đồng chi hỏa đồng thời thiêu đốt vạn long chiến giáp lập tức trở nên đỏ t h ấ m dung hóa thành chất lỏng luyện khí đại đạo lần nữa hiện hiện cả hai rất nhanh dung hợp chỉ chốc lát nguyên khí châu liền đem chiến giáp triệt để nuốt đi vào hạt châu mặt ngoài hiện ra một tầng tầng lân phiến r ầ m rạp t r ẳ n g trị tản mát ra hơi thở sắp bén tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng dung hợp chiến giáp nguyên khí châu như cũng là thất phẩm đ ỉ n h phong nhưng lực lượng phòng ngự dĩ nhiên vượt qua chân long kiếm có thể nói công phạt đệ nhất thần binh rồi lần nữa gặp được tiết thiên thu không cần cởi quần áo một hạt trâu nện đi qua có thể lại để cho hắn thiên thu đại đạo tại chỗ sụp đổ không cách nào đối với hắn tiến hành gông cùng xiến g xích hô đem hai kiện pháp bảo thu hồi trong cơ thể tinh thần khẽ động phượng đế xuất hiện tại trước mặt luyện chế hai kiện bảo vật thời điểm mượn nhờ thời gian đại đạo thoạt nhìn rừng g i à trên thực tế ngoại giới một cái hô hấp cũng chưa tới không có gì bất ngờ xảy ra lúc này tiết thiên thu còn ở bên ngoài trùng gió cái này là tiên cung bên trong phượng đế xuất hiện hướng bốn phía nhìn sang trong tầm mắt cũng không có gì kiến trúc cũng không có thông đạo mà là một cái bao la khôn cùng cực lớn không gian bên trên xuống t r ư ớ c về sau trái phải sáu cái phương hướng đều không có cuối cùng tựa như hỗn độn chạy đi đâu phượng đế vẻ mặt n g h i hoặc vừa rồi tạc hủy thông đạo đã biến mất không thấy gì nữa hai người như là chui vào một cái hình tròn trong thùng tìm không thấy lối ra tô ẩn c a o mày nói phải lựa chọn một cái thông đạo c h ó i không được kim ô quá lâu không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh có thể tiến đến đến lúc đó còn không cách nào ly khai tất nhiên có một hồi ngạnh chiến giờ phút này hắn vô luận trước mắt cục diện phức tạp hơn cũng không thể chậm trễ quá lâu bởi vì tiết thiên thu bọn người sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tiên cung ở chỗ sâu trong tìm được bảo vật mau rời khỏi phía trước giống như có ngôi sao đột nhiên phượng đế chỉ đi tô ẩn ngầm đầu lập tức chứng kiến một cái hình tròn ngôi sao lơ lửng tại chính phía trước cái đầu không lớn đường kính chỉ có hơn mười m m bộ dạng như là một cái trôi nổi cực lớn khinh khí cầu nhìn nhau không có quá nhiều trần trờ hai người thẳng tắp bay đi đã rơi vào thượng diện ông viên cầu như là dấu ruột bàn chân tiếp xúc lập tức phát ra nổ vang lôi âm phía trước còn có phượng đế tiếp tục hô lên lần nữa rơi xuống một cái khác ngôi sao bên trên cùng cái thứ nhất lớn nhỏ đồng dạng bàn chân chạm đất đồng dạng phát ra nổ vang bất quá s o thanh âm mới vừa rồi hơi có vẻ bén nhọn tô ẩn n h ư mày tiếp tục đi về phía trước như trước có một giống như đ ú c viên cầu thanh âm càng thêm bén nhọn liên tiếp tiến lên trước mắt phương xuất hiện lần nữa không có vật gì hư không hai người ngừng lại phượng đế nói tổng cộng năm miếng ngôi sao khoảng cách khoảng cách không kém nhiều nếu là tăng thêm chúng ta sau khi đi vào đứng thẳng địa phương có thể được cho sáu cái lúc này bọn hắn cũng phát hiện vừa mới đứng thẳng chỗ cũng là giống nhau lớn nhỏ v i ế n cầu chỉ có điều cùng phía trước năm cái xếp đặt bất đồng cái này năm cái hình thành một đầu thẳng tắp từng cái khoảng cách đều cực kỳ tương tự mà cái thứ nhất cùng bên trong một cái đối lập như là tại nơi này ngôi sao mặt sau hẳn là một loại đặc thù bố cục tìm được quy luật mới có thể ly khai nhìn chung quanh liếc ngoại trừ cái này sáu cái ngôi sao không tiếp tục những vật khác tô ẩn trầm tư thoáng một phát đạo tại đây hẳn là vị kia tiêu sử thái tử lưu lại khảo nghiệm sáu k h ỏ a n ngôi sao tầm đó tất nhiên tồn tại nào đó không muốn người biết quy luật tìm không thấy tự không khả năng ly khai ân thế nhưng mà ta cũng không biết quy luật phượng đế cười khổ hắn chỉ là đã nhận được tiên cung tin tức đối với vào trong đó bố cục hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể chính mình tìm mày nhíu lại thành phiền phức khó chịu tô ẩn bàn chân đ ặ t mạnh hướng về bay đi một lần nữa đã rơi vào thứ tư miếng ngồi sao bên trên ông mặt đất phát ra minh hưởng đang muốn cẩn thận lắng nghe tô ẩn trong nội tâm đột nhiên dùng mình cấp tốc hướng lên n g ả y xuống t a vừa rời đi tại chỗ đứng thẳng địa phương tự có một đạo hồ quang điện x ẹ t qua đem không gian bổ ra một đạo cự đại khe hở cái này ra đầu run lên tô ẩn toàn thân hơi cương vừa rồi lần này nếu không là lẫn mất nhanh dĩ nhiên bị phách bị thương nặng cái này đạo lôi điện ẩn chứa thất phẩm đỉnh phong cường giảm một kích toàn lực mặc dù hắn giờ phút này thân thể đều có thể sẽ bị vạch phá thậm chí có công kích phượng đế lạnh run may mắn hắn không có mạo hiểm xông lại bằng không thì đối phương có thể trốn mất hắn loại thực lực này sẽ rất khó làm được người trước đừng n ú c đ í c h i ặ n do một tiếng tô ẩn lần nữa hướng đệ ba ngôi sao bay đi mới vừa rơi xuống cương phong xé rách làng g i vội vàng trốn tránh quả nhiên lần nữa chứng kiến một đạo lôi đỉnh hiện hiện tiếp tục hướng trước đồng dạng có tiến công hiện hiện chẳng lẽ đây là một đầu không đường về đi tới tự không cho phép trở về trong nội tâm khẽ động tô ẩn theo viên thứ hai ngôi sao hướng viên thứ ba bay đi nếu như cái này suy đoán đúng chỉ cho phép tiến lên không cho phép hồi lui như vậy đi về phía trước nên không bị đến công kích、Ấm、ẩm ẩm ẩm lần này mới đã rơi xuống cảm giác nguy cơ quá nặng ngay sau đó t i ể u chứng kiến hai đạo lôi đ ỉ n h phách chạm xuống dưới tràn đầy chật v ậ t trốn tránh ra t ô ẩn mê man g rồi lần thứ nhất tiến lên không có lọt vào công kích đi trở về đi một bước xuất hiện một đạo lôi điện hiện tại quay đầu về phía trước ngược lại đã trúng hai cái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cùng tiếp xúc ngôi sao số lần có quan hệ t ỷ như cái này có thể ngôi sao ta cuối cùng chúng tiếp xúc ba lần rồi cho nên bị hai lần sầm đánh tô ẩn trong đầu rất nhanh lòng lánh phải mau chóng tìm ra quy luật bằng không thì chỉ có thể một mực bị nhốt nơi này thử xem vì phỏng đoán ý nghĩ trong lòng nhảy lên viên thứ tư ngôi sao quả nhiên đồng dạng đã c h ú n g hai lần công kích lần này không đi thứ năm khỏa mà là bay về phía viên thứ nhất bị một lần oanh kích quả là thế cùng cái này ngôi sao tiếp xúc số lần càng nhiều đã bị công kích càng nhiều một đạo hai đạo còn có thể né tránh nhiều hơn mặc dù thân là thất phẩm định phong cũng chỉ có thể ngạnh thắng rồi lại thí nghiệm mấy lần tìm ra quy luật cùng suy đoán đồng d ạ n g t ô ẩn mày nhữ lại thành phiền phức khó chịu xem ra những ngôi sao này không phải loạn rơi đích nhiều rơi một lần công kích sẽ gia tăng một lần vừa mới bắt đầu có thể chống lại nhưng nương theo rơi đích số lần tăng nhiều lôi đỉnh số lượng gia tăng sẽ rất khó trốn tránh rồi một mực tiếp tục xuống dưới cựu vô cùng có khả năng sẽ bị gạt bỏ như thế nào đây xa xa phượng đế thấy hắn một mực gọi tới gọi lui tràn đầy gấp gáp hỏi có quy luật nhất định nhưng rốt cuộc là cái gì ta còn chưa hiểu đem chính mình phát hiện tô ẩn nói một lần c h ầ m tư một lát hỏi về tiêu sử thái tử l ộ n g ngọc công chúa truyền thuyết ngươi cẩn thận ngẫm lại có phải hay không còn có cái gì chưa nói đã không có a phượng đế lắc đầu đột nhiên nhớ tới cái gì à đúng rồi giống như tiêu sử thái tử cùng l ộ n g ngọc công chúa đ ề u ưa thích n h ạ c đạo hai người có thể đi cùng một chỗ t i ể u vì nhạc kết duyên lẫn nhau là c h i kỷ thái tử thiện tiêu công chúa thiện sinh hai người sinh tiêu cùng mình thập phần hòa hợp về sau tiêu sử giáo l ộ n g ngọc thổi tiêu thứ hai học tốc độ rất nhanh mỗi lần thổi đều có thể lại để cho vị này lòng tộc thái tử hưng phấn no đủ cảm xúc phun dũng mà ra do đó hóa thành cự long bay lượn phía chân trời vì vậy thì có l ộ n g ngọc thổi tiêu tiêu sử cưới long truyền thuyết tô ẩn khoe miệng co lại ngươi nói cái này thổi rất nghiêm túc sao tiêu sen sen tiêu không đi xoắn suýt cái này đối với thần tiên quyến lữ đến cùng thích gì tư thế tô ẩn đem đối phương miêu tả truyền thuyết tại trong lòng quanh quẩn linh quang đột nhiên loại lên tiêu có sáu khổng trước năm sau một cùng những ngôi sao này vừa vặn đối ứng hơn nữa vừa rồi rơi xuống đất thời điểm ngôi sao còn có thể phát ra âm thanh xuất hiện tiết tấu biến hóa chẳng lẽ đây không phải ngôi sao mà là ống tiêu lỗ thủng bàn chân cùng ngôi sao tiếp xúc không chỉ có có lôi đình xe rách còn sẽ xuất hiện cùng loại chuông lớn nổ vang vừa mới bắt đầu cảm thấy thứ này có thể là r ỗ n g ruột không sao cả chú ý giờ phút này lập tức cảm thấy có chút không đúng chẳng lẽ đối phương bố trí những này cũng không phải là ngôi sao mà là ống tiêu khổng chỉ có kẻ đến sau tâu tiếng vang đối ứng nhạc khúc mới có thể l y khai nếu là nhạc khúc mà nói cái dạng gì nhạc khúc thích hợp nhất nghĩ thông suốt điểm ấy t ô ẩn tiếp tục chầm tư trong n g á y mắt tựa như dẫn vào tiêu s ử ý cảnh nằm ở trên ghế dài yên t ĩ n h hưởng thụ âu hiếm nữ nhân thổi tiêu lượn lờ âm nhạc không dứt bên hai quanh quẩn tại gắn bó tầm đó trong nháy mắt hận không thể hóa thân một đầu lòng r o n g rồi bay lượn là lòng p h n g phối một cái khúc xuất hiện tại trong óc làm như cầm thánh cổ khúc biết rất nhiều nam nữ gian nhạc khúc không ở ngoài cái này lòng p h n g phối cụ thể ai sáng chế đã không cách nào khảo chứng rồi nhưng tại thời khắc này tôi ẩn hiểu được nhất định là vị này tiêu sử thái tử sáng tạo ra mục đích đúng là vì diễn tấu cho hô hiếm lộng ngọc công chúa nghe phượng đế người đi vừa bắt đầu cái kia khỏa ngôi sao đứng vững không nên động đạn minh bạch những này tô ẩn quay đầu phân phó t ố t thấy hắn nghĩ thông suốt cái gì phượng đế không nói thêm lời vội vã hướng vừa bắt đầu ngôi sao bay đi cẩn thận từng ly từng tí rơi ở phía trên cũng không phát hiện lôi đ ỉ n h lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hiện tại bắt đầu diễn tấu long phân phối đoán ra phá giải chi pháp tô ẩn không hề đa tưởng tinh thần khẽ động khúc tại trong óc chạy xuôi thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái đã rơi vào cái thứ nhất âm tiết vị trí ông ngôi sao phát ra cùng loại ống tiêu nức nở nghẹn ngào c h i âm thân ảnh lập lòe như h à o ảnh rơi vào lần lượt ngôi sao phía trên thanh âm len ken vang lên liên tục rơi xuống hai lần đều hòa thuận vui vẻ phổ ghi lại vị trí giống nhau quả nhiên không có lôi đ ỉ n h xuất hiện biết rõ chính mình suy tính khẳng định là đúng rồi t ô ẩn ngón tay gãy nhẹ, hiện gãy tay trên hiện h cầm đạo hiện hiện k ô trùng, nghiêm khắc dựa theo đấu, ô ống tiêu nước nở nghẹn ngào tri âm to rõ mà lên long phượng phối dùng ống tiêu diễn đ ấ u có một phong vị khác như h o á n như mộ như khóc như tố như là người yêu tại triền miên hoặc như là không chịu nổi phân biệt lúc nói nhỏ khấu nhân tâm huyền rung động đến tâm can những ngôi sao này dĩ nhiên là nhạc khí phượng đế giờ mới hiểu được tới may mắn đến chính là tô ẩn lĩnh lộ qua cầm đạo nếu không là hắn mà nói tiêu tính toán biết rõ tiêu sử lộng ngọc câu chuyện cũng sẽ cho rằng chỉ là đơn thuần thổi tiêu sẽ không nghĩ tới tại đây ồ ồ ồ ống tiêu c h i âm càng ngày càng to rõ như là k i ể u h làn gió cao vút sục sôi phượng đế nghe nhiệt huyết sôi trào toàn thân bộ lông tặc lên giờ phút này hắn đừng nói tiểu như rồi tiêu tính toán hoàng hậu tại đây cũng khẳng định có thể cho nàng đi không đặng đường chính kích động không thôi đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lạnh như băng chậm rãi quay đầu lập tức chứng kiến bốn nhân ảnh chẳng biết lúc nào đã rơi vào hắn chỗ ngôi sao phía trên chỉ có chưa đủ năm mét khoảng cách không phải kim o diêm la thiết thiên thu bọn người thì là ai bọn hắn vậy mà một lần nữa mở ra thông đạo đi tới trước mặt xem ra đến không m u ộ n chết đi gặp hai vị này còn không có đào tẩu long đế con mắt sáng ngời một tiếng hừ nhẹ mạnh mà trào đi qua dù sao cũng đã là không chết không nớt quan hệ cái kia còn cố kỵ cái gì giao tình cùng thể diện vê anh đen kịt hư không sụp đổ ra nửa bước quy tắc cảnh tu vi bí mật mang theo lấy thiên địa xoay tròn lực lượng đem chung quanh bao phủ ở bên trong Người. phượng đế toàn thân mát x u ố n g d ư ớ i thời gian nháy con mắt biến hóa thành bản tôn bộ dáng hai cánh khẽ vỗ phượng vũ cựu thiên trực tiếp thi triển mạnh nhất công kích bất quá hắn lúc này chỉ có lục phẩm tả hữu cùng đối phương nửa bước quy tắc Kém một rất tiết thiên thu lớn đoạn, hơn nữa bọn người á p á c h công kích mà ra lực lượng mà ra l ậ p tức bị cản lại, bị cực lớn cắn trả. cản cực cắn Phúc! bị bị lớn lại, máu tươi phun ra phượng đế bay ngược mà ra long đế chính muốn tiếp tục tiến công thấy hoa mắt một cái cự đại viên cầu vào đầu rơi đập còn chưa tới đến trước mặt hơi thở sắp bén xé rách hư không cồn bạo khí lưu kích động mà ra long đế sắc mặt một hồng móng nuốt t o á t ra máu tươi cực lớn long thân thể lập tức quỳ dạp xuống đất đầu gối đều bị chấn nắt rồi cốt cách cũng đã đoạn vài đoạn nguyên khí châu lực lượng quá lớn thất phẩm đỉnh phong toàn lực mà xuống mặc dù hắn vừa mới tấn cấp cũng chống lại bất trụ muốn chết biết là tô ẩn ra tay tiết thiên thu kim ô diêm la đồng thời ra tay ba vị thất phẩm thánh nhân công kích như cồn u phong c u ẩ n lẫn rơi cùng nguyên khí châu đụng một cái thứ hai phát ra kịch liệt nổ vang quay tròn trên không trung xoay tròn lấy rút lui đã luyện hóa được vạn long chiến giáp ba đại cao thủ tiến công cứ việc cường đại nhưng muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ phòng của nó, còn làm không vỡ còn ngự nó, của làm được. Đang trong ạ i diễn phối long phượng phối tô ẩn, nhẹ nhàng tấu tố thở a tăng thêm tốc độ đem còn lại bàn bạc diễn tấu còn bàn diễn đem bạc độ lại x t r o nhạc g n khúc bí mật mang theo lấy a i toán chi ý điều động người cảm xúc nghe xong một hồi diêm la nhìn về phía tiết thiên thu ánh mắt dần dần lửa nóng bất quá loại cảm giác này rất nhanh đã bị hắn áp chế giờ mới hiểu được đối phương tại diễn tấu trong quá trình sen lẫn cầm đạo cùng tình đạo thiếu chút nữa đầu độc hắn trúng kích vừa nghĩ tới thiếu chút nữa thích một cái thái giám diêm la huyết dịch t i ể u vọt tới ra mặt bên trên một tiếng nổi giận gào rú nằm đấm liên tục đánh ra địa phủ bên trong âm khí phiên cổn giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều đồng hóa mất kim â cũng thi triển ra toàn bộ thủ đoạn ánh mặt trời phổ chiếu cực nóng h ỏ a diễm cháy khắp nơi hai đại cao thủ toàn lực ra tay nguyên khí châu rốt cuộc không kiên trì nổi cấp tốc lui về phía sau tô ẩn tiếp tục hoàn thành nhạc phổ trường kiếm r u lên nhân hoàng kiếm khí lan tràn tới chân long kiếm đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong đã có thể thừa nhận hắn ba mươi sáu loại đại đạo dung hợp mà thành kiếm khí tiếng rít ở bên trong chém rụng mà xuống ba đại cao thủ trong nháy mắt vậy mà không dám chính anh hắn phong chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau phượng đế tới biết rõ đây là thời cơ tốt nhất tô ẩn quát khẽ một tiếng tốt không có chứ nhiều cường giả được các bách phượng đế nào dám dừng lại thẳng tắp đối với thiếu niên chấu ngôi sao lao đến mới vừa rơi xuống đất chỉ thấy tô ẩn vừa vặn gõ vang lòng phượng phối cuối cùng một cái âm tiết ông một tiếng nhẹ minh một cái cổng không gian xuất hiện tại trước mắt mang theo cực lớn lực cắn ướt đưa bọn chúng bao phủ cảm thấy thân thể dần dần bị lôi kéo tiến vào mặt khác một chỗ không gian tô ẩn biết rõ thời cơ đã đến tinh thần k h ẽ động nguyên khí c h â u thẳng tắp bay tới vê anh hung hăng nện ở dưới chân ngôi sao phía trên cái này binh khí bản thân thì đến được thất phẩm đ ỉ n h phong lúc này lại dung hợp phòng ngự vô địch vạn long c h i ế n giáp sắc bén vô song toàn lực rơi xuống phía dưới ngôi sao lập tức không chịu nổi xuất hiện vết rách ngay sau đó h o à n h thoáng một phát vỡ thành vô số mảnh vỡ hô làm xong những n à y nguyên khí t r â u trở lại tô ẩn mị tâm một người một con phượng dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ giống như chưa bao giờ xuất hiện qua người theo kiếm khí bức bách trong khôi phục lại kimô diêm la bọn người thấy như vậy một màn trước mắt một hát toàn bộ đều mơ tưởng thổ huyết cử động của đối phương bọn hắn thấy được mượn nhờ ngôi sao diễn tấu nhạc khúc mới có thể mở ra thông đạo thuận lợi ly khai hiện tại ngôi sao bị nệ thoái ngũ âm không được đầy đủ còn thế nào diễn tấu diễn tấu không đi ra có phải hay không t i ể u tỏ vẻ bọn hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy cổng không gian sẽ bị một mực vây ở chỗ này như vậy ngắn ngủi thời gian t i ể u làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình thằng này không phải người là ma quỷ à. long đế có thể có biện pháp thông qua cái này cửa khẩu tiến vào kế tiếp khí sắc bạo tạc nhưng cũng biết không mở ra môn hộ căn bản vào không được tiết thiên thu quay đầu nhìn về phía long đế kim ô diêm la cũng đồng loạt xem đi qua đây là hắn long tộc tổ tiên lưu lại tiên cung khẳng định có chuẩn bị dùng phương pháp phúc không có trả lời hắn mà nói long đế một ngụm máu tươi phun ra thần thái hệ b ã i ba đại cao thủ có chút phát điên đặc sao cố ý a mới vừa rồi bị nguyên khí châu nạnh nện là bị thương có thể cũng không trở thành một bộ muốn chết rồi bộ dạng a ta thân chịu trọng thương chư vị muốn cho ta mở ra thông đạo chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho ta khôi phục long đế hưu khí vô lực đạo người kim ô bọn người khí run dày lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối phương bị thương là sự thật mở thông đạo khẳng định tiêu hao rất lớn làm không được cũng có khả năng chỉ có thể nói bọn hắn q u á xui xẻo cái này còn cái gì bảo vật cũng không thấy đâu rồi cựu v ì vậy thương binh một mực lấy lại nghiệp chướng a ta nơi này có một cây ma tâm đan là ở tâm ma khổ hải lấy được luyện hóa không những được cho ngươi thương thế khôi phục còn có thể có ma long lực lượng gặp kim O, diêm la đều mặt lộ vẻ khó khăn tiết thiên thu đã đi tới đồng dạng là một miếng không kém gì thái dương chân hỏa đàn tuyệt thế pháp bảo t ố t long đế há miệng nuốt xuống trong chốc lát ma khí t r o người n g quanh quẩn c u ầ n bạo lực lượng tàn sát bừa bãi giống như chạy long đế biến trở về bản tôn bộ g á n g tại thiên không bay lượn rong r u ổi lần nữa phát ra t o rõ long âm nguyên bản kim sắc lân phiến lúc này trở nên có chút năm g đen lực phòng ngự cũng trở nên mạnh hơn tuy nhiên tổn thất vạn long chiến giáp nhưng liên tục đã uống ba loại trí bảo lực chiến đấu của nó rõ ràng so với trước càng cường đại hơn rồi có thể mở ra thông đạo sao thấy hắn đem ma tâm đan luyện hóa tu vi càng tiến một bước không có đột phá nửa bước quy tắc thực sự nhanh tiết thiên thu hử lạnh một tiếng long đế ngừng lại biến thành nhân loại bộ dáng cái này quan khảo hạch chính là tiếng tiêu ngôi sao tuy nhiên nổ nhưng là chỉ cần có thể tìm được một loại pháp bảo bắt t r ư ớ c ngôi sao âm điệu tâu tiếng vang long p h ơ n g phối đồng dạng có thể đem thông đạo dẫn xuất đến cái này các ngươi ai có loại này pháp bảo kim ô hỏi mọi người hai mặt nhìn nhau một cái kim ô chỉ biết là đà mặt trời một cái diêm la chỉ biết là giết người câu sinh linh hồn phách cuối cùng một cái tiết thiên thu thoạt nhìn là công tử văn nhã trên thực tế đối với nhạc đạo hiểu được không nhiều lắm ta cũng không có long đế lắc đầu đã có phương pháp không có nhạc khí cùng vừa rồi có cái gì khác nhau vừa rồi tô ẩn tạc hủy chính là cái kia ngôi sao âm điệu rất cao hòa thiên thu tiếng nói rất giống ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể bắt trước trầm ngâm một lát kim ô đạo thiết thiên thu một ngụm lao hết u y phun ra ta thiến tiếng nói biến nhỏ đó là không có biện pháp sự tình kết quả các ngươi lấy ta làm nhạc khí quá mức a chỉ có thể như thế thiên thu ngươi sẽ không cự tuyệt ta gật gật đầu diêm la nhìn qua ngươi không đồng ý chúng ta t i u đuổi không kịp tô ẩn muốn giết hắn t i ể u ít khả năng tốt chỉ cần có thể giết tô ẩn mọi chuyện đều tốt nói thở ra một hơi thiết thiên thu cắn răng hết t h ể đều vì báo thù chuẩn bị thỏa đáng thiết thiên thu đi tới cái kia tạc hủy ngôi sao trước mặt mỗi lần long đế nhảy đến trên đầu của hắn t i ể u hô lên âm thanh đến giang có hơn mười phút đồng hồ thí nghiệm nhiều lần quả nhiên lần nữa đem thông đạo hấp dẫn tới đi thôi mấy người thả người chui đi vào xuyên qua thông đạo một cái mộc mạc kiến trúc xuất hiện tại trước mắt không có hoàng cung xa hoa có chỉ là người nhà bình thường thanh đạo bình thường b a n đá bậy đá ghế đá giường đá một k h ỏ a dưới cây ngô đồng một đầu phượng hoàng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ thánh mạng đã sớm tiêu tán thi thể không biết bảo vệ ở tại chỗ này đã bao nhiêu năm chẳng những không có mục nát ngược lại chiếu sáng rặng rỡ tựa như phiêu đãng ở chân trời thất thải vân hạ trên đầu tám căn hồng sắc lông vũ mỗi một cây gai phá hư không là là l ộ n g ngọc công chúa phượng đế kích động sắc mặt đỏ lên bọn hắn bất tử đ i ể u tổ tiên trên đầu có chín căn lông vũ tiểu vũ tấn cấp về sau trên đầu có sáu căn m à vị này có tám căn không cần n g h ĩ cũng biết huyết mạch càng thêm tinh thuần tô ẩn gật đầu bộ dạng này thi thể không có hóa đá có thể nghĩ biện pháp luyện hóa trước khi tại phượng vực nhìn thấy bất tử điệu tổ tiên thi thể dĩ nhiên hóa đá cùng thạch đầu liên tiếp cùng một chỗ luyện hóa cũng vô dụng rồi cái này không giống với tinh huyết cùng lực lượng như trước giữ lại trong người cùng lúc trước kiếm thánh thánh xương cốt đồng dạng một khi mang đi luyện hóa tiểu vũ tất nhiên có thể đột phá lục phẩm gông cùng xiềng xích trùng kích quy tắc thậm chí phượng đế cũng có cơ hội nói cách khác nhân hoàng thánh địa có khả năng lần nữa nhiều ra hai vị quy tắc cảnh cường giả chiến lực càng mạnh hơn nữa phượng đế liên tục gật đầu thẳng tắp hướng dưới cây ngô đồng bay đi trong chớp mắt tựu i đi tới trước mặt lông mày nhịn không được nhăn lại không đúng làm sao vậy tôi ẩn đồng dạng cùng đi qua phượng đế nói làm như bất tử điểu t i ê u tính toán tử vong trong cơ thể cũng sẽ có bất tử chi hỏa thiếu đốt khoảng cách rất xa tựu i lại để cho người cảm thấy cực nóng vì sao thân thể nàng chung quanh cái gì lực lượng đều không có tôi ẩn s ữ n g sở thánh nhân dù là chết rồi đại đạo tràn đầy phía dưới như trước không phải là người nào có thể xâm phạm tựa như lúc trước kiếm thánh thánh xương cốt nhìn lên một cái cũng sẽ bị chọc mù hai mắt vị này lộng ngọc công chúa là chân chính quy tắc cảnh cừng giả so về tô ẩn thực lực chỉ mạnh không yếu cho dù chết huyết mạch chi lực ra chỉ xuống lục phẩm thánh nhân muốn muốn gần trước đều rất khó khăn mà bọn hắn đi thẳng tới khoảng cách không đến ba mét địa phương lại không cảm thấy chút nào áp bách hiển nhiên không đúng tô ẩn tinh thần khẽ động nhân hoàng kiếm khí hướng trước mắt thi thể l à n tràn cái này thuộc về khiêu khích thánh nhân cho dù chết thi thể cũng có tự mình phong ngự chống cự hết t h ể từ bên ngoài đến muốn tìm phiền toái lực lượng hắn cố ý đem nhân hoàng kiếm khí kéo dài đưa tới tự làm u ố n nhìn một chút phản ứng của đối phương để xác định đến cùng chuyện gì xảy ra hô kiếm khí rơi vào lộng ngọc công chúa trên người cùng nàng lông vũ tiếp xúc không có một điểm bài xích chi lực tô ẩn nhữ mày hắn đều như vậy coi như là cái thi thể cũng không trở thành không phản kháng a không đúng Người mau tới đây. Đúng tới mau đây. ú l chương này, một cái k ẩ n t r t ba trăm ba mươi bốn trùng kích quy tắc cảnh làm sao vậy nhữ nhữ mày tô ẩn đi vào trước mặt chỉ nhìn thoáng qua đồng tử đồng dạng có rút lại thành d â u lớn nhỏ chỉ thấy lộng ngọc công chúa sau lưng là cái cự đại lỗ thủng như là bị cái gì đánh đi ra trong cơ thể cơ bắp s ư ơ n g cốt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa không biết là bị người đào đi hay vẫn là cắn bớt nói cách khác bọn hắn phía trước chứng kiến phượng hoàng thân hình chỉ là dùng da lông làm thành tiêu bản thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá thực tế tàn nhẫn đến cực điểm khó trách một điểm cảm giác gác bách đều không có nhân hoàng kiếm khí đi vào trước mặt cũng không có phản kháng bộ lông t i ể u tính toán càng lợi hại không có quy tắc không có lực lượng cũng không có khả năng đối với bọn họ cường giả loại này sinh ra chút nào á c bách chẳng lẽ năm đó long hoàng phái người tới đem nàng giết phượng đế ấy nhịn không được nói truyền thuyết long hoàng cũng không tán thành hai người hôn sự nếu quả thật có người muốn giết vị này l n g ngọc công chúa mà nói cũng chỉ có vị này v i ê n cổ thời đại đệ nhất nhân chỉ có điều làm như một đời đế vương giết người không coi vào đâu đem con dâu thân thể h ả i cốt toàn bộ lấy hết làm thành tiêu bản có chút quá mức ca hẳn là bị một vị cao thủ từ phía sau lưng một trường đánh chết cho nên mới để lại cái này cái lỗ thủng xem hình dạng đích thật là lòng tộc móng ướt tô ẩn cũng không trả lời mà là nhanh c h ầ m c h ầ m vết thương người chết cũng rất biết nói chuyện nhất là cường giả loại này có thể đem hắn chém giết tất nhiên hội lưu lại rất lớn manh mối chỉ cần cẩn thận nghiên cứu khẳng định có thể tìm đến dấu vết để lại vâng phượng đế gật đầu phân tích nói hơn nữa vị này thực lực rất mạnh thoáng một phát liền đem hắn đánh chết liền phản kháng cơ hội đều không có bằng không thì phượng tộc bất tử điều không phải lập tức bị giết hoàn toàn có thể dẫn động bất tử c h i hỏa t i ê u tính toán không cách nào niết bàn phục sinh bên ngoài thân lông vũ cũng sẽ không như thế diễm lệ bất tử đ i ề u nhất là huyết mạch như vậy tinh thuần cừng giả chỉ cần dẫn xuất hỏa diễm toàn thân lông vũ sẽ trực tiếp bị đốt trọi t i ê u tính toán giết không chết được nhân không cách nào trùng sinh thân thể sẽ không bảo tồn như vậy nguyên vẹn tình huống trước mắt rõ ràng cho thấy lộng ngọc công chúa bị một đầu long tộc tại chỗ chấn vỡ tâm mạch liền tự thiêu cũng không kịp tô ẩn cũng ngộng chẳng lẽ thật sự là long hoàng có thể thống lĩnh t r ư thiên vạn tộc trở thành viễn cổ đệ nhất cường giả tất nhiên có siêu phàm thực lực cùng phách lực đánh lén con d â u thủy t r u n g cảm giác ở đâu có điểm gì là lạ phượng đế lắc đầu trừ hắn ra không có những người khác ca thời kỳ viễn cổ long tộc cường giả tuy nhiên phần đông nhưng có thể lạng yên không một tiếng động chém giết lộng ngọc công chúa tuyệt sẽ không vượt qua hai cái long hoàng cùng với tiêu sử thái tử thứ hai như thế yêu nàng làm sao có thể động thủ Tô ẩ như gật đầu. n vậy tính toán ra ngoại trừ long h o à n g thật sự không có những người khác có thể c h ấ n áp một cái thời đại tất nhiên là tâm ngoan thủ lạc chi nhân làm được điểm ấy không có gì kỳ quái gặp thiếu niên còn có chút không tin phượng đế lắc đầu nói tốt rồi đừng xoắn suýt cái này rồi vị này đã chỉ còn lại có lông vũ đối với chúng ta tân cấp không có nửa điểm tác dụng ta mớn làm cho nàng trở về phượng vực nhập thổ vi an cùng đời thứ nhất bất tử đ i ể u tổ tiên t r ô n cất cùng một chỗ cũng có thể lại để cho bọn hắn phụ nữ đoàn tụ tô ẩn gật đầu nên phải đấy l á dụng về tội nhập thổ vi an lộ ngọc công chúa khả năng mình cũng không nghĩ tới thành yêu tình làm việc nghĩa không được trốn bước cuối cùng lại chịu khổ công công tập sát thi thể đều không có bảo tồn xuống chỉ còn lại có xinh đẹp lông vũ bị người làm thành tiêu bản thấy hắn đồng ý phượng đế không nói thêm lời lần nữa đi vào tiêu bản phía trước năm ngón tay mở ra lăng không một chảo hô trước mắt xinh đẹp thất thải vũ m a u lập tức bị hùng hồn lực lượng bao phủ ở bên trong phượng đế mạnh mà vừa n h ấ t đang muốn thu vào chữ vật giới chỉ lập tức cảm nhận được một cỗ khổng lồ sức phản kháng lan tràn tới như là đang cùng tinh thần của hắn đôi kháng dầm dầm tiêu bản đồng dạng vượng hoàng tùy thời đều không chịu nổi lực lượng trực tiếp vỡ vụn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cũng là cương liệt nữ tử phượng đế lắc đầu biết rõ cương ép thu lông vũ sẽ trực tiếp sụp đổ đầu gối mềm lún quỳ dạp xuống đất Van bối phượng vô ưu bái kiến tổ tiên muốn tổ tiên l ư n g vũ mang về phượng vực càn táng mong rằng tổ tiên đáp ứng thanh âm sáng sủa mà lên một đạo ý niệm lan tràn ra ông nương theo hắn những lời này thất thải tiêu bản lắc lư một cái nhẹ nhõm cầm lên sau một khắc bị thu tiến chữ vật giới chỉ hiển nhiên tổ tiên l ư n g vũ đã đồng ý hắn không đúng thấy như vậy một màn tô ẩn mày nhữ lại nhanh phượng đế nghi hoặc làm sao vậy tôi ẩn đem suy đoán của mình kết quả nói ra ta cảm thấy vị này lộng ngọc công chúa hẳn không phải là bị long hoàng giết chết đầu tiên long hoàng thật muốn giết nàng trực tiếp tạc t ố i là không cần phải đem thánh xương cốt huyết nhục toàn bộ thôn phệ chỉ còn lại có d a lông làm thành tiêu bản để ở chỗ này phượng đế muốn giải thích lại không biết trả lời như thế nào long hoàng loại này siêu cấp cường giả t i ê u tính toán muốn giết người hoàn toàn chính xác sẽ không như vậy không có phẩm thôn phệ tinh huyết hải cốt chỉ để lại d a lông dĩ nhiên liên lụy đạo đức vấn đề tô ẩn tiếp tục nói tiếp theo đây là tiêu sử thái tử cùng lộng ngọc công chúa chuyên môn tránh né địa phương nói cách khác long hoàng chưa hẳn có thể tìm được t i ê u tính toán có thể tìm được chém giết lộng ngọc công chúa trước chẳng lẽ một điểm câu thông đều không có trực tiếp thống hạ sát thủ thực nếu như vậy làm phụ tử nhất định trở mặt thành thủ thậm chí đánh đập tàn nhẫn mà ở trong đó cũng không có chút nào phá hư dấu vết thậm chí bên kia bàn đá ghế đá đều hoàn hảo không tổn hao gì nói rõ không có phát sinh qua chiến đấu tiêu sử thái tử thực như cùng trong truyền thuyết đồng dạng xem lộng ngọc công chúa vi chân bảo vì nàng liền giang sơn cũng có thể không để ý làm sao có thể tùy ý thê tử chết ở trước mắt mà thờ ơ c h ứ phi long hoàng đem vị này thái tử cũng tại chỗ giết chết rồi phượng đế lắc đầu hổ giữ không ăn t h ì con long hoàng nếu là thật sự muốn động thủ t i ê u không khả năng lại để cho hai người bọn họ thoát đi tiên giới rồi tô ẩn nói đúng vậy cho nên lộng ngọc công chúa cũng không phải là long hoàng giết chết phượng đế n h ư mày chỉ bằng hai điểm này vẫn không thể được ra kết luận a vạn nhất tiêu sử thái tử lúc ấy cũng không ở chỗ này mà là bị dẫn rời đi đâu long hoàng đã muốn giết người làm sao có thể một người đi ra chỉ cần thủ hạ sớm xuất hiện dẫn đi thái tử cho hắn chế tạo giết người cơ hội hay vẫn là rất nhẹ nhàng tô ẩn lắc đầu ta đương nhiên không phải dựa vào hai điểm này mà là ngươi vừa rồi mang đi thi hải phượng đế không giải tô ẩn không có thừa nước đục thả câu giải thích nói tiêu sử thái tử nếu là cùng lộng ngọc công chúa thật sự rất â n ái gặp thê tử tử vong có thể hay không cực kỳ bi thương mà tự tử t i ê u tính toán không tự tử từ viễn cổ về sau lại chưa từng nghe qua tên của hắn cũng t u cho thấy đồng dạng chết rồi cái kia thi thể ở nơi nào đương nhiên những điều này không trọng yếu quan trọng là vừa rồi n g ư ờ i muốn mang đi công chúa thi thể nàng lưu lại chấp h nhiệm cũng không đồng ý mà muốn nàng ngươi nói dẫn phượng hồi v ự cái can t n g l ạ này h nhõm h ẹ o n thành. Rất rõ ràng, nàng trước khi chết, là muốn hồi phượng vừa, mà không phải cùng trôn cùng n Rất trước chết, tiêu thái tử trôn cất cùng một khi hồi phải chỗ. là mà à rõ vực, Cái sử chấn động toàn thân phượng đế lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh đúng vậy thiệt tình yêu nhau sinh không thể cùng giường sau khi chết khẳng định cũng muốn cùng huyệt mà bây giờ l n g ngọc công chúa cũng chưa nói cùng tiêu sử hợp táng cái này cũng có chút quỷ dị rồi tô ẩn tiếp tục nói mấu chốt nhất chính là nàng nội tạng cơ bắp tuy nhiên bị đảo quang khuôn mặt ánh mắt lại bảo vệ giữ lại ta vừa rồi cẩn thận quan sát một lần cũng không có kinh sợ mà là không tin cùng khiếp sợ nếu là long hoàng mà nói tuyệt sẽ không loại này phượng đế run rẩy ý của ngươi là tô ẩn đúng vậy l ộ n g ngọc công chúa vô cùng có khả năng là bị yêu nhất hắn tiêu sử giết chết cho nên trong mắt nàng mới là không thể tin được sau khi chết mới không muốn tới hợp t á n g về phần chế thành tiêu bản để ở chỗ này cũng hẳn là vị này lòng tộc thái tử gây nên mục đích là vì kỷ niệm người yêu phượng đế ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh như vị này suy đoán đúng cái này vị long tộc thái tử cũng quá biến thái đi à nha tưởng tượng m u ố n đối phương nhẹ vỗ về t i ê u bản nó i yêu nàng cựu lại để cho người s ờ n hết cả gái úc ai thở dài một tiếng tuy nhiên trong nội tâm đã xác nhận thiếu niên suy đoán phượng đế hay vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tin được giữa p h u thê gì về phần này bọn hắn như vậy yêu nhạc khúc như vậy yêu thổi tiêu cái dạng gì mâu thuẫn thổi thoáng một phát không giải quyết được thực không giải quyết được nhiều thổi mấy lần cũng được a gì về phần giết người làm tiêu bản đây không phải thổi không thổi thổi mấy lần vấn đề tô ẩn lắc đầu vô cùng có khả năng cùng thiên nhân ngũ suy có quan hệ trước khi hắn tự suy đoán long hoàng có phải hay không sớm đã biết thiên nhân ngũ suy hơn nữa nghĩ tới điều gì dạng đối sách mới cố ý cùng thái tử phản bội lại để cho thứ hai thoát đi t i ê n liên giới bảo khả khả loại tồn huyết mạch. Hiện tại xem ra, loại khả năng này tính thật、lớn. Tô ẩn tiếp tục, thậm chí có khả năng, tiêu Hiện năng này lớn. ẩn năng, vốn mạch. chí xem mục có ra, sử đương í chính c ngọc công chúa h khai h lộng tiên lên n là lừa ly vì gạt giới,、như、vậy, giết nàng không phượng cường giả thời điểm, mới sẽ không bị phượng tộc cường biết tộc được. đ sẽ bị ư nhiên cũng có mặt khác một loại khả năng cái kia chính là tiêu sử thái tử đã sớm chết rồi cũng hoặc là lộng ngọc công chúa thân phụ bệnh bất trị cam tâm muốn chết đương nhiên nói như vậy trong mắt cựu cũng không có chấn kinh rồi Phượng phục chế khôi h này trong lòng rung động, một lần nữa vãng nói, mặc kệ nguyên n Đế đã lúc cơ mặc trụ một trí, kệ dĩ ân gì, tô r ư được được, ớ c có lẽ chính thức có tìm tiêu thi thể tìm hết thể thì t đáp nói sau, sử án. Ấn. lẽ ẩn gật đầu suy đoán lại hợp lý không có chứng cơ trước khi cũng không có biện pháp có kết luận thân thức hướng bốn phía lan tràn cung điện ngoại trừ cái này phượng hoàng tiêu bản không nữa mặt khác thậm chí liền một điểm đáng dược bảo vật đều không có nửa điểm nhìn nhau Tô ẩn càng phát kỳ quái hai người bọn họ đã tại đây sinh hoạt ăn uống dùng khẳng định cũng phải có mà ở trong đó g ô n g t u y ế t chẳng lẽ lại có người nhanh chân đến trước đã vơ vét một lần rồi quy tắc c h i chủ cũng là muốn ăn cơm tiêu tính toán không ăn cơm cũng nên tu luyện à, t hư không loạn lưu không có tiên linh c h i khí không định một ít linh thạch linh dược làm sao có thể trường kỳ ở lại phượng đế lắc đầu tuyệt không có khả năng nếu là có người đã tới vừa rồi thi thể cũng sẽ không lưu lại tràn đầy không d ả i hai người hướng cung điện ở chỗ sâu trong bay đi bốn phía yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không có trận pháp cũng không có bấy dập như là đi vào một cái vừa mới kiến thành còn không có lắp đặt thiết bị phòng chống nội có lực lượng tán giật đột nhiên tô ẩn cảm ứng được cái gì lông mi khẽ động lời còn chưa dứt hai người t i ể u chứng kiến một đầu cự long thân ảnh chiếm giữ một khối hình tròn trên tảng đá hai mắt nhắm nghiền không biết sống hay chết không lô khí tức từ đối phương trên người phát ra mây m ù bồi hồi ở chung quanh một hít một thời gian có lôi đình nổ v a n g không gian chịu nghiền nát chẳng lẽ còn sống trong lòng hai người đồng thời siết chặt trước mắt cự long tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền không có một điểm cánh mạng khí tượng cũng không có một điểm linh hồn chấn động nhưng ngực phổi tầm đó như trước đang không ngừng hô hấp mỗi một cái đều có rất mạnh lực lượng chấn động liền hư không loạn lưu đều chịu đình trệ nhất là trái tim nhảy lên thoáng một phát h u y ể n như tiếng sấm m ộ n b ự c thanh âm bị một cỗ đặc thù lực lượng bao phủ tại phương viên trăm mét trong vòng chấn người lỗ h a i đều muốn b i ế t không chỉ có như thế thân thể chung quanh tự thành thế giới mặc dù là tô ẩn tinh thần lực cũng khó khăn dùng tới gần không đúng bất kể là sống là chết cái này chỉnh t ư ờ n g tiền cung không có linh khí nơi phát ra hán dựa vào cái gì tô ẩn nghi hoặc bất kể là thi thể hay vẫn là ngủ say đều cần đầy đủ năng lượng tiếp tế mới có thể tiếp tục càng kéo dài Dự như năm đó người thủ mộ giấu ở trong quan tài như trước cần năng lượng bổ sung mới có thể kiên trì vào năm trước mắt vị này mỗi một cái hô hấp đều tạo ra lớn như vậy thanh thế không cần nghị cũng biết đối với năng lượng nhu cầu càng lớn đã như vậy nơi phát ra ở đâu trên đời chưa bao giờ vô nguyên tri thủy không bản tri mục là dưới người hắn chính là cái kia hình tròn thạch đầu phượng đế mở miệng t ô ẩn nghi hoặc nhìn sang quả nhiên phát hiện đối phương chiếm giữ thạch đầu nương theo nó một hít một thở tản mát ra cuồng bạo tinh thuần linh khí đối phương duy trì tánh mạng lực lượng đều từ trong đó tán giật mà ra là khối cực lớn hư không thạch nhìn hồi lâu t ô ẩn bừng tỉnh đại ngộ trước khi vẫn kỳ quái hư không thạch như vậy rất thưa thớt làm sao có thể chế tạo lớn như vậy hòn đảo như vậy rộng lớn cung điện lúc này rốt cục hiểu được cung điện hòn đảo là do một ít đặc thù khoáng thạch chế tạo giá trị cùng hư không thạch so hay vẫn là kém rất nhiều sở dĩ có thể đứng sừng sững ở trên hư không loạn lưu không bị phá hủy cùng trước mắt cái này khối có quan hệ rất lớn hơn m ộ ư ơ i khối lớn nhỏ c ỡ nắm tay hư không thạch thì có thể làm cho nguyên khí châu không gian càng thêm cứng lại trở nên cùng tiên giới tương tự trước mắt cái này lớn như vậy rất rõ ràng tán giật lực lượng tự thành giới vực bao phủ đảo nhỏ cùng cung điện thành giới vực hư không loạn lưu dĩ nhiên là tổn thương cực kỳ khủng khiếp thật giống như tiên giới càn g nguyên giới đồng dạng lơ lửng tại loạn lưu bên trong lại một chút việc đều không có cái này là giới cường đại đang tại rung động phượng đế lời nói vang lên đoán không sai là cái này t r ì n h tường châu thấy hắn không giải tiếp tục nói truyền thuyết long phượng kết hợp cùng một chỗ hội sinh ra điểm lành do đó sinh ra đời t r ì n h tường châu thì ra là cái gọi là long phượng trình tường trình tường tiên cung t i ự u lấy này mệnh danh loại vật này so kỳ lân ẩn chứa số mệnh còn nhiều hơn chất liệu thật tốt mà nói thậm chí có thể cho tu luyện giả một trăm phần trăm đạt tới giới chủ cảnh 50 phần trăm cơ hội t r ủ n g kích thiên đạo tô ẩn nghi hoặc giới chủ thiên đạo phượng đế nói thất phẩm thanh nhân chính là quy tắc c h i chủ có thể ngưng tụ đại đạo phân liệt đại đạo ngươi đã có được loại thực lực này biết đến so với ta càng thêm kỹ càng tô ẩn gật đầu phượng đế quy tắc c h i chủ có thể thi triển lĩnh vực quy tắc bao phủ có thể nói vô địch cái này cái gọi là lĩnh vực kỳ thật tự là giới vực hình thức ban đầu tôi ẩn cũng không phản bác điểm ấy hắn đã sớm phát hiện lĩnh vực cùng giới vực có chút tương tự chỉ là nhược hóa bản mà thôi phượng đế cho nên bát phẩm thanh nhân gọi là giới chủ đem lĩnh vực ngưng tụ thành giới vực phân cách thế giới tiên giới thậm chí hư không loạn lưu trong rong du ổi không cần thông đạo thuấn di có thể hoàn thành tôi ẩn giật mình giới chủ cảnh thân thể tuy nhiên đạt tới thất phẩm đỉnh phong rồi lại khoảng cách bát phẩm còn có không biết rất xa lúc này mới tính toán chính thức hiểu được phượng đế tiếp tục nói về phần cựu phẩm không có người đạt tới qua không biết cụ thể tên gì nghe nói một khi tu thành sẽ cùng thiên đạo tương xứng bởi vậy cũng được xưng là thiên đạo cảnh đương nhiên là cùng không phải chỉ có chính thức làm được cừng giả mới sẽ minh bạch tô ẩn hiếu kỳ cái kia thương khung có thể đạt tới viễn cổ long hoàng đâu hắn không biết thương khung đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới nhưng có thể khẳng định tuyệt đối vượt qua thất phẩm quy tắc c h i chủ về phấn viên cổ thú đình cái vị kia hoàng giả lại càng không cần phải nói tuyệt đối không thể so với hiện tại thương không yếu phượng đế lắc đầu ta cũng không biết những cảnh giới này hay vẫn là phượng tộc bất tử đ i ề u tổ tiên lưu lại n ă m đó hắn dĩ nhiên là giới chủ cảnh cao thủ vị này tiêu sử thái tử có lẽ cũng đạt tới loại cảnh giới này tô ẩn nhìn lại t r ì n h tường châu bên trên chiếm giữ cái này đầu long nhất định là tiêu sử thái tử phát ra khí thức tự thành thế giới sợ l à tại giới chủ bên trong đều được cho đỉnh phong nhất rồi thấy hắn không nói phượng đế thở dài ta đã xác định l n g ngọc công chúa là bị hắn giết chết rồi nói xong không đợi đối phương hỏi thăm tiếp tục nói chỉnh tường châu mặt sau cái kia phó hải cốt có lẽ tự là l n g ngọc công chúa suy tính không sai vị này tiêu sử thái tử là đem người yêu lực lượng sắp nhập vào chỉnh tường châu nội ý định mượn nhờ cố lực lượng này trùng kích cựu phẩm cái này tôi ẩn hướng về sau nhìn lại quả nhiên thấy một bộ phượng hoàng hải cốt khắc ở viên cầu ở trong muốn đào thoát lại làm không được quả nhiên là vì siêu thoát lộng ngọc công chúa cuối cùng gửi sai tín nhiệm thở dài qua đi trong nội tâm cũng bắt đầu cảnh g i ắ c lên tô ẩn nói ý của ngươi vị này tiêu sử thái tử cũng chưa chết phượng đế gật đầu tự nhiên không chết hắn có lẽ mượn bí pháp nào đó lại để cho thân thể lâm vào ngủ say sau đó trải qua hơn vạn năm tầm bổ mượn cơ hội đột phá không có gì bất ngờ xảy ra lập tức muốn thành công rồi tôi ẩn xương sở ngưng thần nhìn lại trước mắt cự long quả nhiên đem trình tưởng châu nội lực lượng một chút hút vào trong cơ thể tích lũy tới cực điểm tùy thời đều đột phá phải ngăn cản tôi ẩn ánh mắt lóe lên trước khi đến đối với vị này tiêu sử thái tử tràn đầy kính nghệ cảm thấy hắn chính là tính tình người trong giờ phút này đã biết chân tướng hận không thể tại chỗ chém giết nói sau vị này một khi thành công biết được nhân loại thống trị vạn giới nhất định sẽ vi long tộc g i à n h mạng sống một lần nữa nhấc lên gió tanh m ư a máu vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản cướp đi trình tường châu có lẽ là được rồi phượng đế nói vậy thì bắt đầu a ánh mắt l ó e lên tô ẩn trong cơ thể lực lượng vận chuyển trình tường châu là đối phương đột phá mấu chốt chỉ cần bọn hắn có thể cướp đi tiêu sử thái tử tấn cấp khí thế tất nhiên hội suy rơi xuống còn muốn trùng kích cựu phẩm còn cần một lần nữa xúc tích lực lượng cái này cũng không biết cần tốn hao đã bao lâu ầm ầm ngay tại hắn lực lượng ngưng tụ lập tức muốn ra tay thời điểm sau lưng không gian một hồi kịch liệt lắc lư bốn nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt đúng là kim o diêm la thiết thiên thu cùng long đế bọn hắn rốt cục đột phá tiếng tiêu khảo nghiệm đến nơi này tiêu sử thái tử trình tương châu lộ ngọc công chúa hải q u ố t con mắt rơi vào trước mắt cự long trên người kim o diêm la hai người đồng thời ánh mắt lửa nóng bọn hắn đáp ứng long đế tìm kiếm trình tường tiên cung mục đích chính là vì cái này vài món bảo vật lúc này đều xuất hiện tại trước mắt lại kìm nén không được cùng bọn họ kích động bất đồng tiết thiên thu chứng kiến tô ẩn ngay tại trước mặt con mắt lập tức trở nên huyết hồng thù mới hận cũ đều hiện hiện tại trước mắt kìm lòng không được nắm chặt dây lưng quần bảo vật có thể chậm rãi đi phân trước đem tiểu tử này g i ế t đúng vậy tiểu tử này gần đây quấy dối trước giết hắn đi nói sau những thứ khác lời nói long đế đồng dạng một tiếng gào thét ân kim ô diêm la đồng dạng gật đầu hai người này một cái bị g á i cạo hết hạ hổ cướp đi b u ồ n mạng hỏa một cái bị cướp đi vừa mới luyện chế thành công sinh từ bạc đồng dạng đối với vị thiếu niên này hận thấu x ư n g rồi sao có thể tùy ý hắn sống ở trước mặt tiếng nói chấm dứt đồng thời ra tay kim ô đại đạo huy hoàng mà đến thiên không như là nhiều da mười miếng đại nhật trói mắt hào quang xé rách ánh mắt mặt đất hơi nước nhao nhao bốc hơi không khí tại sóng nhật xuống trở nên có chút vật mèo thập nhật đồng huy thời kỳ thượng cổ hắn từng cùng nhân tộc một vị siêu cấp cường giả đại nghệ chiến đấu thi triển qua cái này tuyệt chiêu phương viên mấy trăm vạn g i ả m xuất hiện đại hạn bị thái dương chân hỏa chết cháy bình thường nhân tộc vô số kể hoa màu càng là nhiều vô số kể đại nghệ giận dữ lấy ra đại nghệ cung liên tục bắn mất chín cái mặt trời lần kia trọng thương về sau hắn cũng rất ít sử dụng chiêu này rồi giờ phút này biết rõ trước mắt vị này cường đại lần nữa thi triển đi ra vê anh thấy hắn ra tay diêm la cũng không có lưu thủ phán quan bút một điểm liên tiếp nguy nga cung điện tự thiên mà hàng tổng cộng mười ngọn đại điện từng cái đều có một phân thân còn không rơi xuống toàn bộ không gian giống như là biến thành âm tàu địa phủ quỷ ảnh chắc c h ắ c có tiếng kêu thảm thiết không ngừng kích thích linh hồn giống như là muốn đem người nuốt hết thập điện diêm la đồng dạng là hắn cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu thấy bọn họ đều ra tay tiết thiên thu lại làm sao có thể bung lỏng năm ngón tay mở ra manh liệt ép xuống thời gian trường hà hiện ra đến quá khứ hiện tại tương lai ngưng tụ thành một cái tồn tại ở không tồn tại điểm phá không tới công kích của hắn chiêu số thoạt nhìn nhất chất phác tự nhiên xa không bằng thập n h ậ t đồng huy thập điện diêm la huy thế nhưng vừa ra tay tô ẩn đã biết rõ chiêu này mới là đáng sợ nhất nhìn không thấy sợ không được xa s o hết thể thấy được mò được lấy thứ đồ vật càng thêm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động h ừ không nghĩ tới cái này mấy cái ra hỏa đến nhanh như vậy tô ẩn sắc mặt khó coi không dám trần trờ nguyên khí châu sinh tử bạc lập tức bị tế đi ra hai đại thất phẩm p h á t bảo một cái nên đón thập nhật đồng huy một cái vọt tới thập điện diêm la mà chính h ắ n tắc thì vận chuyển toàn thân lực lượng một kiếm đối với hư không không tồn tại điểm phách chạm xuống dưới ba mươi sáu loại đại đạo trong người điên cuồng vận chuyển dung hợp cùng một chỗ nháy mắt gian một bộ nhân tộc mênh mông phát triển sử hiện ra đến theo ăn tươi nuốt sống đến sử dụng hòa trùng lại đến lợi dụng công cụ sau đó tiến hành tu luyện dân sinh dân quyền dân tộc trong chốc lát một kiếm này nội ẩn chứa tánh mạng trầm trọng cùng với lịch sử tăng thương vê anh cùng đối phương thời gian đại đạo đụng một cái biến mất tại nguyên chỗ không có một điểm g ậ n sóng như là không có bất kỳ v y lực nhưng chỉ có hai người biết rõ c u n g bạo lực lượng đã lan tràn đến quá khứ cùng tương lai công kích tại đâu đó mới chính thức bừng bừng phân chấn đăng đăng đăng đăng liên tục l ù i về phía sau mấy bước tô ẩn sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía trước mắt tiết thiên thu tràn đầy hoảng sợ không thể không nói thằng này thật là đáng sợ mỗi lần đều bị cướp đi bảo vật kết quả nhưng mỗi lần đều có thể rất tốt tiến bộ thấy thế nào đều so với hắn càng thêm lịch tiên hắn lui về phía sau thiết thiên thu đồng dạng khuôn mặt trắng bệnh nhân hoàng kiếm pháp trong ẩn chứa nhân tộc lịch sử ngang vài vạn năm cũng không phải hắn chỉ lĩnh ngộ ngàn năm khoảng cách có thể thừa nhận một chiêu phía dưới bị thụ ác huy cẩn thận lại nói tiếp một chiêu này đổi bính t ô ẩn thoạt nhìn chật vật trên thực tế còn hơi chút chiếm cứ thượng phong Và anh. hai người giao thủ xuất hiện kết quả diêm la kim ô lực lượng đồng dạng cùng nguyên khí châu sinh tử bạc đối bính cùng một chỗ không gian mất đi mười ngọn đại điện bị nguyên khí châu làm vỡ nát tám tỏa mười cái mặt trời cũng bị sinh tử bạc c u ố n đi tám miếng bất quá hai vị này dù sao cũng là đắm chìm quy tắc nhiều năm cao thủ cũng không phải hai cái vừa mới tấn cấp binh khí có thể so sánh với chấn vỡ diêm la điện đồng thời nổ t u n g mặt trời cũng bị kiếp nổ liên tục giòn tiếng vang lên tô ẩn vừa mới luyện hóa hai kiện pháp bảo mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chẳng t r ị t vết rách nguy rồi tô ẩn sắc mặt trầm xuống tuy nhiên thân thể pháp bảo cộng lại có thể so với ba vị quy tắc cảnh định phong cường giả nhưng chính thức c ù n g cường giả loại này đối chiến hay vẫn là t r ê n h lệch đi một tí tiếp tục nữa vô cùng có khả năng nuốt hận tại chỗ trốn biết không phải là ba người đối thủ tô ẩn chẳng muốn nói nhảm mạnh mà quay đầu lại không cố kỵ đối với lên trước mắt chỉnh tường châu chào tới mặc kệ vị này tiêu sử thái tử sống hay chết không cướp lấy bảo vật đi cũng không cam chịu tâm vê anh bàn tay hóa thành che đậy thiên địa màn sân khấu dung hợp ba mươi sáu loại đại đạo nhân hoàng đại đạo xứng cái sinh tử đại đạo thời gian đại đạo thời gian nháy con mắt lập tức tại chỉnh tường châu trước mặt muốn chết thấy hắn không cùng nhóm người mình đối chiến ngược lại đi bắt đoạt bảo vật kim ô diêm la giận tí m ặ t trong tiếng giống giận dữ lực lượng tuân ra mà đến Thiết、thiên i ế t t thu cũng chỉ hoán g đi qua túi đầu nhìn thoáng qua quần cũng không chạy xuống lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một quyền rơi đ n u ba đại cao thủ liên hợp lực lượng lần nữa hội tụ cùng một chỗ biết rõ ngăn cản không nổi có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết tô ẩn đành phải thu về bàn tay lông mi dương lên nguyên khí châu bay trở về mi tâm vô cùng vô tận thánh linh chi khí linh hồn chi lực đem toàn thân bao phủ đã như vậy cái kia đã đột phá a xem ra đối phương là không cho phép lại để cho hắn đào tẩu nói sau hắn cũng không muốn bỏ qua trình tường châu đã như vậy cái kia đã đột phá không thành công tiện thành nhân vain ba mươi sáu loại đại đạo lực lượng thời gian nháy con mắt bị ngưng tụ thành một c ỗ sinh tử thời gian thần thâu quyền thánh đại ngộng tăng du lưu vân triều hà lang tiêu thiên cung rất nhiều hắn chém giết qua lĩnh ngộ đại đạo quy tắc đồng dạng lan tràn đi qua ngay sau đó vain Anh, hai h tiếng bạo tạc trước khi bị nhốt vòng xuyên nại hà bị xé nứt ra hóa thành quy tắc cùng tình thuần lực lượng chạy xuôi tiến vào trong cơ thể trước khi một mực không có giết chờ đúng là cơ hội này mượn nhờ ngoại bộ áp lực đem tất cả lực lượng dung hợp nhất thể trở thành trước nay chưa có quy tắc cảnh luyện khí luyện đan y sư nông t h á n h ba mươi sáu cổ thánh đại đạo dung hợp chính là nhân đạo lưu vân triều hà nóng l ạ n h lang tiêu thiên c u n g chính là thiên đạo Tăng dưới u U Xuyên, Sích, Chính Hà. Thiên, nhân, Mã Diện, d Nại Vong đạo. đạo là địa đạo. Thiên, địa, nhân, ba tề tụ.、Dưới、tình huống bình thường hắn tối đa dung hợp nhân đạo muốn thiên đạo địa đạo dung nhập trong đó ít khả năng mà bây giờ tam đại quy tắc cảnh định phong cường giả đồng thời tiến công cùng bạo lực lượng giống như thiết truy đánh nguyên bản lẫn nhau bài xích lực lượng tại áp lực cực lớn xuống vậy mà xuất hiện chậm chạp dung hợp cái này rất giống khối sắt cùng đồng khối bình thường dung hợp quá khó khăn nhưng chỉ cần ngoại giới cấp cho lực lượng đủ mức đồng dạng có thể tương dung hắn dùng đúng là cái này bằng không thì trước khi đã đột phá không cần phải chờ tới bây giờ không thể để cho hắn đột phá cũng không biết tính toán của hắn tiết thiên thu sợ hắn đột phá về sau khó hơn nữa chém giết một tiếng gầm lên biết rõ đạo lý này kim ô diêm la cắn răng của n g oanh ba đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ lực lượng lơ lửng tại tô ẩn đỉnh đầu long đế còn không ra tay ngươi tại chờ cái gì gặp lực lượng bị thiếu niên ngăn trở ba người tất cả đều sắc mặt trầm xuống đồng loạt hướng long đế nhìn sang tuy nhiên thằng này chỉ là nửa bước quy tắc cảnh nhưng trình tưởng tiền cung là hắn sân nhà thực muốn động thủ cũng có thể phát huy ra không kém gì quy tắc cường giả lực lượng các ngươi tiếp tục ta lập tức sẽ tới mỉm cười long đế hóa thành bản tôn một d ọ n kim sắc huyết dịch trên không trung lơ lửng p h i ê n cổn không biết đang làm gì đó gặp hắn rõ ràng thống hận tô ẩn lại không động thủ mọi người toàn bộ đều có chút nghĩ hoặc Bất bạch Ba bị ba nhất tất thứ này thời điểm, không đem thiếu niên chém giết, một đột thành thêm toàn thân thủ tiến tô tiếp tới, tiên, quá, muốn đều điều quầng đều dung phá áp. Áp lúc là lực lượng, lực lực lượng, chém công, chính cả còn chưa cao công này không những này không niên không định mình. Minh những này, không nói nữa, động không ngừng nghiên điên hẳn dẫn tới, dung hợp thiên, địa, nhân may khi phải hợp gì điểm, đại đem đủ. địa, đạo, nhưng như trước không quá đủ không phải bọn hắn không đủ cường mà là dung hợp cái này ba đạo đã không phải là bình thường đại đạo tu hành rồi mà là một cái thế giới tương đương với giới chủ tuy nhiên mặc dù thành công cũng không có khả năng thành là chân chính giới chủ nhưng chỉ cần dung hợp chẳng khác nào đã có hình thức ban đầu hơn nữa hay vẫn là cái loại n ầ y nhất vững chắc thế giới hình thức ban đầu so thương k h ô n g đơn thuần thiên đạo hoàng tuyền đơn thuần mà nói còn muốn vững chắc nguyên nhân chính là như thế muốn trở thành công quá khó khăn mặc dù kim o diêm la tiết thiên thu ba vị đương thời đ ỉ n h phong nhất cường giả liên hợp tiến công như trước không đủ vậy thì lại l i ề u một lần a biết rõ chậm trễ càng lâu thành công tỷ lệ lại càng nhỏ tô ẩn con mắt một hồng một cô điên cuồng ý niệm trong đầu bừng lên tay phải kháng trụ ba đại cao thủ liên hợp tiến công tay trái một chuyện đối với chiếm giữ tại t r ì n h tường châu bên trên cự long thẳng tắp chịu tới ba rơi vào tiêu sử thái tử trên mặt đánh nữa một cái vang r ộ i cái tát hô tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã chiếm giữ tại là trên tảng đá cự long đột nhiên đình chỉ đối với lực l ư ợ n g n ướt chậm rãi mở mắt kim o diêm la tiết thiên thu đồng thời khiếp sợ nói không ra lời trận mắt há h ố c mồm bọn hắn lần này tới là muốn cướp lấy hải cốt cùng với trình tường châu như thế nào đều không nghĩ tới vị này năm vạn năm trước t i ự u lường danh thiên hạ long tộc thái tử lại vẫn không chết mấu chốt nhất chính là c ò n bị một cái tát chịu tỉnh chương ba trăm ba mươi lăm cứu vớt tiết thiên thu đến cùng tình huống như thế nào mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía long đế chỉ thấy hắn nếu không không ngoài ý còn đầy đến hưng phấn rất hiển nhiên sớm đã biết rõ vị này cũng không tử vong người muốn chết mở to mắt tiêu sử thái tử làm tinh tường chuyện gì xảy ra con mắt trở nên thấu h ồ n g sắp đ ổ viễn cổ thú đình thái tử chư thiên vạn giới dưới một người trên vạn người siêu cường tồn tại phục sinh về sau lại bị người ở trước mặt chịu cái tát có thể nhẫn mại không có thể n h ẫ n đủ. miệng há khai một ngụm long tức phun đi qua T.A. không gian lập tức trang giấy giống như xe rách lực lượng mãnh liệt trong chốc lát xuất hiện tại tô ẩn trước mặt không biết là vừa mới t h ứ c tỉnh hay vẫn là bị quản chế tại t r ì n h tường châu lực lượng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy dù vậy cái này một ngụm hơi thở cũng vừa xa quá kim ô bọn người liên thủ thiên địa đều giống như bị trực tiếp xe rách nguyên khí châu ngăn cản trong chốc lát nguyên khí châu b i ế n thành vạn long chiến giáp bộ dáng cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp đổi lại mặt khác bà bối khả năng còn ngăn cản không nổi đối phương sử dụng chính là long tức vạn long triển luyến giáp lại là lòng tộc vô số cường giả liên hợp trong nháy mắt xé nát lực lượng của thân thể bị chắn bên ngoài dung hợp chống lại trung kích tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tinh thần khẽ động bốn đại cao thủ lực lượng hung hăng nện ở chính dung hợp đại đạo nguyên bản không cách nào dung hợp thiên đạo mà nói nhân đạo tại loại lực lượng này trùng kích xuống duy trì nữa bất trụ ẩm ẩm than co lại hắn trong đan điền không gian Một hồi nói g g dung gian ngưng giống không trừng ràng, không công hồng. h lệnh đất lắc lư, tựa như bản cổ khai thiên. Dầm dầm. Rất nhiều đại đạo triệt để dung hợp, thời nháy thành như thiên không tinh hà, hoặc như là lao nhanh trừng, giang, hoàn hai Thành hốc i trời đại triệt kim đại lại rồi. ê n bản con ẩn đất tựa Rất mắt, tụ một tỉ vết, tuy một. Tô mắt lắc lư, là lao đạo để đầu đạo, sắc cổ Dầm dầm. mỹ mà một, thành công rồi. Ẩn hốc mắt một hồng. Nói thật có thể thành công thật sự ngưng tụ hắn thật lớn phách lực đều làm tốt đã chết đạo vẫn chuẩn bị không phải cái này đầu tiêu sử thái tử không chết chỉ bằng vào kim ô tiết thiên thu ba người như trước không cách nào thành công còn nếu là tiêu sử toàn thịnh kỳ không có vạn long chiến giáp đừng nói mượn nhờ lòng tức đột phá khả năng công kích đến một lần đến tự biến thành cho bụi rồi căn bản ngăn cản không nổi có thể sự thật t i ể u trùng hợp như vậy hán thành công rồi không thể không nói thiên phú tâm tính thậm chí vật khí thiếu một thứ cũng không được sổ tín ngưỡng chi lực theo nhân hoàng thánh địa bỏ qua địa vực hạn chế lao qua tiến vào trong đầu của hán tẩm bổ lấy nhân hoàng đại đạo cùng thời khắc đó nguyên khí châu nội thương không tín đồ tựa hồ cũng cảm ứng được thiên đạo chi lực khổng lồ tín ngưỡng không hề giữ lại quán thâu địa đạo bên này mặc dù không có tín ngưỡng nhưng vừa mới chém giết vong xuyên nại hà thân thể bành trướng thánh linh chi khí đồng dạng tẩm bổ toàn thân vê anh tín ngưỡng ra trì xuống đại đạo sắp nhập vào ý chí của hắn trong nháy mắt tô ẩn cảm giác linh hồn của mình cùng cái này đầu kim sắc đại đạo hoàn mỹ dung làm một thể nguyên lai、like、đây mới là đột phá quy tắc tô ẩn bừng tỉnh đại ngộ trước khi một mực kỳ quái vì sao thân thể đột phá so ra kém đại đạo đột phá lúc này mới minh bạch quy tắc đột phá là đem linh hồn dung nhập trong đó người là quy tắc quy tắc là người chỉ cần quy tắc tồn tại ý niệm sẽ bất tử bất diệt mà thân thể đột phá thân thể một khi mục nát t i ể u không còn có cái gì nữa căn bản không tại cùng một cái lượng cấp linh hồn dung hợp nửa bước quy tắc cảnh lực lượng lại kìm nén không được điên cuồng bạo tăng thoáng một phát t i ể u vượt qua thánh nhân bên trong khó khăn nhất một đạo cửa khẩu Quy tắc cảnh sơ không quy tắc c ả n trung kỷ. Cùng thân thể dạo, thở, thì tắc liệt toàn thân, thêm thân thể,、so、bội, tay tiến rồi rồi ra, quy qua cùng đồng dạng, ngắn ngủn đến cảnh đỉnh phong. lượng manh cường ngón hướng hắn gấp kỷ, được Lực chạy c hơi phối hợp đại đối mấy mở bội, với so vừa tiết thiên thu bọn n gian ư ờ đánh r p h ầ phật, không gian bị phong tỏa ba đại cao thủ biến sắc đồng loạt lui về phía sau đều là quy tắc cảnh đ ỉ n h phong vị này lực lượng so với bọn hắn cường đại nhiều lắm căn bản không giống vừa mới l u t phá bành bành bành. lực lượng tương giao ba người đồng thời bay ngược nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh mới vừa rồi còn có thể đánh chính là khó bỏ khó phân tô ẩn đột phá về sau mặc dù liên hợp cũng không có nửa phần ưu thế chư vị cùng tổ tiên liên thủ cùng một chỗ chém giết tô ẩn long đế đột nhiên mở miệng nói thang này gặp mạnh tắc thì cường mỗi lần nguy cơ đều trở nên càng thêm lợi hại chúng ta trước ngắn ngủi liên hợp giết hắn đi nói sau thiết thiên thu quát hư không loạn lưu bên trong không cách nào ngưng tụ thiên kiếp lúc này thiếu niên không có lôi k i ế p hạn chế thật sự quá h u n g mãnh lại phối hợp sinh t ử bạc nguyên khi châu bọn hắn gây chuyện không tốt thực hội chồng ở chỗ này liên hợp vây giết lại bị một người bức thành như vậy đổi lại trước khi n g h ĩ cũng không dám nghĩ kim o diêm la đồng thời gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như thế ẩm ẩm lúc này xoay quanh tại trình tường châu bên trên tiêu sử thái tử chậm rãi lơ lửng khí tức trên thân ẩn ẩn đạt đến nào đó cực hạn tùy thời đều đột phá giới chủ đình phong nhìn nhau kim ô diêm la đồng tử đồng thời có rút lại vị này cùng tô ẩn đoán đồng dạng dĩ nhiên đạt đến bát phẩm thánh nhân đình phong khoảng cách đột phá chỉ kém một bước cuối cùng hít sâu một hơi kim ô sáng sủa thanh nhâm vang lên tiền bối chúng ta cùng lòng tộc là bằng hữu cũng là đương nhiệm long đế mang bọn ta đến nếu là liên minh trước hết giết vị này nói sau không để ý tới hắn nói nhảm tiêu sử thái tử quay đầu nhìn thoáng qua long đế chỉ thấy thứ hai cái đôi u quét qua vừa rồi huyền trồi lên máu huyết bay đi cảm nhận được trong huyết mạch lực lượng xác thực làm hậu duệ tiêu sử thái tử lúc này mới nhẹ gật đầu móng nuốt lăng không đối với tô ẩn nghiền áp mà đến vâng thư không bị chấn áp tô ẩn như là lập tức rơi vào một cái toàn bộ thế giới mới ở chỗ này trước khi lĩnh n g ộ quy tắc đại đạo tất cả đều không dùng được rồi chỉ có thể tiêu hao bản thân lực lượng mới miễn cưỡng phi hành thiên đạo nhân đạo địa đạo cũng không h o à n g hốt t r ư ơ n g tô ẩn quát khẽ một tiếng lĩnh nộ kim sắc đại đạo hiện ra đến vô luận cái gì thế giới cái dạng gì giới vực muốn vững chắc muốn trở nên càng ngày càng mạnh phải có thiên đạo củng cố thượng thương có địa đạo ổn định sông núi giang hà chính giữa còn phải có nhân đạo phồn diễn sinh sống không có cái này ban loại tự là phù p h i ế m bờ biển vĩnh viễn đều không hoàn thiện d ầ m d ầ m kim sắc đại đạo xuất hiện chung quanh giới vực lực lượng lập tức sụp đổ ra hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần lực lượng bốn phía chạy xuôi ân không nghĩ tới chính mình đường đường giới chủ thi triển giới vực bị đối phương lập tức phá giải ra tiêu sử thái tử có chút kinh ngạc móng nuốt lần nữa một phen lần này không chỉ có co giới vực còn có c u ầ n bạo lực lượng mãnh liệt còn chưa tới đến trước mặt ngoại giới tàn sát bừa bãi hư không loạn lưu tất cả đều yên tĩnh đỉnh chạy xuống như là thời gian t ĩ n h chỉ tô ẩn biết rõ đây không phải thời gian dừng lại mà là đối phương giới vực ảnh hưởng tới ngoại giới đích sự vật phát triển cùng biến hóa dĩ nhiên đến gần vô hạn thiên đạo rồi nguyên khí châu phá biết rõ không còn là giữ lại thời điểm một tiếng gào thét vạn long chiến g ắ p lần nữa biến trở về nguyên khí châu bộ dáng đối với lên trước mặt giam cầm không gian hung hăng đụng tới cùng thời khắc đó nhân hoàng kiếm ý hóa thành mấy vạn đạo kiếm quang như mưa to huy sái vạn kiếm như mưa tu vi đột phá đến quy tắc cảnh đ ỉ n h phong lực lượng trong cơ thể biến thành càng thêm hùng h ồ n rồi trước kia chiêu này căn bản thi triển không đi ra lúc này dễ dàng đùng đùng mưa rơi chuối tây tiêu sử thái tử giới vực cứ việc cường đại nhưng đã nhận lấy nguyên khí châu va chạm hơn nữa nhiều như vậy kiếm khí lập tức bị cắt ra từng đạo vết rách cái sàng đồng dạng lại không kiên trì nổi xuất hiện vải vóc xé rách thanh âm lĩnh vực cảnh t i ể u phát huy ra lực lượng như vậy ngươi rất có thiên phú không có nghĩ đến cái này thiếu niên có thể chống cự tiêu sử thái tử con mắt m h o lại quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng kim ô bọn người ta đại bộ phận tu vi tại c h ấ n áp trình tường châu tạm thời không cách nào sử dụng cần muốn nhờ lực lượng của các ngươi cái này kimô diêm la túi đầu hướng viên cầu nhìn lại quả nhiên thấy thượng diện nồng đậm năng lượng bị một đầu phượng hoàng hải cốt lôi kéo chết sống đều không đông tay nếu là cỗ lực lượng này có thể đi vào vị này lòng tộc thái tử trong cơ thể có lẽ có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích trúng kích cửu phẩm nhảy lên trở thành đương thời người mạnh nhất một trong thương khung đều chưa hẳn có thể thắng qua tốt ánh mắt lập lòe kimô suy nghĩ một chút b i ế tiêu rõ đây là thích hợp nhất hợp b ệ n chúng ta đồng loạt ra tay, thực lực ngươi cường, dung nhập chúng ta. Ta không tin, hắn có thể ngăn ở chúng bốn người pháp, thét thực thể gật ta loạt tay, ta Ta ta đầu dài, i lực có ra l ở n thủ. Tốt. t i ê sử thái tử lên tiếng nhìn nhau kim o không nói thêm lời con ngón búng ra một căn tang du cổ thụ nhánh cây xuất hiện tại lòng bàn tay diêm la tắc thì tiếp tục đem phán quan bút điểm ra tiết thiên thu tắc thì kiếm khí tung hành ba đại cao thủ đồng thời ra tay côn g bạo lực lượng như là không cách nào tránh né trời đông giá rét đem tô ẩn bao phủ ở bên trong biết rõ lúc này cục diện t i ê u tính toán muốn chạy trốn cũng trốn không thoát vừa v ậ n cũng muốn thử xem đột phá sau lực lượng mạnh như thế nào tô ẩn lực lượng thân thể vận chuyển tới cực hạn một quyền đón lấy một quyền chạy ra đón chào luyện hóa quyền thánh đại đạo đối quyền pháp cũng có càng sâu tầng lý giải chiêu số thoạt nhìn đơn giản lực lượng lại như là lưu thủy bình thường liên tục không ngừng không hề đoạn tuyệt lưu thủy quyền thường cơ gỗ đức nước chảy đá mòn lưu thủy quyền không phải hung manh nhất quần bạo quyền nhưng lại tính bền dẻo tốt nhất quyền pháp điển hình lấy nhu thắng cương ba đại cao thủ lực lượng cứ việc quần bạo nhưng bộ này hành vân lưu thủy quyền pháp thi triển đi ra dĩ nhiên ở vào thế bất bại vô luận rất mạnh tiến công đều không làm gì được được hán cường mặc hán cường thanh phong phật núi gặp ba người liên thủ đều thương không đến đối phương kim Ô có chút vội vàng sao động nhịn không được q u á t khẽ còn không ra tay tiêu sử thái tử thân hình rồi đột nhiên biến lớn ngang mấy trăm dặm vừa thô vừa to cái đôi hóa thành một cái đường cong mạnh mà một quấn tề á thiên địa không gian không ngừng sụp đổ đồng thời hắn rơi v ư ợ c phóng xuất ra hướng xa xa lan tràn t i ế t thiên thu bọn người còn không có k i ị m phản ứng đã bị bao phủ ở bên trong chết đi trong mắt t r ợ t lóe sáng rồi biến mất đuôi r ồ n g gào thét lên đi vào kim ô thánh nhân trước mặt ngươi lần này biến cố ai cũng không nghĩ tới mà ngay cả kim o cũng không ngờ tới cùng bọn họ cùng thái tử lại đột nhiên đối với hắn ra tay sợ tới mức khuôn mặt một trắng trong mắt tràn đầy không thể tin được lực lượng của hắn thậm chí tuyết chiêu đều hướng tô ẩn tiến công hơn nữa vốn cũng không phải là đối thủ không hề phòng bị phía dưới cái kia còn chống đỡ được Và anh, lời còn chưa oanh vang xanh, đang còn thân rồng nát ấy, cực lớn tiếng oanh minh, vang tận mây xanh, quy tắc cảnh linh hồn cùng lực lượng, đang muốn mạng. thể chỗ chịu chạy thuộc lời lực đuôi tại cực tắc dứt, mây đã bị bấy, quy chỉ thấy tiêu sử thái tử mạnh mà hướng phía dưới chuối xuống hô lập tức bị hiến tế bình thường kim ô thánh nhân toàn thân tu vi mắt thường có thể thấy được t i ê u đốt mà lên đối với trình tường châu tiến hành đ á n h kích vốn hào quang trói mắt trình tường châu tại vị này quy tắc cảnh cường giả hiến tế về sau trở nên ảm đạm xuống phượng hoàng hài cốt khống chế lực tựa hồ yếu đi không ít tựa như đăng hỏa tùy thời đều dập tát người thật tác động một màn này rơi vào diêm la tiết thiên thu trong mắt Tất t cả đều cảm đều hai ấ y đầu nổ tung. Thất phẩm quy tắc cảnh đỉnh tung. quy nổ cảnh phong cương Thất tắc g phẩm ả ả k h o người cách chết, đã bị n g hiến tới rồi. Mục đột í c cướp lấy đối với chỉnh tường châu không chế. Chúng h trình không thế nhưng mà mình hữu、à. Không、đúng. Hai là lấy mà vì với tường người đối đúng. đ ta nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng long đế chỉ thấy hắn nhãn tỉnh kích động t ỏ a ánh sáng sắc mặt đỏ lên tựa hồ đối với thái tử cử động không có chút nào ngoài ý m u ố n người d u n g bảo vật cùng tô ẩn v i do mục đích đúng là muốn cầm chúng ta h i ê n tế trái tim lạnh như băng tiết thiên thu rốt cục h i ể u được một tiếng gào thét trước khi chứng kiến tiêu sử thái tử còn sống bọn hắn tựu cảm thấy kỳ quái hiện tại xem như triệt để h i ể u được trong bọn họ kế rồi bị long đế l ử a chỉ cần bắt tụi bay h i ê n tế thái tử điện hạ có thể hoàn toàn khống chế trình tường châu thuận lợi đột phá cựu phẩm thánh nhân cảnh giới đến lúc đó thiên hạ hay vẫn là ta long tộc cầm đầu ta long tộc thời đại huy hoàng hội lần nữa hàng lông hai mắt đỏ thấm long đế trong mắt nhả lộ ra bệnh trạng hưng phấn hắn vì sao thống hận nhân tộc nhân tộc căn long lại để cho long phục vụ chỉ là một nguyên nhân là trọng yếu hơn là làm như viễn cổ bá chủ thất lạc trước kia long tộc tung hoành thiên địa không người dám gây mà bây giờ biến thành nhị lưu đổi lại ai cũng không muốn thừa nhận loại này tranh lệch cho nên hắn làm được mỗi một sự kiện đều không phải là vì chính mình mà là vì chấn hưng long tộc bằng không thì trình tường tiên cung rõ ràng là hắn long tộc di tích vì sao phải thỉnh ngoại nhân tới phân bảo b ố i sao tự nhiên là dùng rết tô ẩn vi lấy cớ làm nhiều chút ít quy tắc cảnh cường giả tới tiến hành hiến tế vừa rồi cho ra máu tươi ở bên trong bí mật mang theo tin tức tự là hiến tế mấy vị này quy tắc cảnh ngươi nằm mơ giờ mới hiểu được tới tiết thiên thu khí run rẩy trường kiếm run lên đối với lên trước mắt giới vực bổ tới tô ẩn có thể nhẹ nhõm phá vỡ hắn lại không dễ dàng như vậy thời gian trường hà cứ việc cường đại có thể hắn chỉ khống chế trong ngàn năm một đoạn ngắn uy lực vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém liên tục mấy kiếm đều không có thành công đang muốn hô hào diêm la cùng một chỗ chỉ thấy đối phương đồng dạng bị tiêu s ử thái tử một móng vuốt nắm côn trùng bình thường không có nửa điểm năng lực phản kháng giới chủ cảnh cùng lĩnh vực cảnh cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc lại không thể so với quy tắc cùng lục phẩm trên lệ tiểu bà n h lực lượng tuân ra diêm la đồng dạng kêu thảm đều không có phát ra đã bị nổ thành thịt nát lực lượng mãnh liệt lần nữa bị hiến tế đã đến trình tường châu bên trên lúc này hạt châu triệt để mở đi phượng hoàng hải cốt không ngừng run rẩy xuất hiện từng đạo vết rách tùy thời đều nghiền nát ha ha có thể bị ta lợi dụng là vinh hạnh của các ngươi lộ ra vẻ hưng phấn tiêu sử thái tử cao cao tại thượng thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ manh liệt hướng tiết thiên thu c h à o tới xem hải cốt bộ dạng chỉ cần đem thẳng này hiến tế có thể thuận lợi gạt bỏ một khi thành công trình tường c h â u chẳng khác nào hoàn toàn luyện hóa trong đó ẩn chứa năng lượng bị hắn nguyên vẹn hấp thu lúc kia sẽ cùng tất cả mọi người suy đoán đồng dạng trực tiếp trùng kích cựu phẩm thánh nhân thành công như năm đó phụ hoàng đồng dạng lần nữa tung hoành thiên hạ không người có thể địch không phá không khai giới vực cũng chỉ có thể bị đối phương trào lấy t i ế t thiên thu đồng tử co rút lại một tay vẽ một cái cánh tay phải lập tức bị chạm xuống dưới về phía trước một tiên đưa và anh lập tức muốn nổ tung lên tự bạo lực lượng trùng kích xuống dưới vực rốt cuộc duy trì bất trụ xuất hiện vết rách thân thể loay lên vội vàng hướng xa xa bay đi tốt một cái tráng sĩ、si、cắt cổ tay tiêu sử thái tử kìm lòng không được lắc lư một cái lông mi dương lên thang này thoạt nhìn mẹ hề hề một chút cũng không đàn ông không nghĩ tới làm việc thời điểm như thế quả quyết vừa ra tay t i ể u đưa cánh tay chặt đứt ngoan độc bất quá vì sao thống khổ như vậy bất đắc dĩ sự tình hắn có thể làm quen như vậy luyện thuận buồm xuôi gió Lựa hồ cảm nhận được hắn quyết tuyệt phía dưới trình tường châu lắc lư một cái tại phượng hoàng hải cốt ra chỉ xuống lơ lửng hô trong nháy mắt xe phá không gian gông cùng xiềng xích đối với hơi nghiêng tô ẩn lao đến à tô ẩn sửng sốt hắn không phải là không muốn ra tay mà là điều tức vừa mới bị vây công tạo thành khí tức phù phiếm củng cố bản thân tu vi thuận tiện nghĩ đến như thế nào đào tẩu nằm mơ đều không nghĩ tới cái này miếng trình tường châu chạy hắn mà đến lộng ngọc đừng làm rộn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cục diện tiêu sử thái tử con mắt lập tức trở nên đỏ thẫm hô một tiếng quay đầu chằm chằm hướng tô ẩn ngươi dám cầm ta lập tức giết ngươi không chết không nớt ha ha vốn tô ẩn còn không muốn cầm nghe nói như vậy biết rõ dĩ nhiên kết thủ không có biện pháp trốn tránh rồi cái kia còn quản được nhiều như vậy sau lưng hiện ra thứ ba cánh tay nhẹ nhàng một chảo hô võ tới trình tường châu lập tức biến mất tại nguyên, chỗ, bị thu vào nguyên khí châu rồi mà bản thân của hắn tắc thì t h â người thể một chuyện, cấp tốc chuyện, h cấp n ư ớ ra phía ngoài phòng đi. Bảo vật đến tay, phòng ngoài đến Bảo đi. lại vật l u lại, là thật sự n g ư ngu rồi. Người rồi. muốn chết không nghĩ tới thiết kế lâu như vậy mắt thấy muốn thành công lại bị một cái vừa mới đột phá thiếu niên đoạn hồ tiêu sử thái tử khí hoa hoa gọi bậy một tiếng bạo giống một trưởng đối với tô ẩn đập đi qua tiết thiên thu chúng ta bây giờ là buộc tại cùng trên một sởi thừng châu chấu hắn đã giết ta ngươi cũng sống không được giết n g ư ơ i ta cũng sống không được không bằng chúng ta liên thủ như thế nào một quyền đánh bại giới vực gông cùng xiềng xích gặp tiết thiên thu theo sát tại sau lưng tô ẩn lên tiếng giống to người thiết thiên thu thân thể run rẩy tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng cũng biết dựa vào hắn giờ phút này thực lực hoàn toàn chính xác không cách nào đào thoát tiêu sử thái tử tiến công vô cùng có khả năng bị tại chỗ chỗ chết cần phải cùng vị này liên thủ lại cảm thấy vô cùng buồn nôn như thế nào hợp tác còn sống mới có hy vọng vì tăng thực lực lên tự c u người đều đ làm ợ c cũng tục cánh tạc cơ chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ con hắc. Cái đặc lại lén, là phải giản. Tiếp mới hội. Tôi ở nói. Thiết thiên nói buồn xuống. thu nôn nhịn đơn ném hắn, đánh như ẩn này chính Tô gì g thử Rất tay ta ta mắt một vậy, ư lời nói. Đó là cánh tay, không phải lựu、đạn. nói. phải Nói cuối cùng chung tiểu cánh không đạn. cùng Đó tay, ta sau, rất ồ i Người vước nữa. r nghiêm túc không hợp tác coi như xong người bây giờ tác dụng cũng t i ể u ném cánh tay ngươi cảm thấy còn có tác dụng khác tô ẩn nói khí run rẩy thiết thiên thu thực sự không có biện pháp đối phương nói không sai hắn thất phẩm đ ỉ n h phong thoạt nhìn rất c ư ờ n g nhưng lại ngay cả đối phương giới vực đều phá giải không hết trước mắt duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có tên địch nhân này hy vọng ngươi giữ lời nói bằng không thì ta và ngươi bất cộng đái thiên không chết không nớt đối với tiêu sử thái tử cùng là nhân tộc hắn càng tin tưởng vị thiếu niên này hai người trao đổi đều là ý niệm trong nháy mắt hoàn thành kiến long tộc thái tử đã đi tới trước mặt tiết thiên thu lần nữa c ắ n răng trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang cánh tay trái cũng bị chạm xuống dưới vê anh rồi đột nhiên nổ tung côn bạo lực lượng lại để cho tiêu sử lần nữa dừng lại một chút a a a người cái thái dám chết bẩm muốn chết long tộc thái tử triệt để nổi giận năm vạn năm trước tung hoành thiên địa ngoại trừ phụ hoàng ai dám nói một cái chữ không tỉnh lại trước bị c h ị u cái tát lại bị cướp đi chỉnh tường châu hiện tại càng là luân phiên bị cánh tay tạc k i n h người quá đáng móng luốt dôi ra phá thoái hư không lập tức nắm tiết thiên thu cổ khúc khục dốc sức l i ề u mạng dãy ruộng tiết thiên thu muốn chạy trốn lại vô luận như thế nào đều làm không được ngay tại cảm giác hô hấp không thuận có chút không chịu nổi thời điểm bên thai lần nữa vang lên thiếu niên thanh âm tiếp tục tạc ca ta không có cánh tay rồi lại không có gì có thể nổ t i ế t thiên thu lắc lư tay cũng bị mất chẳng cái gì tạc còn có chân à t i ê u tính toán không cần chân trước ngươi chém dụng vật kia cũng ẩn chứa rất nhiều đại đạo chi lực cũng có thể tạc hắn thiếu niên tiếp tục nói bị niết nói không ra lời t i ế t thiên thu rơi vào đường cùng đành phải tinh thần nhất định một kiện đồ vật theo trong chữ vật giới chỉ bay ra đứng ở tiêu sử thái tử trước mặt vê anh lần nữa nổ tung thảo tiêu sử thái tử điên rồi dùng cánh tay tạc hắn quất hắn cái tát đều có thể nhẫn đặc sao dùng cái đồ chơi này tạc dính hồ thứ đồ vật sụp đ ồ đã đến trên mặt lọt vào hàng tỷ công kích thật sự nhịn không được ca người khác thường nói tạc cái vốn tưởng rằng chỉ là vui đùa ngữ điệu n ằ m mơ đều không nghĩ tới đến thật sự đang muốn móng nuốt dùng sức đem trước mắt ra hỏa bóc chết trong nội tâm sinh ra một hồi nguy hiểm cảm giác ngay sau đó chứng kiến một cỗ côn g bạo lực lượng từ nhỏ năm hành kích mà đến đây là tín ngưỡng chi lực người đây là dẫn theo vài tỷ mấy chục tỷ tín đồ lại chẳng quan tâm chém giết tiết thiên thu tiêu sử thái tử đ i ê n c u ồ n g về phía trước đánh ra đồng thời thân thể khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại cấp tốc né tránh đây là vô số tín đồ tập hợp mà sinh ra lực lượng tương đương với mấy chục mấy chục tỷ người liên hợp ra tay hơn nữa thiếu niên bản thân tu vi nên mạnh bao nhiêu sợ là cựu phẩm cường giả cũng không dám ngạnh bính tê á hư không trôn bụi hắn bố trí giới vực liền một phần ngàn cái hô hấp đều không chịu nổi t i ê u hóa thành cho bụi lực lượng không có chút nào yếu bớt tiếp tục hướng trước lan tràn tiêu sử thái tử móng đuốt thân hình tiếp xúc lập tức xuất hiện vết rách máu tươi sụp đổ lưu tập hợp mấy ước tu sĩ công kích liền thương khung thánh nhân cũng không dám chính diện nên đón huống chi vị này chỉ thoáng một phát tự bị thương không chỉ có như thế mạnh liệt công kích còn đem cung điện đánh ra một cái cự đại lỗ thủng lộ ra bên ngoài hư không loạn lưu biết rõ loại này tín đồ lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần tô ẩn nào dám dừng lại lăng không một chảo đem trọng thương tiết thiên thu thu vào nguyên khí châu ngay sau đó mạnh mài nhoáng một cái đối với hư không loạn lưu vọt lên đi vào hóa thành một đạo con mang thời gian nháy con mắt biến mất ở trước mắt d ầ m d ầ m d ầ m da chóc thịt bong lân phiến văng tung t ó é hao tốn vô sổ đời giá mới ngăn trở công kích tiêu sử thái tử chứng kiến thiếu niên dĩ nhiên biến mất khi thiếu chút nữa nổ tung trốn chỗ nào tiếng gào thét ở bên trong đồng dạng xông vào hư không loạn lưu bám chặt theo lao tổ thấy hắn đi xa l o n g đế hô lên tiêu sử thò tay một chảo đem đối phương cùng đảo nhỏ cung điện đồng thời thu nhỏ lại thu nhập mi tâm dâm dâm á thiếu niên ở phía trước phi hắn ở phía sau truy vô số nghiền nát không gian kích tại trên thân thể nhộn nhạo ra hỏa hoa toàn bộ loạn lưu tầng bị thiết cắt ra hai đạo đèn kịt dây nhỏ tô ẩn mặc dù vừa đột phá thất phẩm nhưng lĩnh ngộ chính là thiên địa nhân ba đạo sức chiến đấu có thể so với bình thường giới chủ hơn nữa am hiểu tình thánh đại đạo độn thuật vô song phi hành tốc độ so trước khi đến nhanh hơn nhiều rồi hán nhanh tiêu sử thái tử nhanh hơn thân là bát phẩm đ ỉ n h phong giới vực tản ra có thể ở bên trong thuần l ớ n di hơn nữa long tộc cường hãn khí lực nhảy vào loạn lưu chưa đủ ba mươi hô hấp thiếu niên thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại ánh mắt vê anh một chào bộ tới nông đậm lực lượng hóa thành đen kịt vết nước không gian đối với thiếu niên phía sau lưng cực tốc mà đến hư không tại trong nháy mắt bị áp s ú c thành bánh bách quy xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực thánh nhân bắt trọng giới chủ cảnh khống chế một phương chính là một phương thế giới chúa tể giả càng nguyên giới như vậy thế giới cũng có thể một trường chém nát hư không loạn lưu mà thôi dĩ nhiên không phải gông cùng xiềng xích thật nhanh không nghĩ tới trước chạy lâu như vậy đối phương còn có thể đuổi theo tô ẩn lại không có trước khi bình tĩnh mà là mày n h â n lại ba mươi sáu loại đại đạo dung hợp mà thành nhân hoàng kiếm khí liên tục phách t r ạ m rất nhanh đâm ra mấy trăm kiếm mới đưa đối phương tiến công triệt tiêu bất quá như vậy trải qua tốc độ thấp xuống không ít thứ hai đã ra bây giờ cách hắn chưa đủ trăm mét địa phương như vậy điểm khoảng cách đối với bọn hắn loại cao thủ này mà nói không đáng kể chút nào không được mau đổi theo lên một khi bị bắt chặt chúng ta đều chết gặp hư không loạn lưu đều không có chạy đi tô ẩn lộ ra sốt ruột chi sắc ta đã không có gì có thể nổ tung khoe miệng co lại thiết thiên thu muốn khóc ta đ ặ c s a o hai cánh tay cánh tay một người nam nhân tôn nghiêm đều phát nổ thật sự không có thứ đồ vật rồi cũng không thể liền hai chân đều tạc ca trước tạc một đầu dù sao ngươi cơ duyên nhiều về sau tìm cái gì chân chó con lửa để bổ sung là được tô ẩn hư lệnh muốn chết hay là muốn chân chính ngươi tuyển bằng không thì thằng này thực đuổi theo ta sẽ đem ngươi văng ra trước mắt một hắc thiết thiên thu khí sắp nổ hắn biết rõ thiếu niên này thực làm được bàn về tàn nhẫn tuyệt đối so với hắn chỉ có hơn chứ không kém hàm răng cắn chặt đem một chân chạm xuống dưới đối với đi vào trước mặt tiêu sử thái tử n é m tới vê anh quy tắc cảnh cường giả đùi ẩn chứa lực lượng khổng lồ lại để cho thứ hai kìm lòng không được đánh nữa cái l à o đảo khoảng cách lần nữa kéo ra bất quá cũng chỉ là thời gian ngắn q u á y nhiễu rất nhanh lại đuổi theo đem mặt khác một chân n é m tới lúc này tiết thiên thu đã biến thành người trệ muốn nhiều thê thảm là hơn thế thảm phi hành không tính quá xa thứ hai lần nữa đi vào trước mặt cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ném đại tràng ruột non tạc hán dùng thực lực của ngươi trong thời gian ngắn cũng không chết được tô ẩn thanh â m tiếp tục vang lên thiết thiên thu thổ huyết ngươi là ma quỷ sao cái gì gọi là trong thời gian ngắn không chết được cái này đặc nói gì chính là người lời nói ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác là vì mạng sống không phải ở chỗ này khai hàng thịt một hồi đùi một hồi đại tràng dựa theo ngươi như vậy ném xuống ta còn không có trở lại t i ê n giới khẳng định trước bị ngươi tươi sống giết chết hàm răng cắn chặt trong mắt mang theo lửa giận ngươi có phải hay không đã sớm đoán được cái này cục diện liên thủ mục đích tự là muốn cho ta tự mình hại mình giúp ngươi ngăn trở đối phương đổi bắt trước khi một mực kỳ quái đối phương vì sao phải cùng hắn hợp tác hiện tại xem như đã nhìn ra có lẽ chính là vì ứng đối cái này cục diện đoán ra bản thân trốn không thoát mang lên hắn người này thì d o a n h tạ cơ tô ẩn gật đầu đúng vậy a b â n g không thì người cho rằng thiết thiên thu tâm mệt mỏi lại không biết xấu hổ thừa nhận vốn định lấy còn có cảm tình hiện tại xem ra cuối cùng là sai thanh toán nói thẳng thứ hai lựa chọn a biết rõ tiếp tục ném xuống ném hết đại tràng ném ruột non sau đó là gan di tạng tâm phổi toàn bộ ném xong lại không giải quyết được vấn đề tử kỳ của hắn cũng đã đến tô ẩn cười cười rất đơn giản thi triển thời gian đại đạo bên trong tiến công thủ đoạn đưa hắn ở lại đi qua như vậy trong thời gian ngắn t i u đổi không kịp đến dùng ta bây giờ đối với thiên thu đại đạo linh n g ộ là có thể làm được nhưng lực lượng của ta không đủ tiếp tục không được bao lâu hiệu quả khả năng còn không bằng tạc đại tràng trầm tư thoáng một phát thiết thiên thu nói điểm ấy không thể không nghĩ tới chỉ là đem tu sĩ ở lại đi qua quá khó khăn lúc trước tô ẩn còn không có đột phá hắn vì lưu lại t i u hao tốn thật lớn một cái giá lớn hơn nữa duy trì thời gian không dài thời không liền trực tiếp nứt vỡ một lần nữa khôi phục vận chuyển muốn dựa vào cái này khóa lại ít khả năng tô ẩn nói ta có thể giúp ngươi dùng chúng ta hai người lực lượng đối phương t i ể u tính toán muôn trốn tới cũng không dễ dàng như vậy thiết thiên thu trầm mặc mặc dù đối với thiếu niên này c a m thù đến tận xương thủy hận không thể g i ế t về sau nhanh lại không thừa nhận cũng không được thực lực của đối phương cùng thiên phú hoàn toàn chính xác kinh tài tuyển diễm có lực lượng của hắn g i a trì thật đúng là vô cùng có khả năng thành công mượn nhờ lực lượng của ngươi t i ể u cần thả ta ra đại đạo Thiết Thiên Thu nói, mượn nhờ lực lượng là có thể nhưng làm như vậy tương đương đưa hắn đối với thời gian l ĩ n h ngộ cùng lý giải không hề giữ lại triển lộ cho đối phương xem đổi lại người khác khả năng học không biết cái gì vị này đồng dạng am hiểu thời gian đại đạo hơn nữa học tập năng lực mạnh như vậy tự không tốt làm nói tô ẩn cả giận nói đều cái lúc này rồi ngươi còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì không thi triển tự chính mình động thủ là cắt ruột tự hay vẫn là cắt thận cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội nói xong t i ế t thiên thu t i ể u chứng kiến chân long kiếm đối với hắn chùi l ù i nửa người dưới không ngừng nhắm chúng tựa hồ nương theo thiếu niên ra lệnh một tiếng t i ể u sẽ trực tiếp chui vào cắt đứt hắn nội tạng n g ư ơ i khi sắp nổ t i ế t thiên thu lại không có bất kỳ biện pháp nào nghẹn xác mặt biến thành màu đen cuối cùng chỉ tốt nhẹ gật đầu t ố t ta đáp ứng nổi giận đùng đùng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào rầm rầm một đoạn thời gian đại đạo bị hắn tiếp dẫn đi qua như cùng một cái rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy dòng sông u ẩn quẩn chạy xuôi thiên thu đại đạo tuy nhiên là thời gian đại đạo bên trong ngàn năm lại có được cả đầu đại đạo sở hữu thuộc tính đúng vậy ta cùng với ngươi giao hòa rồi gặp tiêu sử thái tử đã đuổi tới sau lưng tô ẩn nói đến đây đi thiết thiên thu vẫn gật đầu ẩm ẩm không nói thêm lời tô ẩn lực lượng trong cơ thể bao dung hàng tỷ ẩm ẩm hàng rơi xuống thời gian nháy con mắt tựu i đâm vào tiết thiên thu thời gian đại đạo ở trong cũng tới hoàn mỹ giao hòa à, thiết thiên thu một tiếng thét lên chương ba trăm ba mươi sáu thương khung l á o ca cả hai giao hòa thiết thiên thu mới biết được thiếu niên này thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ đều là quy tắc cảnh đ ỉ n h phong đối phương ẩn chứa lực lượng so với hắn gấp ba còn nhiều hơn khó trách có thể sẽ rách tiêu s ử thái tử giới vực thậm chí ngay cả công kích đều có thể ngăn trở tinh thần khẽ động muốn dình trộm đối phương đến cùng l ĩ n h nộ cái gì đại đạo kết quả lại phát hiện trước mắt một mảnh kim s á c cái gì đều nhìn không tới thiếu niên l ĩ n h ngộ quy tắc như là bị một đoàn xương mù bao phủ căn bản phát giác không đến trong nội tâm một hồi p h i ề n muộn hắn đại đạo vì có thể thi triển ra càng mạnh hơn nữa uy lực không hề giữ lại triển lộ tại đối phương trước mặt mà đối phương lại cái gì đều không để cho xem nói cách khác vị này đã biết hắn sâu c ả hắn lại đối với đối phương dài ngắn hoàn toàn không biết gì cả lừa bị bất quá lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm thời gian đại đạo điên cuồng vận chuyển trong chốc l á t liền đem tiêu sử bao phủ hô long tộc thái tử trong nháy mắt lâm vào đi qua rõ ràng tiến lên lại đang không ngừng lui về phía sau ngươi làm sao có thể có như vậy lực lượng cường đại đồng tử co r ụ t lại tiêu sử tràn đầy không thể tin được vê anh vê anh vê anh móng luốt cái đuôi không ngừng quét ra cuồng bạo lực lượng điên cuồng rơi đập đại đạo tại công kích của hắn xuống xuất hiện từng đạo vết rách thời gian chạy xuôi quá trình đều có chút không nối liền liền rồi tô ẩn sắc mặt trắng bệnh tiết thiên thu càng là không ngừng lắc lư m á u tươi nổ ra hai người bọn họ liên hợp cứ việc rất cường đại nhưng đối với chiến một vị giới chủ định phong hơn nữa còn là viễn cổ tựu i sống s ó t cừng giả như trước không có nửa phần phần thắng đi mau gặp tiêu sử tùy thời đều sẽ rách đi qua thời gian trở về hiện tại tô ẩn biết rõ chậm trễ không được tăng thêm tốc độ cấp tốc xông về trước đi đã có lần này ngăn trở quả nhiên lùi lại tiêu sử đuổi theo tốc độ chỉ chốc lát tô ẩn đã chạy ra hư không loạn lưu Tiến nhập vô yêu tinh hạ. Vô số ngôi sao trên không trung nháy đến nháy đi như là một đôi con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn những ngôi sao này làm sao bắt nhảy vào trong tinh hà tô ẩn đột nhiên hỏi lên kim o đã bị chết vị này làm như đồng môn sư đệ có lẽ cũng có thể biết được vừa vặn hỏi tham thoáng một phát không nghĩ tới hắn hội hỏi cái này tiết thiên thu sửng sốt một chút cũng không giấu giếm có hai cái phương pháp thứ nhất bát phẩm giới chủ cảnh có thể trực tiếp phong tỏa ngôi sao chung quanh thế giới đem hắn mang đi thứ hai dùng đằng xà vi mồi nhử đem chúng câu tới tô ẩn h i ể u kỳ đằng xà tiết thiên thu nói là thời kỳ viễn cổ thần thú am hiểu hư không đại đạo mạnh nhất đằng xà vương chính là long hoàng sắc phong qua cừng giả thực lực so về giải tri thú âu ti thú không chút nào nhược đương nhiên câu mặt trời không cần mạnh như vậy bình thường thánh nhân cấp bậc có thể tô ẩn giật mình ngươi có thể thứ này tiết thiên thu lắc đầu kim o sư huynh trước kia dưỡng qua mấy cái bất quá câu mặt trời thời điểm đều bị đốt chết rồi về sau t i ể u không có nữa ngươi hỏi cái này để làm gì mồi câu có thể câu cá là vì thứ hai ưa thích ăn nhiều khi mồi câu bị ăn hết sạch rồi lại không câu được cá tô ẩn thuận miệng chuyện t h i ế m ta cũng nghĩ thế không phải có thể dùng những mặt trời này để tiêu sử thái tử đang khi nói chuyện long tộc thái tử quả nhiên lại đuổi đi theo biết rõ loại địa phương này đối phương càng chiếm ưu thế lần nữa thi triển thời gian trường hà liên tục ba lượn thiết thiên thu đã bắt đầu miệng sùi bấm mép t i ê u hao thật sự quá lớn dù là có tô ẩn trợ rút ngạnh kháng một vị bát phẩm thánh nhân cũng lực không hề bắt b ớ đã đến lúc này tiên giới cực lớn hình dáng xuất hiện ở ánh mắt tô ẩn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra người cướp đoạt trình tường châu dĩ nhiên không chết không ngớt đừng nói đã đến tiên liên giới cựu tính toán đã đến âm tàu địa phủ đối phương cũng sẽ truy tới a nguyên khí châu bên trong vượng đế tràn đầy lo lắng không phải hắn cố ý trường người khác vi phong mà là bát phẩm đỉnh phong cường giả thật sự thật là đáng sợ đừng nói nhân hoàng thánh địa những mới xây kia phòng ngự t i ê u tính toán phượng v ư ợ t loại này tự nhiên bình chướng cũng chưa chắc ngăn cản được mặc dù tăng thêm ngũ hành thánh địa khẳng định cũng không cách nào chống lại ngũ hành thánh nhân tuy nhiên cường đại cũng tối đa cùng giới chủ tương tự đối mặt đỉnh phong giới chủ như trước phải lạy cho nên tiến vào tiên giới cùng không tiến vào khác nhau không lớn đối phương như trước hội không ngừng đ ổ i rét hắn Hán thủy trung nghĩ không ra vị này đến cùng có cái dạng gì bằng hữu có thể ngăn cản một vị bát phẩm định phong cường giả thực sự loại này bằng hữu cũng không trở thành bị thương k h u n g hoàng tuyển thiếu chút nữa giết chết chính tràn đầy không giải muốn còn muốn hỏi tinh tưởng chỉ thấy thiếu niên dĩ nhiên tiến vào tiên giới không gian sáng sủa thanh âm rồi đột nhiên văn vọng thương khung lao ca còn không mau điểm ra đến hỗ trợ phượng đế thiết thiên thu tô ẩn cùng thương khung thánh nhân quan hệ tiên giới người ngu đi nữa cũng biết giết đối phương nhiều đệ tử như vậy lại đem người ta hang ổ bưng sớm đã bất cộng đái thiên hiện tại ngươi bị một vị b ắ t phẩm đỉnh phong đổi g i ế t không muốn lấy đào tẩu gọi hắn còn xưng hô lão ca la ngại chính mình mệnh không đủ trường sao trốn cũng không kịp ngược lại cho đối phương sáng tạo cơ hội phượng đế t i ế t thiên thu hai người im lặng còn không có chấm dứt t ể u thấy bầu trời âm c h ầ m xuống nồng hậu dày đặc lôi vân rất nhanh trên trời rậm r ạ m ngắn ngủn mấy hơi thở t i ể u lan tràn đã đến trăm vạn rắm đã ngoài Quy tắc kiếp, tô ẩn đột phá thời điểm, không tại tiên giới, cũng kiếp, không điểm, giới, phá không ẩn bây giờ trở về quy tiên giới thiên đạo lập tức cảm ứng được thực lực của hàn biến hóa trừng phạt hàng lâm thương khung lao ca thật sự không giúp đỡ đây chính là lòng tộc thái tử gặp tiêu sử dĩ nhiên xuất hiện tại cách đó không xa tô ẩn đã không trốn đi cũng không hoảng hốt trường thanh âm tiếp tục vang lên thấy hắn như thế không có sợ hãi tiêu sử nhịu nhữ mày lao tổ hắn đang búc phét hắn và thương khung quan hệ rất kém cỏi thứ hai mỗi ngày muốn giết hắn long đế sốt u ruột thanh nhâm vang lên thương khung là ai tiêu sử thái tử không có trả lời mà là truyền âm hỏi từ v i ê n cổ có thể sống đến bây giờ c ư ờ n g giả tuy nhiên phẫn nộ lại không có khả năng bị cảm xúc chỗ khống hai cái thời đại đi qua thuộc về nó thời đại sớm đã không tại tự nhiên muốn coi chừng là thời đại này người mạnh nhất long đế đạo tiêu sử thái tử cái gì thực lực long đế cụ thể ta cũng không biết bất quá có lẽ cùng năm đó long hoàng không kém nhiều có thể đủ chấn áp một cái thời đại tiêu sử thái tử con mắt n h a o lại hắn giờ phút này thực lực bất luận cái gì thời đại đều là đỉnh phong cường giả lại chưa tính là đỉnh phong nhất còn làm không được chấn áp muôn đời nghiền áp cùng thế hệ thương khung lão ca gặp lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc rất nhanh sẽ hàng lâm thương khung còn không có xuất hiện tô ẩn nhữ nhữ mày nếu không ra ta tựu i đi thương khung thánh địa rồi ẩm ẩm lời còn chưa dứt một cái cường đại đến cực điểm khí tức lan tràn mà đến trong chốc lát đem chúng quanh vạn dặm không gian phong tỏa ở ngay sau đó một cái lao giả đột ngột xuất hiện nhìn về phía tô ẩn mang theo lạnh lùng cút tiêu sử thái tử đồng tử c ó rút lại đối phương tuy nhiên không có ra tay vốn lấy thực lực của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại tuyệt địa vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phong nếu là trình tường châu bị luyện hóa có thể không sợ đối phương mà bây giờ sợ còn không phải đối thủ đối mặt quát lớn tô ẩn cũng không thèm để ý ngược lại vẻ mặt tươi cười thương khung lão ca đừng nóng giận ngươi xem ta đem ai mang đã tới thiên thu đại chất tử hô thiết thiên thu ra hiện ở trước mặt của hắn lao sư thấy mình chật vật bộ dáng bị lao sư chứng kiến tiết thiên thu khí nội tức hỗn loạn thiếu chút nữa tại chỗ nổ dùng hắn thời điểm gọi thiên thu dùng hết rồi gọi đại chất tử có thể hay không không muốn như vậy không biết xấu hổ thương khung thánh nhân gặp thiếu niên lực lượng khóa lại tiết thiên thu chính mình chỉ cần dám nói nói nhảm lập tức đánh gục ánh mắt hiếp lại ngươi muốn làm gì tô ẩn mỉm cười vị này tiêu sử thái tử vừa đem kim o diêm la đều giết là ta không sợ sinh tử không sợ gian nan hiệp can nghĩa đảm hiệp cốt đan tâm cứu ngươi vị này quan môn đệ tử làm như hồi báo bất kể thế nào nói đều phải giúp ta giải quyết nguy cơ a thực không muốn b ă n g cũng được mọi người ngọc thạch câu phần cùng chết ngươi tiết thiên thu giờ mới hiểu được thiếu n i ê n cứu hắn ý tứ chân chính toàn thân lệnh như băng ngươi l、like. a mượn nhờ bắp đùi của mình cánh tay thời gian đại đạo ngăn trở tiêu sử chỉ là bên trong một cái mục đích quan trọng nhất là dùng hắn uy hiếp lao sư triệt để giải quyết thai hoàng ẩm đi một bước muốn ba bước ma quỷ a người tại uy hiếp ta thương khung thánh nhân con mắt meo lại tô ẩn lăng không một chảo đem thiết thiên thu lần nữa thu vào nguyên khí trâu rồi nhẹ nhàng cười cười ta hảo ý cứu người tại trong lòng ngươi thật không ngờ không chịu nổi ai quá thương tâm rồi bất quá ngươi nếu thật là nghĩ như vậy Ta c ũ người không không không pháp. Nói xong, nhìn về phía cách thái thái hạ, chúng thủ biện Nói xong, điện nếu liên n g có đó tiêu xa về ta tử, tử sử à? hẩn nhẫn vài vạn năm đến bây giờ mới phục sinh là vì trọng c h ấ n long tộc uy nghiêm à, thật muốn làm được điểm ấy vị này thương khung chính là người lớn nhất c h ứ n g ngại như vậy chúng ta liên thủ đem hắn tiêu diệt sau đó chúng ta nhân tộc tiếp tục phụng các ngươi long tộc vi chư thiên thứ nhất như thế nào tiêu sử thái tử con mắt nhau lại thương khung cũng sắc mặt trở nên tái nhợt quá đặc sao không biết xấu hổ đang tại mặt lôi kéo đối thủ chẳng lẽ sẽ không sợ hai người bọn họ trong cơn tức giận liên thủ chém giết ba mươi sáu cổ thánh đều rất chính trực cái này bộ dáng đến cùng học được hay tình thánh nhất định là thằng này vị này tống ngọc tuyệt đối là thánh nhân trong nhất không biết xấu hổ tốt chúng ta đây liên thủ t r â m mặc một lát tiêu sử thái tử mỉm cười như vậy đi đem ngươi đồ đạc của ta lấy tới chúng ta minh ước t i u định rồi không chỉ có ta sẽ không giết ngươi còn có thể cùng ngươi giao hảo cùng một chỗ đối kháng vị này thương k h u n g như thế nào nói xong hướng tô ẩn bên này bay tới trên mặt cười dịu dàng xem ra giống như là liên minh trên thực tế không biết nghĩ cái gì đã liên minh thứ đồ vật tự nhiên sẽ còn đây là nên phải đấy gặp thằng này không để ý và thái tử thân phận tín khẩu c h u y ề n t h i ế m không biết xấu hổ trình độ so với chính mình không kịp nhiều lại để cho tô ẩn một bên đáp ứng một bên hướng thương khung thánh nhân phương hướng bay đi quả nhiên biết dô nữ nhân ra hỏa đều là lừa đảo hô đem tiết thiên thu lần nữa lấy đi ra niết tại lòng bàn tay hiện tại hắn tại đánh bạc đánh bạc cái này thái giám tại thương khung trong lòng sức nặng nếu như có thể vượt qua kim ô thiên cung bọn hắn nên có thể tránh thoát kiếp nạn này siêu bất quá hôm nay đồng dạng hẳn phải chết người rất thông minh chứng kiến cử động của hắn đoán được hắn nghĩ cách thương khung giận quá mà cười nếu như người này còn là lục phẩm thánh nhân dựa vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể tại đối phương chém giết tiết thiên thu lập tức đem người cứu trở về đến hiện tại cơ h ộ i không thể nào làm được hơn nữa tiết thiên thu nếu là lục phẩm thánh nhân dù là chết rồi hắn cũng có biện pháp lại để cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục tu vi khôi phục sinh mệnh nhưng quy tắc cảnh một khi ngã xuống còn muốn khôi phục t i ị u khó khăn cho nên đường đường tiên giới đệ nhất nhân lại bị vị thiếu niên này đắn đo ở mấu chốt nhất chính là trong tay đối phương còn có hắn mấy ước tín đồ thật muốn tùy ý bị tiêu sử thái tử giết chết những tín đồ này khẳng định cũng sẽ tan thành mấy khói có thể nói đối phương vừa ra tay t i ê u nắm hắn uy hiếp đa tạ thương khung l á o ca khích lệ biết rõ mình đã thành công tô ẩn nhẹ nhàng thở ra ta đây độ kiếp còn lại giao cho ngươi rồi nói xong đem tiết thiên thu quăng ra vừa người hướng lên bầu trời lôi đ ỉ n h vào tới đã đối phương đáp ứng t i ê u đừng nói nhảm bằng không thì thực gây nổi giận ai cũng cứu không được lăng không một chảo đem chính mình quan môn đệ tử tiếp được thương khung thánh nhân lúc này mới nhìn về phía trước mắt cự long tiêu sử thái tử hôm nay như vậy thôi như thế nào thấy hắn vậy mà thật sự vi thiếu niên xuất đầu tiêu sử thái tử con mắt meo lại rất tốt rất tốt một đời sóng sau đẻ sóng trước ngủ say năm và năm ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là đương thời đệ nhất nhân đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào lao sư gặp thương khung thánh nhân rõ ràng thật sự bị tô ẩn lợi dụng thay hắn ngăn cản t h ư ờ n g tiết thiên thu nhịn không được mở miệng khuyên can người tại đây nhìn xem lão sư vi ngươi chuẩn bị tứ chi biết do ý nghĩ của hắn thương khung thánh nhân cười nhạt một tiếng chậm d ã i đi thẳng về phía trước gặp đối phương như vậy ngã mạ ít đem hắn để vào mắt tiêu sử thái tử cũng nhịn không được nữa ngươi muốn chết năm vạn năm trước dưới một người trên vạn người tỉnh lại bị người chịu cái tát đoạt bảo vật cũng thì thôi còn bị tạc đùi tạc giờ phút này tức thì bị không người nào xem đổi lại ai cũng sẽ chịu không nổi v o a anh một t r ả o rơi xuống biết rõ đối mặt chính là kinh địch nào dám lưu thủ vừa ra chiêu toàn bộ tiên giới tựu xuất hiện vô số đạo vết rách cùng hư không loạn lưu đồng dạng sụp đổ xuống cực lớn long t r ả o lan tràn mấy vạn mẫu lớn nhỏ trấn áp thiên địa không chỉ có phong bế không gian tựa hồ liền thời gian đều đỉnh chỉ lưu động không hổ là hoành áp một cái thời đại nhân vật lông mi dương lên thương khung thánh nhân ống tay háo vung vẩy trong n h y mắt trong thiên địa một lần nữa đã có quang vỡ ra dấu vết cũng được chữa trị tới lần nữa mặt trời rực rỡ cao chiếu sụp xuống hư không trở nên càng thêm vững chắc thiên đạo hư không đạo tiêu sử thái tử lông mi dương lên chỉ giao thủ thoáng một phát là hắn biết trước mắt vị này quả nhiên vượt qua bát phẩm đ ỉ n h phong so về năm đó phụ hoàng chỉ mạnh không yếu mặc kệ cái gì đại đạo vạn thú đạo như là đã tiêu diệt đã nói lên không phù hợp thời đại rồi tiêu tính toán không muốn thừa nhận cũng có thể minh bạch không phù hợp muốn rời khỏi lịch sử sân khấu thương khung thánh nhân sắc mặt lạnh nhạn từng bước một tiến về phía trước tựa hồ đối mặt không phải giới chủ định phong mà là một cái tùy ý hắn thuyết giáo đệ tử ông ông ông bốn phía không ngừng hội quanh quẩn lời của hắn trong n g a y mắt tiêu sử thái tử cảm giác mình lại vô pháp dung hợp tự nhiên cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau giống như một giọt dầu rơi xuống trong nước vô luận như thế nào cố gắng như thế nào ngụy trang như trước có thể cho người liếc nhìn ra sửa đổi không gian thuộc tính đồng tử co r ụ t lại cải biến quy tắc lực lượng lại để cho hắn cùng mình bãi xích đối phương lần này dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng mặc dù năm đó phụ hoàng đều rất khó làm đến bất quá cái này năm vạn năm ngủ say ta cũng không có nhàn rỗi muốn giết ta không dễ dàng như vậy một tiếng gào thét tiêu sử thái tử trở nên chừng hơn vạn dằm dài ngắn một đoàn lòng tức x ả ra ngươi có thể sửa đổi không gian thuộc tính ta đây có biện pháp đánh vỡ Dầm dầm dầm song phương lực lượng lần nữa đối bính cùng một chỗ long tộc lúc nào xuất hiện như vậy một vị cường giả nghe nói là viễn cổ thời đại tiêu sử thái tử lại vẫn không chết côn bạo lực lượng đưa tới vô số thánh nhân vây xem khi thấy cái này không biết từ nơi này xuất hiện cự lòng vậy mà cùng thương k h ô n g đánh chính là khó bỏ khó phân bất phân thắng bại tất cả đều n ộ n g không hổ là thống ngự một cái thời đại vương giả quả nhiên không đơn giản ngũ hành thánh nhân lúc này cũng giấu ở b ố n phía nghe được tô ẩn xưng hô thương khung lao ca cũng gọi hắn xuất hiện thời điểm nhục thu bọn người thiếu chút nữa không có tại chỗ dọa hỏng đây đã là tự tìm đường chết rồi kết quả như thế nào đều không nghĩ tới thương khung vậy mà thật sự đã đáp ứng đối phương đối kháng vị này tiêu sử thái tử thương khung cùng tô ẩn tầm đó là nhân định thắng thiên cùng thiên đạo không thể trái mâu thuẫn mà cùng đối phương là thời đại va chạm đã trầm mặc không biết bao lâu nhục thu đạo đúng vậy à như là đã thành lịch sử trở về quy lịch sử tốt rồi giờ phút này tái xuất hiện tự nhiên sẽ quy tắc chỗ không cho phép cộng công cũng kịp phản ứng kỳ thật không cần tô ẩn rũ rỗ thương khung cùng vị này tiêu sử thái tử đều chiến đấu bởi vì vì bọn họ đại biểu hai cái thời đại thời đại va chạm cuối cùng hội dùng một cái hoàn toàn tiêu diệt đến chấm ứng dứt nếu không tự là lịch sử rút lui người không thể cải biến lịch sử nhưng có thể phòng ngừa lịch sử một lần nữa phát sinh không đi quản giao chiến một người một con rồng lúc này tô ẩn dĩ nhiên chui vào lôi đ ỉ n h bên trong quy tắc kiếp tuy nhiên đáng sợ nhưng hắn dung hợp t i ề n địa nhân ba đạo chính thức sức chiến đấu so về giới chủ cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ đều không chút nào yếu hơn nữa thân thể đồng dạng đạt đến quy tắc cảnh hơn nữa dĩ nhiên độ kiếp thành công trước mắt lôi đ ỉ n h cứ việc cuồng bạo với hắn mà nói lại không coi vào đâu t i ê n tĩnh lơ lửng tại lôi điện hải dương tuy ý điện mang trong người xuyên thẳng qua tô ẩn cổ tay khe đ ả o trình tường châu xuất hiện tại trước mặt cung tiêu sử thái tử lớn nhất mâu thuẫn tựu l à cái này bảo vật phải nghĩ biện pháp nghiên cứu thậm chí luyện hóa nếu không đối phương như trước hội không chết không nớt t r ì n h tương châu chính là dùng long phượng huyết mạch rèn luyện tẩm bổ đạt được không chỉ có ẩn chứa tiêu sử thái tử lực lượng còn ẩn chứa lộng ngọc công chúa phượng đế nói hắn và thứ này cùng tồn tại nguyên khí châu nội dĩ nhiên nghiên cứu lao đại một hồi biết rõ rất nhiều nội dung rồi hẳn là hai người liên thủ luyện chế ra cái này bảo vật hơn nữa mượn nhờ lộng ngọc công chúa tánh mạng mới có thể thành công sau khi chết lộng ngọc nhìn rõ ràng người yêu chân diện mục không muốn bảo vật bị luyện hóa lưu lại thánh sương cốt tới chống lại phượng đế tiếp tục nói sau đó thiên nhân ngũ suy hàn g lâm tiêu sử bị ép ngủ say thẳng đến chúng ta tiến vào mới một lần nữa thức tỉnh nghe hắn phân tích xong tô ẩn gật đầu tổng hợp trước mắt biết đến tin tức đây thật là nhất giải thích hợp lý trinh tương châu tại sao lại đối với ta bay tới ánh mắt lộ ra nghi hoặc ê u tính toán lộng ngọc công chúa không cam lòng tiêu sử cử động cũng không trở thành k h ô n g chế cái này pháp bảo đối với chính mình b ọ t tơi a chính là bởi vì như vậy mới khiến cho mình cùng đối phương không chết không nớt phượng đế thở dài cái này tiêu sử liên tục hiến tế kim o diêm la đem lộng ngọc công chúa lực lượng hoàn toàn hao hết một khi lại chém giết tiết thiên thu trình tường châu tất nhiên sẽ bị luyện hóa mà cái này cũng không phải tổ tiên nguyện ý chứng kiến về phần vì sao tìm ngươi ngươi là ngoại trừ tiêu sử bên ngoài người mạnh nhất mấu chốt nhất chính là trong cơ thể có được bất tử đ i ề u lực lượng c à n g có ta phượng đế vi đồng bọn tôi ẩn nói không ra lời hắn mượn nhờ bất tử tinh huyết niết bàn qua trong cơ thể có được bất tử đ i ề u lực lượng bị vị này phượng tộc tổ tiên nhận ra cũng t i ể u đương nhiên rồi nhìn xem có thể hay không đem thứ này luyện hóa hiểu rõ chuyện gì xảy ra tôi ẩn một bên phân ra lực lượng đối kháng lôi kiếp tinh thần một bên hướng chỉnh tưởng châu nội lan tràn cái này miếng viên cầu bản thể cùng đoán đồng dạng là một cái cự đại hư không thạch bên trong không gian tầng tầng điện điện không biết nhiều sao bao la huyết dịch mới tích ở phía trên tô ẩn đã cảm thấy tinh thần không còn linh hồn dĩ nhiên đi vào một chỗ bao la chỗ một k h ỏ a cực lớn ngô đồng thụ đứng sừng sững tại trước mắt một đầu thất thải phượng hoàng ngồi ngay ngắn ở trên nhánh cây kính mắt trong mang theo ôn nhu h ò a hiền lành vạn bối tô ẩn bái kiến l ộ n g ngọc công chúa biết rõ đây là vị kia bất tử điệu tan nghiệm tô ẩn không dám trang đại gấp vội vàng không người ô quyền chuyện của ta chắc hẳn ngươi đoán ra đến rồi thất thải một từ biệt, vốn tưởng rằng, đối phương thiệt tình phượng hoàng hài, hư nhà phương giả cái người đối lại lắp nữ ngon ngọn, cùng vốn rằng, nàng, đầu, dấu dấu yêu vì khi ô n tưởng ngay chính g thể từ được, đầu ợ là l vì dụng, vì đó ể cho cô cùng xích, trình đánh khiêng thiên nhân ngũ suy. Khi nàng đọng tường gông siếng ngũ đ trâu, tốt qua suy. vỡ dứt khoát kiên quyết ly khai gia tộc không để ý phụ thân khuyên can thậm chí tới quyết liệt giờ phút này ngấm lại thật sự tốt trầm trọng tô ẩn trầm mặc tuy nhiên đã sớm đoán được rồi chính hai nghe nàng nói tỉ mỉ như trước có thể cảm thấy tiêu sử lánh huyết một nữ tử vì hắn bỏ ra sở hữu thanh xuân nên đón mà đến nhưng lại kết quả này tiền bối có thể còn có cái gì nguyện vọng t ô ẩn ôm quyền k h ô n g người l ộ n g ngọc công chúa nói ta hy vọng ngươi có thể thay ta báo thủ giết chết cái này phụ lòng người sau đó đem ta t r ô n cất hồi p h ư ợ n g vực ly ra lâu rồi ta muốn trở về nhìn xem hướng phụ thân nói một tiếng xin lỗi là ta không có nghe hắn mà nói là ta bị thương lòng của hắn t ô ẩn im lặng vẻ mặt cung kính tiền bối yên tâm t i ể u coi như ngươi không cần phải nói ta cũng biết báo thù cho ngươi cũng sẽ đem ngươi t r ô n cất hồi p h ư ợ n g vực t r ô n cất tại đời thứ nhất bất tử điệu tiền bối chỗ nam ngu sơn lộng ngọc công chúa n ở nụ cười có ngươi những lời này ta an tâm ta năm đó thực lực là so ngươi bây giờ muốn cưỡng nhưng đại bộ phận tu vi đều dùng để cô động cái này khỏa trình tường c h â u rồi còn có một bộ phận bị tiêu sử trốn g đi giờ phút này hài cốt tối đa có thể làm cho người đạt tới quy tắc cảnh đình phong đối với ngươi mà nói dĩ nhiên vô dụng cựu tặng tặng cho ngươi chính là cái kia thú s ù n g a tô ẩn vội hỏi đa tạ tiền bối tiểu vũ đại hắc một mực g i ấ u ở nguyên khí châu nội vừa rồi sợ thứ này quấy dối còn đập cái này hai cái tới thủ hộ cho nên bất tử điệu dĩ nhiên biết được lộ ngọc công chúa tiếp tục nói về phần ta vị kia hậu bối thì ra là hôm nay phượng đế ngươi không cần lo lắng ta đã đem bất tử điệu nguyên vẹn truyền thừa dốc túi tương thụ chỉ cần có đầy đủ ngô đồng chi hỏa lột xác huyết mạch tấn cấp quy tắc chỉ là chuyện sớm hay muộn phượng đế sở dĩ không cách nào đột phá cũng không phải là thiên phú không được mà là bất tử đ i ề u truyền thừa đoạn tuyệt một lần nữa đạt được truyền thừa không chỉ có hắn có thể thành công mà ngay cả hoàng hậu phượng tê thu đều có thật lớn cơ hội lộ ngọc công chúa nói tiếp về phần cái này miếng trình tường châu trong cơ thể có của ta hơn phân nửa tu vi cũng có tiêu sử hơn phân nửa tu vi triệt để luyện hóa mà nói chỗ tốt rất nhiều mặc dù không thể để cho ngươi đột phá giới chủ cảnh trong thời thể thực gian ngắn có được có thể cùng nổi giới chủ địch nổi thực lực, vẫn là có thể làm được có lộ ự c có được. chủ cảnh, cần tắc vẫn với thánh nhân đệ bắt trọng, cần đối với quy tắc lĩnh là làm thể bắt đệ đối Giới quy đối i t h ê ngọc đạo phân tích, n c ũ không không phải đơn thuần năng lượng chống chất có thể đột phá.、Nếu、thực như thế đơn năng lượng Nếu đơn giản mà nói, loại này cấp bậc cứng, giả, vài vạn năm đến, sẽ không ít như giả, cấp loại vài rồi. đột ít Lộng có bậc mà vậy sẽ công chúa đương nhiên đây là thần thú nhất tộc lực lượng cùng các n g ư y i n nhân tộc không quá xứng đôi trong thời gian ngắn sử dụng không có gì thời gian dài sử dụng sẽ đối với thân thể sinh ra không thể khống d ị biến tỷ như long hóa phượng hóa trên đầu trường cơ giác sau lưng có cái đôi nếu là ngươi c a m l ò n g cho đầu kia thú s ủ n g kỳ lân luyện hóa trình tương c h â u đối ứng nó tường vận đại đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại để cho hắn đột phá quy tắc cảnh có lẽ không khó vận khí tốt mà nói bát phẩm cũng có hy vọng tô ẩn con mắt sáng ngời tự nhiên c a m l ò n g có nguyên khí rồi c h â u hơn nữa thực lực đạt tới quy tắc cảnh định p h o n g đối pháp bảo ỉ lại đã không có trước khi lớn như vậy rồi nếu là thứ này có thể cho đại hát tấn cấp thậm chí trở thành bát phẩm cường giả không còn gì tốt hơn đem nên hỏi nói xong lộ ngọc công chúa mỉm cười đã như vậy ta đây tự giúp ngươi cuối cùng đoạn đường ban đầu kia kỳ lân luyện hóa trình tường châu a nói xong tôi ẩn thấy hoa mắt cảm thấy trời đất quay cuồng sau một khắc một lần nữa về tới lôi đình bên trong d ơ lên mắt nhìn đi lập tức chứng kiến trước mặt trình tường châu đã rơi vào đại hát mi tâm thẳng tắp chui đi vào cùng thời khắc đó khốn ở trong đó v ư ợ n g hoàng hải cốt hóa thành từng đạo quy tắc chi lực cùng tiểu vũ triệt để tưng dung phân phật tiểu vũ trong cơ thể bất tử c h i hỏa bị lập tức dẫn đốt đem chính mình đốt thành cho bụi ẩm ẩm đại hắc khí tức cũng lập tức bảo tăng thang này luyện hóa kỳ lân tâm kỳ lân tư c h i dĩ nhiên đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phong lúc này đã nhận được bổ dưỡng lần nữa đột phá thời gian nháy con mắt thì đến được nửa bước quy tắc cảnh lực lượng tiếp tục gia tăng cùng hắn trong ngọn lửa một cái hư ảnh dần dần xuất hiện khí tức càng ngày càng mạnh đồng dạng đột phá nửa bước quy tắc về sau tiếp tục gia tăng trước ngăn chặn tu vi c h ờ ta vượt qua lôi kiếp nói sau r a mặt run run tô ẩn dọa được sắc mặt trắng nhuận vội vàng hô lên hắn hiện tại đang tại độ kiếp vạn nhất hai người này cũng trùng kích quy tắc cảnh thành công nhất định sẽ lại để cho lôi đ ỉ n h trở nên càng tăng kinh khủng đến lúc đó không cần tiêu s ử thái tử cùng thương khung thánh nhân ra tay mình cũng sẽ bị tươi sống đánh chết nếu thực như thế sẽ chết quá hoan rồi ngàn vạn lôi đ ỉ n h tập hợp thân thể của ta biết rõ cái này hai cái không đáng tin cậy chưa hẳn có thể nghe lời của mình tôi ẩn quát khẽ một tiếng toàn thân lỗ chân lông rồi đột nhiên mở ra đối với lôi đ ỉ n h nhất hùng hồn địa phương chủ động vào tới làm như vậy tuy nhiên rất nguy hiểm thế nhưng so đã bị liên quan đến tốt lần trước thân thể trùng kích quy tắc cùng thiềm quế thánh nhân đồng thời tiến hành thiếu chút nữa bị điện giật chết lần này nhất định phải cẩn thận rồi rầm rầm cảm nhận được hắn khiêu khích vô số lôi đình điên cuồng rơi đập đạo thứ nhất đạo thứ hai đạo thứ ba ngắn ngủn mười mấy hơi thở t i ể u đã vượt qua tám đạo lôi đình chỉ còn lại có cuối cùng một đạo rồi chủ nhân chúng ta chịu đựng không thể đúng lúc này hai tiếng gào thét tiểu vũ đại hắc lại kìm nén không được đồng thời đột phá sau một khắc hai vị quy tắc cường giả khí tức muốn nổ tung lên tại tầng mây chòng qua lại kích động đã xong trái tim mát xuống dưới tôi ẩn có chút nhớ nhung khóc vô luận tứ c ử u lôi kiếp lục c ử u lôi kiếp hay vẫn là c ử u c ử u lôi kiếp cuối cùng một đạo đều là cường đại nhất chiếm cứ lôi đỉnh tiếp gần một nửa lực lượng hai người này chỉ cần nhiều kiên trì hai phút vượt qua đạo này lôi kiếp muốn như thế nào đột phá đều được kết quả không có kháng trụ l ừ a bị ba sớm biết như vậy lưỡng hàng không đáng tin cậy không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy vain ý nghĩ này còn không có chấm dứt trên bầu trời lôi vân lần nữa bảo tăng trước khi t i ể u vượt qua trăm vạn g i ả m hiện tại lần nữa gấp đội tiếp cận ba trăm vạn g i ả m không chỉ có như thế tầng mây độ dày đã gia tăng rồi tiếp cận gấp đôi trong đó ẩn chứa lôi điện mang theo hủy diệt thời không lực lượng tùy thời đem người xé nát khoe miệng co giật tôi ẩn hướng lôi hải nhất trung tâm nhìn lại lập tức chứng kiến một k h ỏ a vừa thô vừa to lôi điện dĩ nhiên hội tụ thành hình bốn phía không gian không ngừng mất đi tiêu sử thái tử lực lượng tại trước mặt tựa hồ cũng có chút thất s á c đây là đỉnh phong giới chủ lực lượng lắc lư một cái tô ẩn trước mắt biến thành màu đen cái này lôi điện tập hợp thiên đạo đối với ba vị quy tắc cường giả nổi giận mặc dù không rơi xuống nhưng dĩ nhiên có thể suy tính ra uy lực so về bát phẩm đ ỉ n h phong cường giả toàn lực tiến công đều không kịp nhiều lại để cho thậm chí càng thêm đáng sợ thật sự rơi vào thân thượng t i ự u tính toán gần đây tiến bộ rất lớn cũng khẳng định gánh không được vốn còn muốn lấy cái này hai g i a hỏa đột phá bên này cũng có thể trở nên càng mạnh hơn nữa không nghĩ tới cái này đặc sao ở đâu là hỗ trợ quả thực t i ể u là nghiệp chứng a không đúng phiên muộn sắc bạo tạc tô ẩn đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể độ kiếp thành công đột nhiên nhớ tới cái gì nhịn không được nhìn về phía đại hát tiểu vũ hai người các ngươi không phải vừa đột phá sao thế nào lại là đệ c ử u đạo lôi kiếp mà không phải đạo thứ nhất hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt lôi đỉnh tuy nhiên gia tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần trên thực tế hay vẫn là đệ c ử u đạo nói cách khác là cựu cựu lôi kiếp cuối cùng một đạo không có lẽ a không phải là lôi kiếp thành số không một lần nữa bắt đầu sao như thế nào hội mọi người cộng đồng trùng kích đệ cựu đạo khúc khục thấy hắn nghi vấn tiểu vũ sắc mặt một hồng có chút không có ý tứ xem đi qua ngươi vừa mới độ kiếp thời điểm chúng ta đều lặng lẽ hấp thu một tia lôi điện nói cách khác chúng ta vừa rồi cũng vượt qua trước tám đạo rồi tiếng nói chấm dứt tiểu vũ đại hát trên người đồng thời ló đầu ra sợi tóc phẩm chất điện mang tôi ẩn ngây người đây không phải trước khi lừa bịp thiềm quế thánh nhân chiêu số sao ngắn ngủn ba canh giờ qua đi đã bị chính mình thú sủng dùng đến trên người mình trước khi cảm giác được các ngươi lừa bịp không nghĩ tới như vậy lừa bịp đây là cảm thấy lôi đình quá yếu điện bất tử ta sao quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai chính mình lừa bịp người khác cái này lưỡng hai hàng tự lừa bịp chính mình đặc sao không thể làm điểm người làm sự tình ta sai rồi ô ô chương ba trăm ba mươi bảy lão m ạ n tân cấp cứ việc p h i ề n muộn lôi k i ế p hay là m u ố n độ không tránh thoát chỉ bằng vào thực lực bây giờ muốn kháng trụ đạo này lôi k i ế p khó tỉnh táo lại lâm vào suy tư h ắ n có thể ngăn ở tiêu sử thái tử là vì đối phương vừa mới thất tỉnh lực lượng không có khôi phục đến đ ỉ n h phòng lôi đ ỉ n h không có loại tình huống này một khi đánh xuống chống đỡ được ngăn không được đều muốn ngăn cản không có chút nào lưu tỉnh hơn nữa mấu chốt nhất chính là không cách nào tránh né giờ phút này thực lực trước bất luận có thể hay không vượt qua lôi điện bên ngoài còn có hai đại cao thủ nhìn c h ầ m c h ầ m đấy toàn thịnh kỳ khả năng kiên kỵ một khi trọng thương muốn chết song phương tuyệt đối sẽ không chút lưu t ì n h đối với hắn vây công tu vi đạt tới bọn hắn loại tình trạng này đều vì siêu thoát liên minh các loại đều là giả một tay vẽ một cái một đầu thời gian trường hà xuất hiện tại trước mặt bang tiết thiên thu ngăn địch lực lượng tương dung đối với hắn l i n h nộ đã có càng sâu lý giải trước khi rất nhiều không hiểu được địa phương tất cả đều dung hội q u á n thông quá khứ hiện tại tương lai như thế nào phân cách như thế nào dung hợp tất cả đều nhất thanh nhị sở có thể nói hắn hiện tại không dựa vào thiên địa nhân ba đạo tấn cấp quy tắc chỉ bằng vào thời gian đại đạo cũng có thể thành công về phần đại đạo duy nhất hắn vì sao có thể cùng tiết thiên thu đồng thời lĩnh ngộ thời gian đó là bởi vì thời gian vô cùng vô tận thứ hai chỉ là lĩnh ngộ một ít đoạn căn bản không ảnh hưởng những người khác bất luận cái gì thời gian đoạn đều có quá khứ hiện tại tương lai ngàn năm thời gian chỉ là cả đầu đại đạo không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi nhân loại phát triển không chỉ có là sinh tồn hay vẫn là một bộ phát triển sử an tươi nuốt sống áo rách quần manh bụng ăn không no là quá khứ chiếm giữ vạn giới chúa tể thiên hạ làm cho đàn thú thần phục là hiện tại mỗi người như rồng nhân định thắng thiên đó là tương lai một cái ý nghĩ chạy qua trong óc trong n g á y mắt phảng phất thấy được nhân loại hương suy cường thịnh cùng với tương lai phát triển xu thế đối với ở thiên địa mà nói thời gian chi đạo ảnh hưởng không lớn nhưng đối với nhân tộc mà nói bao giờ cũng không hề biến hóa ẩm ẩm hiểu ra sinh ra trong chốc lát thời gian đạo cùng nhân đạo dung hợp cùng một chỗ trước khi nhân đạo cùng thiên đạo địa đạo không kém nhiều lúc này vậy mà người đã có loại muốn siêu việt xu thế dung hợp thời gian đại đạo khí tức trên thân lần nữa tăng cường như trước không có đột phá bát phẩm thánh nhân lại càng cường đại hơn rồi nếu như nói trước khi là tiết thiên thu cường giả loại này gấp ba mà bây giờ không sai biệt lắm biến thành bốn lần bất quá như cũng là quy tắc cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách giới chủ cảnh còn không biết có xa lắm không thậm chí liền một điểm đột phá cảm giác đều không có giới chủ cảnh là đem lĩnh vực lột xác đến cực hạn mới hình thành cần đối với thế giới đối với đại đạo có càng sâu linh mộ mà không phải đơn thuần lực lượng gia tăng thật giống như tiết thiên thu đều là thất phẩm định phong thực lực xa không kịp n g ư ờ i nhưng chỉ cần lĩnh ngộ giới vực đích chân lý đồng dạng có thể đột phá nhìn ra nghi ngờ của hắn nguyên khí châu bên trong phượng đế giải thích nói đã nhận được lộng ngọc công chúa truyền thừa đối với quy tắc giới chủ đã có càng sâu lĩnh ngộ tô ẩn giật mình khó trách dung học t i ề n địa nhân thời gian bốn đạo bàn về sức chiến đấu có thể nói thất phẩm vô địch rồi đều không có đột phá dấu hiệu náo loạn nửa ngày muốn muốn sung kích b ắ t phẩm không riêng gì lực lượng c ư ờ n g như vậy đủ rồi là trọng yếu hơn là đối với một phương thế giới l ĩ n h nộ g cùng giải thích không cách nào đem quy tắc hiểu rõ t i ể u vĩnh viễn không cách nào đột phá đây cũng là kim ô, diêm la đắm chìm quy tắc nhiều năm lại thủy chung không cách nào bước ra nguyên nhân sinh tử đại đạo tinh thần tiếp tục vận chuyển sinh tử bộ xuất hiện trước khi dung h ợ p thiên địa nhân ba đạo cũng không đem cái này đầu đại đạo từng dùng lúc này tìm hiểu thời gian phát tác sinh tử lĩnh ngộ càng thêm triệt đề đồng dạng dung nhập nhân đạo bên trong thứ hai trở nên càng cường đại hơn rồi dĩ nhiên đã có bao trùm tại thiên đạo địa đạo phía trên xu thế vain tô ẩn thực lực vững vàng ngừng lưu tại gấp năm lần tiết thiên thu vị trí trước khi chỉ có gấp ba hiện tại gấp năm lần gia tăng lên tiếp cận gấp đôi củng cố tốt tu vi thiên không đệ c ử u đạo lôi đ ỉ n h cũng tích xúc tới cực điểm tùy thời đều đáp xuống như trước hội bị thương tại tiểu vũ đại h ắ c hai cái lựa bịp hàng dưới sự trợ giúp lôi đ ỉ n h thật sự quá cường đại lúc này thực lực tuy nhiên có thể cam đoan bất tử nhưng như cũ hội trọng thương mà tình huống trước mắt một khi bị thương hai họa ngầm vô cùng trừ phi có thể đem lôi đ ỉ n h chuyển di một cái ý nghĩ xông ra con mắt sáng lời nhịn không được nhìn về phía hơi nghiêng con lửa đại h ắ c ngươi có phải hay không dung hợp một nửa tiêu sử thái tử lực lượng trình tương châu nội có một nửa tiêu sử một nửa lộng ngọc lực lượng đại hát luyện hóa đột phá mà nói trong cơ thể tự nhiên vị này lòng tộc cường giả tu vi ân đại hắc liên tục gật đầu tô ẩn giao đại t ố t vận chuyển cố lực lượng này điên cuồng khiêu khích lôi đ ỉ n h nghĩ biện pháp đem lôi điện dẫn đi qua đại hắc rất nhanh hiểu được một đôi con lửa mắt t r ừ n g tròn xoe không hổ là chủ nhân đoạt măng đấy loại này lừa người biện pháp đều nghĩ ra cảm giác dưới đời này măng đều bị một mình n g ư ờ i c ấ p đi hoành dựa theo tô ẩn phân phó đại hắc nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể tiêu s ử lực lượng cố ý làm ra các loại khiêu khích vũ nhục cử chỉ quả nhiên vừa mới ngưng tụ lôi đ ỉ n h bị triệt để chọc giận lại chẳng quan tâm tô ẩn điên cuồng lan tràn mà đến thiên không cái này đệ c ử u đạo lôi kiếp đã tô ẩn quy tắc kiếp cũng là đại hắc tiểu vũ cùng lúc trước t h i ể m quế thánh nhân độ kiếp đồng dạng ai nhảy đằng bổ ai gặp lôi điện dĩ nhiên mất đi lý trí tô ẩn đại tay khẽ vây thời gian đại đạo lan tràn ra lập tức đem con lửa kéo đến tới không tồn tại hiện tại thời không lôi đình lập tức đã mất đi cho hạ giận mục tiêu điên cuồng tìm kiếm thời gian nháy con mắt đã rơi vào đang tại cùng thương khung thánh nhân chiến đấu tiêu sử trên người giống như lúc không cần nghĩ nhất định là hắn v r e i n tích xúc tam đại quy tắc cảnh cương giả mạnh nhất đệ c ử u đạo lôi kiếp lại kìm nén không được đối với tiêu sử thái tử đỉnh đầu thẳng t ắ p vọt tới tiêu sử cùng thương khung chiến đấu dĩ nhiên tiến nhập gây cấn thương khung thực lực cứ việc càng tốt hơn nhưng thứ hai cũng không yếu hơn nữa thân là viễn cổ thời đại trưởng khống giả một trong các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp một cái kim sắc cây cột tự thiên mà hàng phá vỡ nghệ đi qua bàn long trụ viễn cổ thú đình dùng để chống đỡ thiên cây cột nghe nói thời kỳ viễn cổ thiên còn như vậy cao địa cũng không có d à y như vậy chim tước phi hành thời điểm thường xuyên hội đụng vào thiên không tại chỗ tử vong vì giải quyết vấn đề này long hoàng phái ra hai vị thượng cổ cường giả trọng lê hai người thu thập vô số thần thú máu huyết t h i ê nguyên địa chi tinh, luyện cái này miếng bàn lòng ngang giữa mới i đem t h nhân g suốt c n vạn Nguyên n giảm. h chính là như thế cái này phát bảo tại thời kỳ thượng cổ đều phi thường nổi danh làm cho vô số người thèm thuồng chỉ tiếc viễn cổ thú đ ỉ n h tan vỡ về sau t i u biến mất không nghĩ tới rõ ràng tại vị này thái tử trong tay vê anh thời không vạt mẹo thương khung thân ảnh bị lực lượng khổng lồ khổng bên phủ bao ở tô r o n hắn niệm g tại hạ h ý k i phục h k ẩn cướp đi một miếng về sau hắn lại luyện chế ra một cái một mình một khoả hai khoả cấp bậc khả năng không tính rất cao chín miếng liên hợp khi tức thoáng một phát trở nên cường đại vô cùng vậy mà cùng bản lòng trụ đều có chút tương xứng rồi rất hiển nhiên dung hợp phương pháp ở bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc ở bên trong cả hai đôi bính không gian mất đi thương k h u n g ta đã biết thực lực của ngươi ngươi cũng minh bạch tu vi của ta hôm nay t i ể u dừng ở đây như thế nào gặp cái này pháp bảo đều không có làm bị thương đối phương tiêu sử thái tử đại t a y khẽ vẫy xoay quanh tại thiên không kim sắc cây cột bị bắt hồi lòng bàn tay một phen giao thủ hắn xem như đã nhìn ra vị này thương khung hoàn toàn chính xác tại hắn phía trên tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất nhiên chịu thiệt ngươi giết đệ tử ta kim ô thương đệ tử ta thiên thu ngươi cảm thấy cứ như vậy được rồi thương khung ánh mắt lóe lên tiêu sử thái tử n h ư mày tu vi đạt tới ta và ngươi loại cảnh giới này cái gọi là đệ tử pháp bảo siêu thoát pháp môn mà thôi chết một ít thương một ít không coi vào đâu ngươi nếu là thật sự quan tâm để ý tu luyện thái thượng vòng tình đạo đã sớm sụp đổ rồi giao thủ thời gian tuy nhiên không dài hắn lại đã nhìn ra trước mắt vị này tu luyện đúng là thái thượng vong tình loại này đại đạo liền người thân nhất đều không để ý cũng có thể chém giết đừng nói đệ tử tiêu sử thái tử tiếp tục nói ta và ngươi chi gặp lớn nhất mâu thuẫn đều bởi vì vị kia tô ẩn như vậy đi liên thủ đưa hắn chém giết thi thể của hắn pháp bảo ta có thể đều không m u ố n chỉ lấy đi thuộc về ta đồ đạc của mình thương khung thánh nhân cười lạnh liên thủ ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi tiêu sử thái tử nghiêm mặt ta theo như lời hết thảy đều phát ra từ thiện tình như có vi phạm cựu lại để cho bầu trời lôi đình bộ ta lời còn chưa dứt, nổi giận đệ cựu đạo lôi kiếp ầm ầm mà xuống đồng tử co rụt lại tiêu sử thái tử ra đầu run lên vừa thể cựu xét thật hay giả mấu chốt nhất chính là cái đồ chơi này không phải tô ẩn lôi kiếp sao vì sao bộ ta ta chọc ai gây ai trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy mê mang bất quá hắn biết rõ lúc này không phải mê mang thời điểm bàn lòng trụ tế ra thẳng tắp n ê n đón tiếp lấy đồng thời toàn thân lực lượng chồng chất đến hướng không trung phép chạm giang giác, lực lượng mãnh liệt rơi vào trên người của hắn trong chốc lát nổ lân phiến xé rách máu tơi ư sụp đổ lưu trong cơ thể khí tước có chút đình trệ tam đại quy tắc cảnh c ư ờ n g giả liên hợp đưa tới lôi kiếp uy lực dĩ nhiên có thể so với giới chủ định phong chỉ thoáng một phát tự bị tổn thất nặng nhất định là cái kia tô ẩn có ngốc cũng minh bạch khẳng định cùng vị thiếu niên kia có quan hệ tiêu sử thái tử ra mặt run run gầm lên giận dữ đúng lúc này mây đen ở bên trong một đạo kiếm khí phá không tới cùng thời khắc đó một cái con lửa đ ẻ một đoàn cực nóng hỏa diễm nhằm thẳng vào đầu chém hắn lúc này vừa bị lôi điện bổ xong còn không có chỉ hoa tới t i ê u lọt vào loại công kích này không kịp phản kháng côn g bạo lực lượng dĩ nhiên đã rơi vào trên người tiêu sử thái tử khí nhanh muốn điên rồi dẫn lôi kiếp đến bổ chính mình còn g i ấ u ở lôi đình về sau đối với hắn đánh lén quả thực cơm hiểm tới cực điểm bành bành bành máu tươi chạy xuôi lân phiến bị sụp đổ khai đang tại p h â n nộ t i ê u chứng kiến thiếu niên đem những vật này vẻ mặt vui thích thu vào chữ vật giới chỉ đương hắn mặt s i ê u tập máu tươi của hắn cùng lân phiến cái này đặc sao là đương hắn đã chết ta chết khí phát điên lực lượng trong cơ thể điền cuồng gào thét lập tức đem hắn theo lôi kiếp trong lôi kéo trở lại đang muốn một chảo đèm thiếu niên hai thú đánh chết đã cảm thấy thân thể một hồi như tê liệt đau đớn liền vội cúi đầu lập tức chứng kiến thương khung thánh nhân chẳng biết lúc nào đã đi tới dưới thân thể của hắn bàn tay bắt lấy một cái móng u ố t mạnh mà xé rách rầm rầm huyết nhục g i ã n n ư ớ cực c lớn long chảo dĩ nhiên bị nạnh xanh xanh xé xuống dưới chứng kiến hắn chịu thiệt vị này lúc ấy đệ nhất nhân làm sao có thể buông tha cho cơ hội trực tiếp ra tay Người! chấn động toàn thân tiêu sử thái tử tràn đầy kinh hoàng hắn thực lực bây giờ mặc dù bị lôi đình bổ chúng bị trọng thương chém giết tô ẩn cùng với hai thú vẫn có rất lớn nắm chắc nhưng đối với chiến thương khung chỉ có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ thương khung tô ẩn các ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ trở lại vê anh máu tươi thiêu đốt tiêu sử thái tử lại không dám dừng lại quay người bỏ chạy huyết đột lưu được núi xanh tại không lo không có u ổ i đốt làm như sống mấy vạn năm lão quái vật biết rõ lúc này nguy cơ vượt qua năm đó thiên nhân ngũ suy lại không dám dừng lại trong chốc lát sẽ rách hư không liền chui đi vào b à ảnh tiến vào trước máu tươi lần nữa huy sái lại một cái móng ruốt bị thương khung xé x u ố n g d ư ớ i đã đáp ứng đệ tử giúp hắn gom góp cánh tay cánh tay làm sao có thể hạ thủ lưu t ì n h thực mãnh liệt chứng kiến chính mình phí hết tâm huyết mới làm điểm lân p h i ế n máu tươi thương khung vừa ra tay t i ể u xé đã đến hai cây móng ruốt Tô ẩn âm thầm tắc lưu hới đồng thời nguyên khí châu một chuyện đem đầy trời tường vân cùng với tiểu vũ đại hắc lấy đi ngay sau đó thân hình một đoàn sẽ rách hư không đồng dạng hướng xa xa gấp tháo chạy mà đi t i ê u sử thái tử trọng thương tiếp tục lưu lại nơi này thương khung khẳng định cũng sẽ đối với hắn ra tay cùng hắn không may còn không bằng trước thoát đi nói sau hô vừa ẩn tại trong hư không quả nhiên thấy một cái trưởng ấn rơi xuống tựa hồ muốn hắn chào trở về thời gian đại đạo hiện hiện cả người đạp tại trường hà bên trên thời gian nháy con mắt thoát ly trưởng ấn c h ó i buộc triệt để biến mất tại nguyên chỗ đa tạ thương khung lão ca rồi chúng ta hẹn lại lần sau Dư âm lượn lờ tô ẩn dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ cái đó còn có nửa cái bóng người coi như ngươi thoát được nhanh hai tay c h ấ p sau lưng thương khung lắc đầu không thể không nói thiếu niên này phát triển thật sự quá là nhanh thậm chí đã đến liền hắn đều có chút tim đập nhanh tình trạng vốn định lấy tiết thiên thu có thể chống lại ngăn chặn ở đối phương kết quả biến thành tiễn đưa bảo người phóng khoáng lạc quan ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt mỏi trở lại cái này vị đệ tử trước mặt xem hắn biến thành người trệ bộ dạng thê thảm vô cùng rơi vào đường cùng lắc đầu luyện hòa a hô tiếng nói chấm dứt hai cái bị hắn xé rách xuống long chảo trong chốc lát bị xóa đi ý niệm luyện chế thành lưỡng cái cánh tay hai cái chân đa tạ lão sư gặp sư phụ thật sự vì hắn cùng tiêu sử thái tử chiến đấu hơn nữa đem hắn đả thương t i ế t thiên thu hốc mắt hiện hồng vận chuyển lực lượng rất nhanh một lần nữa đã có được hai tay hai chân thương khung thánh nhân xem đi qua nói ngươi đôi tay chân này chính là lòng tộc thái tử móng nuốt cô động m à thành dĩ nhiên đã có được có thể so với bát phẩm lực lượng hảo hảo cảm lộ a tranh thủ sớm ngày đột phá vâng t i ế t thiên thu gấp vội vàng c o n người cái này đối thủ chân so với trước cánh tay kỳ lần cường đại nhiều lắm so hắn tu vi của mình đồng dạng cường đại không ít mấu chốt nhất chính là bên trong lẫn chưa giới chủ định phong cường giả đối với giới vực lĩnh mộ hảo hảo nghiên cứu hoàn toàn chính xác sẽ cùng lao sư theo như lời đồng dạng thành công đột phá lao sư kim ố sư huynh bị g i ế t trầm mặc một lát thiết thiên thu nói thương khung thánh nhân lắc đầu nói ta biết rõ chỉ cần có thể siêu thoát có thể đưa bọn chúng toàn bộ phục sinh siêu không thoát được bùi về bùi đất về với đất không có gì có thể lưu luyến vâng thiết thiên thu thần sắc nghiêm nghị viễn cổ thú đỉnh cao thủ nhiều như mây đều không có khiêng qua thiên nhân ngũ suy bọn hắn bên này cũng đồng dạng siêu không thoát được tất cả mọi người chết đã vượt ra phục sinh mấy người mà thôi không coi vào đâu gặp hắn hiểu được thương khung thánh nhân hỏi trước n g ư ờ i đi qua viễn cổ thú đỉnh không biết có thể không tìm được vị trí cái này tiết thiên thu lắc đầu ta cũng là trong lúc vô tình tiến bảo bất quá cẩn thận tìm kiếm mà nói có lẽ có thể phát giác được dấu vết để lại thương khung thánh nhân gật đầu tiêu sử thái tử lần này chịu thiệt trọng thương tất nhiên nghĩ biện pháp trọng khai thú đỉnh ta hoài nghi long hoàng cùng khống chế quyền trượng đại thú vương đều không chết mà là dùng một loại phương pháp đặc thù lâm vào ngủ say tiết thiên thu s ư ớ n g sở tràn đầy không thể tin được lâm vào ngủ say có thể tránh né thiên nhân ngũ suy thương k h u n g thánh nhân lắc đầu thần s ắ c mặt ngưng trọng đương nhiên không có khả năng mà là viễn cổ thú đỉnh có lẽ nắm giữ nào đó thay mận đổi đảo thủ đoạn nói cách khác giết chết người khác thay thế mình do đó giấu giếm thiên đạo trước khi ta thì có qua suy đoán cho nên cố ý cùng tiêu s ử thái tử chiến đấu tự làm muốn nhìn một chút hắn vì sao có thể sống sót một phát tay lập tức minh bạch hắn là dùng lộng ngọc công chúa tánh mạng thay mình ngăn cản kiếp nạn mới có thể tại năm vạn năm sau một lần nữa phục sinh b ì n h y ê n vô sự một cái thái tử đều có thể làm đến điểm ấy long hoàng đâu không kém gì hắn đại thú vương đâu tiết thiên thu thân thể run rẩy lão sư có ý tứ làm ớn tìm được thú đỉnh thừa dịp bọn hắn không có thức tính trước đem hắn chém giết thương khung thánh nhân gật đầu có thể giết tự nhiên tốt nhất giết không chết cũng không thể khiến hắn khôi phục cường lực nhất lượng bằng không thì chúng ta sẽ bị lần nữa trở thành thay mận đổi đảo vật phẩm vô cùng có khả năng chính thức siêu thoát ta hiểu rồi tiết thiên thu h i ể u được ta cái này quen thuộc cái này đối thủ chân triệt để củng cố tu vi sau đó đi tìm thú đỉnh vị trí cụ thể ân thương khung thánh nhân gật đầu không nói thêm lời hai người nhẹ nhàng l o e lên đồng địa, dạng biến mất tại nguyên、chỗ. Nhân hoàng thánh、địa. không gian tại mất chỗ. lần p lòe l vài vào cái, rơi tô trong ẩn đó. này đi trình tường tiên cung tuy nhiên gặp rất nhiều nguy hiểm thu hoạch thực sự thật lớn không chỉ có bản thân đột phá đã đến quy tắc cảnh mà ngay cả tiểu vũ đại h á c cũng phải dùng thành công nhất là đại h á c dĩ nhiên đạt đến quy tắc cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách giới chủ cảnh cũng không xa tùy thời đều đột phá trình tường châu nội có được tiêu sử lộng ngọc tất cả một nửa lực lượng hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đạt tới bát phẩm cấp bậc ta muốn mang lấy tổ tiên gia lông trở về an táng an táng đã xong an tâm cảm ngộ nàng để lại cho ta truyền thừa cũng tranh thủ sớm ngày bước vào quy tắc theo nguyên khí châu trong xuất hiện phượng đế nói tô ẩn gật đầu đồng ý hắn nếu là có thể đủ đột phá bên này tính toán là chân chính vững chắc mặc dù thương khung thánh nhân cường thịnh trở lại cũng không cần sợ hãi phượng đế sau khi rời đi tô ẩn mới trở lại thánh địa thánh chủ điện t i ể u chứng kiến lâm huyền chạy ra đón chào sư đệ huyền vũ nhất tộc huyền giáp tộc trưởng đã đợi chờ đã lâu tựa hồ có cái gì chuyện gấp gáp huyền giáp tô ẩn sửng sốt vội vã bay đi quả nhiên thấy vị này thần thú đang đứng tại trong đại điện trong mắt mang theo vẻ lo lắng bái kiến huyền giáp tộc trưởng tô ẩn ôm quyền tô thánh chủ gây sát lao hủ rồi huyền giáp vội vàng lắc đầu hai ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên thời điểm còn là một mới đạt tới chuẩn thánh tiểu nhân vật mà bây giờ dĩ nhiên là thành lập một phương thánh địa ngạnh kháng thương cung hoàng tuyền mà không rơi vào thế hạ phong đại nhân vật hàn huyên qua đi huyền giáp tộc trưởng nói lần này tới là bởi vì ngươi cái kia đầu thu sủng l ã o mạn tô ẩn sắc mặt ngưng tụ nó làm sao vậy thang này đi huyền vũ nhất tộc tiếp nhận truyền thừa hắn lần trước chuyên môn đi xem thập phần thuận lợi dựa theo đạo lý có lẽ rất nhanh c ó thể đột phá mới là chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố huyền giáp nói nó đã tiếp nhận hà đồ truyền thừa thập phần thuận lợi hôm nay buổi sáng thì đến được nửa bước quy tắc cảnh vốn chúng ta cảm thấy đạt tới loại cảnh giới này liền có thể đình chỉ có thể nó đã nghe được ngươi bị thương khung hoàng t u y ề n vây công tin tức dưới tình thế cấp bách cưỡng ép trùng kích quy tắc cảnh đưa tới lôi kiếp tuy nhiên đột phá lại bởi vì thương thế quá nặng lâm vào hôn mê đến bây giờ đều không có tỉnh lại dẫn ta nhìn xem t ô ẩn vội vàng nhìn qua lão mạn cùng hắn theo càn nguyên giới cùng nhau đi tới cảm tình sâu đậm vẫn còn huyền vũ hải t ô thánh chủ muốn đi cứu chữa không ngại cùng ta cùng đi huyền giáp nói đặt tới thất phẩm quy tắc cảnh khoảng cách đã không thành vấn đề mấy hơi thở qua đi một người một quy dĩ nhiên đi vào bắc hải p h ạ m vi thuận lợi tiến nhập huyền vũ thánh điện đi vào đối phương đột phá địa phương lão mạn quả nhiên nằm dạp trên mặt đất lâm vào hôn mê trong cơ thể khí tức hùng hồn nóng rực cùng tiểu vũ đồng dạng đặt đến quy tắc cảnh bên ngoài thân vô số lôi điện không ngừng phiên cổn tùy thời đều bắn ra mà ra tràn đầy không giải Ý sư đại đạo hiện hiện tại trong hai mắt tô ẩn nhìn kỹ đi qua trước mắt con rùa đen thân thể mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong cơ thể thập phần sinh động nhưng ý thức lại lâm vào hôn mê vẫn không nhúc ních tựa như chết đồng dạng là cưỡng ép độ kiếp bị thương hồn phách lông mi cao chặt quy tắc cảnh cần dung hợp đại đạo lão mạn mặc dù dung hợp hà đồ huyết mạch lại đã nhận được huyền vũ nhất tộc trợ giúp thực lực tăng nhiều nhưng đối với đại đạo lĩnh ngộ không đủ t r i ệ đề đoán không sai hẳn là cưỡng ép đột phá làm bị thương căn bản cũng không phải là tử vong mà là linh hồn tự mình bảo hộ xem ra không có có vài chục năm trăm năm muốn khôi phục ít khả năng còn có cái gì biện pháp giải quyết h u y ê n giáp tộc trưởng tràn đầy lo lắng nhìn qua cái này t ô ẩn trầm tư một lát nói đây là đối kháng lôi đ ỉ n h tạo thành thường dược thạch không ý ý, ý đạo cũng không có cách nào bất quá ta có thể đem vừa mới độ kiếp đạt được thiên địa ban thưởng cho nó rót vào thử xem vừa rồi vượt qua quy tắc k i ế p đã nhận được đậm dày thiên địa ban thường bởi vì tình cảnh nguy cấp chưa kịp hấp thu t i ê u toàn bộ thu vào nguyên khí châu rồi vừa dễ dàng lấy ra đưa cho l á o mạ có lẽ sẽ phát ra nổi không tưởng được hiệu quả dù sao lôi đỉnh cùng thiên địa ban thường cùng thuộc về thiên đạo đồng căn đồng nguyên có lẽ là có thể giải quyết cục diện trước mắt chương ba trăm ba mươi tám long hoàng chưa chết giải thích xong tô ẩn cũng không nói nhảm một đoàn tinh thuần lực lượng theo nguyên khí châu thích phóng ra chậm chạp hướng lão m ạ n trong cơ thể chạy xuôi thiên địa ban thường đối với linh hồn có thật lớn tẩm bổ hiệu quả lúc trước ba mươi sáu vị lao sư t cựu là dựa vào thứ này dưỡng tốt tàn hồn một lần nữa phục sinh lúc này toàn bộ rót vào lão m ạ n trong cơ thể nó vốn suy yếu tùy thời đều dập tắt linh hồn chi lực lập tức mắt thường có thể thấy được tiến bộ con mắt tỏa ánh sáng tô ẩn nhanh hơn rót vào tốc độ ngắn n g ủ một phút đồng hồ thời gian tường vân cựu toàn bộ tiến vào lão m ạ n trong cơ thể lần nữa chẩn đoán bệnh như trước không có thanh tỉnh lại thoát ly kỳ nguy hiểm độ kiếp tại sao lại hôn mê có thể nói rõ chi tiết thoáng một phát ngay lúc đó tình hôn sao nhẹ nhàng thở ra tô ẩn nhìn về phía hơi nghiêng huyền giáp quy tắc k i ế p hắn vượt qua hai lần rất có kinh nghiệm như thì không cách nào vượt qua mà nói sẽ bị lôi đỉnh xé nát làm sao có thể thân thể hoàn hảo tu vi cũng đã tới linh hồn đang nhận được trọng thương là huyền giáp gật gật đầu đem tình cảnh lúc ấy kỹ càng nói ra lão mạng kích hoạt hà đồ máu huyết tiếp nhận huyền vũ nhất tộc truyền thừa thập phần thuận lợi bởi vì so sánh ổn trọng lại có trí tuệ rất nhanh tự vượt qua tiểu vũ đại h á c thành công đạt đến nửa bước quy tắc cảnh dựa theo đạo lý đạt tới loại thực lực này đã có thể đủ kiêu ngạo tự hào rồi trùng hợp lúc này truyền đến tô ẩn thành lập thánh địa đối chiến thương khung hoàng tuyền tin tức nửa bước quy tắc tuy nhiên tại toàn bộ tiên giới đều được cho cao thủ nhưng đối mặt thương khung hoàng tuyền loại này siêu cấp cứng giả rõ ràng không đủ nhịn biết rõ đi ra ngoài đồng dạng bất lực lão mạn t i ể u toát ra một cái điên cuồng nghĩ cách trúng kích quy tắc cảnh đã nhận được hà đồ nguyên vẹn truyền thừa biết rõ đột phá phương pháp vì vậy bắt đầu nếm thử nó đột phá thời điểm hấp thu trong tộc cổ thú toàn quy lực lượng am hiểu toàn quy đại đạo lại kích hoạt lên hà đồ huyết mạch tinh thông hà đồ đại đạo đây đã là hai chủng đại đạo rồi chỉ cần lại dung hợp một loại là được thành công đột phá huyền giáp một bên nhớ lại vừa nói vì vậy chúng ta liền tìm tới thời kỳ viễn cổ c h ấ n thủ huyền vũ vực bí hí mai rùa khiến nó luyện hóa tô ẩn nghi hoặc bí hí huyền giáp bí hí là thời kỳ viễn cổ long hoàng cùng ta tộc một vị tổ tiên sinh hạ hậu đại cũng được người xưng là bá hạ tinh thông lực lượng đại đạo lực lớn vô cùng lương có thể nâng lên tam sơn ngũ nhạc ta huyền giáp nhất tộc thánh địa sở dĩ lơ lửng tại trong nước biển tự là dựa vào cái này mai rùa nắm cử huyền vũ nhất tộc thánh địa không tại mặt biển cũng không tại đáy biển mà là tại trong nước biển một cái tồn tại không tồn tại gây điện trong không gian đúng là dựa vào bí hí mai rùa nắm cử duy trì lên huyền giáp tiếp tục nói bởi vì có được đồng căn đồng nguyên hà đồ tinh huyết lại là tinh thuần nhất huyền vũ huyết mạch lao mạng rất nhanh t i ể u lĩnh ngộ loại lực lượng này đại đạo vì vậy dung hợp chủng kích quy tắc cảnh phía trước hết thể đều thập phần thuận lợi ngay tại độ cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h thời điểm hư không chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo hình dòng tia chớp rơi vào trên đầu của nó sau đó Tiểu i b ân trong truyền thuyết n h h vị này long hoàng toàn thân hiện lên màu vàng kim áo ánh tổng cộng chín cái móng ư ố t tu vi thông thiên triệt địa không người có thể so sánh ngay lúc đó hư ảnh tuy nhiên lóe lên rồi biến mất ta như trước nhìn rõ ràng đại khái vừa lúc là chín cái móng u ố t cái này tô ẩn trầm mặc long vực hắn đi qua trước mắt huyết thống nhất tinh khiết cũng chỉ có ngũ chảo mà thời kỳ viễn cổ long hoàng có chín cái móng u ố t phù hợp cựu cựu đến cực điểm số lượng về sau thiên đạo cảm thấy khó có thể khống chế hàng lâm thiên nhân ngũ suy ngạnh xanh xanh đem cũng cựu cựu gọt vi cựu ngũ vì vậy hiện tại long tộc chỉ còn lại có năm cái móng v ố t rồi tựa như long đế biến trở về bản tôn đồng dạng chỉ có ngũ t r ả o sẽ không nhiều hơn nữa mà với tư cách thái tử tiêu sử vừa rồi tận mắt thấy rồi chừng bắt t r ả o long hoàng không phải viễn cổ thời đại t i ể u chết rồi sao bất tử mà nói viễn cổ thú đình cũng không có khả năng diệt sạch tại sao có thể có hắn hư ảnh xuất hiện nói sau mặc dù còn sống lão mạn cũng cùng hắn bắn đại bác cũng không tới không cần phải tại hắn đột phá thời điểm cố ý đánh lén đưa quy vào chỗ chết ta chủ nhân ta giống như biết rõ một ít đúng lúc này nguyên khí châu nội đại hát thanh âm vang lên tô ẩn tinh thần khẽ động con lửa xuất hiện tại trước mắt trực tiếp hỏi biết rõ cái gì liếm liếm miệng không biết từ nơi này làm ra một căn cỏ dại vừa ăn đại hát bên cạnh nói ta dung hợp tiêu xử một nửa lực lượng đã biết một sự tình cùng viễn cổ thú đình có quan hệ vô luận là cái này thái tử hay vẫn là long h o à n g có lẽ đều không chết mà chỉ là ngủ say t ô ẩn đồng tử co rút lại ngủ say cái này một cái thái tử t i ể u đáng sợ như vậy nếu là long hoàng còn sống toàn bộ tiên i ê n giới sợ hội lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu đại hắc gật đầu nói thiên nhân ngũ suy là cường giả từ trong tới ngoài sinh ra đời mục nát chi khí cùng tuổi già đồng dạng rất nhanh chết đi xem như thiên đạo một loại tự mình thanh lý thủ đoạn ngay lúc đó long hoàng thái tử đều thuộc về người mạnh nhất hạo kiếp tiến đến thời điểm khẳng định trốn không thoát nhưng bọn hắn sử dụng một loại thay mận đổi đảo thủ đoạn thành công lừa gạt qua thiên đạo do đó còn sống thấy mọi người không giải đại hát tiếp tục nói cái gọi là thay mận đổi đảo t ự u là đào tạo ra một đám cường giả cùng chính mình có được huyết thống quan hệ hoặc là tu luyện giống nhau tương tự chính là đại đạo tại hạo kiếp tiến đến trước đem thuộc tại lực lượng của mình rót vào một bộ phận tiến vào đối phương trong cơ thể sau đó chính mình phong ấn lực lượng giả chết như vậy trải qua thiên đạo sẽ nghĩ lầm những đào tạo này đi ra cường giả là đối phương bản tôn do đó đối với bọn họ hàng lâm trừng phạt sau đó long hoàng loại này cấp bậc cường giả có thể nhẹ nhõm đào thoát trừng phạt do đó sống sót hòa chủ nhân dùng để lựa gạt lôi k i ế p phương pháp có chút tương tự tô ẩn sửng sốt còn có thể như vậy thao tác bất quá ngẫm lại còn thật sự có khả năng thiên đạo chỉ là một loại quy tắc cùng nhân thể có chút tương tự tuy nhiên có thể thanh trừ dị vật giết chết có hại virus lại không phải có ý thức tự chủ mà là hơi chút thi triển một ít thủ đoạn có thể đã lừa gạt đi thật giống như kiếp trước vaccine phòng bệnh tự là dùng chết hoặc là lực công kích yếu đích virus ngụy trang có hại cường đại virus kích hoạt nhân thể miễn dịch công năng do đó phát ra nổi bảo hộ nhân thể tắc dụng hắn lừa gạt lôi đình dùng đồng dạng là phương pháp này dùng tương tự chính là lực lượng khiêu khích sau đó lặng lẽ che giấu lôi đình tìm không thấy chính chủ tự nhiên sẽ điên cuồng đối với tương tự người tiến hành công kích đại hắc nói thay mận đổi đạo cùng cái này thập phần tương tự đem chính mình phong ấn lưu lại cùng hắn tương tự cường giả thiên đạo tự nhiên tìm bọn hắn phiền thoái đem chi diệt s á t không đúng nếu như không có loại này tương tự chính là tu sĩ c h é m giết đâu tô ẩn nhịn không được nói đại hắc lắc đầu cùng lôi đình đồng dạng không chết không nớt giết không chết thiên nhân ngũ suy t i ể u cũng không chấm dứt thẳng đến chính chủ tử vong mới thôi tô ẩn chấn động khó trách vô luận thương k h ô n g hay vẫn là hoàng tuyển nghe được thiên nhân ngũ suy đều sợ tới mức mặt như màu đất náo loạn nửa ngày đáng sợ như vậy không chết không n ứ t hoặc là triệt để siêu thoát hoặc là bị giết không có con đường thứ ba có thể đi tựa như vi rút hoặc là bị miễn dịch tế bào làm chết hoặc là làm chết ký chủ cùng ký chủ cùng tồn tại lại không có mặt khác lộ có thể đi đại hắc nói tiếp năm đó long hoàng tự nhận là tích lũy không đủ còn chưa đủ để dùng siêu thoát t i ê u sớm chuẩn bị đường lui cùng vô số cừng giả sinh ra một đống lớn hải tử sau đó truyền thụ bọn hắn đủ loại đại đạo mục đích đúng là vì thay mình h ư ứ n g kiếp tỷ như cùng ngưu sinh ra t ú ngưu cùng sài lang sinh ra nhai tý cùng điệu sinh ra trào phong cùng cóc sinh ra bồ lao cùng sư tử sinh ra toan nghê cùng con rùa đen sinh ra bí hí cùng lão hổ sinh ra bệnh ngạ cùng thanh long sinh ra phụ hí cùng cá sinh ra ly vẫn tô ẩn nói không ra lời khó trách cha mẹ sinh con trời sinh tính tất cả không có cùng náo loạn nửa ngày mẹ không phải cùng một cái a cùng lão hổ sư tử các loại hung manh thần thu sinh ta tự nhận biết cá đ i ể u con rùa đen những đến này như thế nào hạ lấy được cái này long hoàng sẽ không phải cùng tống ngọc đồng dạng cũng lĩnh ngộ chính là tình đạo a huyền giáp sen vào nói ngươi vừa nói như vậy ta nhớ tới ta đến l í n rồi năm đó bí hí tổ tiên trở lại trong tộc cố ý đem mai rùa cùng với lĩnh ngộ đại đạo lưu lại giống như có lẽ đã biết rõ chính mình hội chết rồi tìm người đỉnh thay mình tử vong sau đó khiên qua thiên nhân ngũ suy mà chính mình tắc thì tích lũy lực lượng tìm cơ hội siêu thoát trải qua giải thích tô ẩn xem như triệt để hiểu được xem ra tiêu sử thái tử tự là tìm lộng ngọc công chúa thay thế chính mình tuy nhiên long phượng phân biệt dị nhưng hai người làm làm phu thê ở chung lâu rồi càng là thai ngén gia trình tường châu lực lượng hoàn mỹ giao hòa lại để cho thứ hai thay hắn chết có lẽ rất dễ dàng thời kỳ v i ê n cổ cường giả làm ra những này hiện tại đây này có hay không cũng sớm làm ra chuẩn bị đột nhiên một cái ý niệm trong đầu sông ra long hoàng thuộc về viễn cổ thời đại cái kia hiện tại thương khung hoàng tuyền đâu thực lực của bọn hắn cũng đạt tới cực h ạ n đ ạ t đến thiên nhân ngũ suy nhất định phải thanh lý tình trạng hoàng tuyến đem bản thể chia ra làm ba phân biệt ban cho u minh vong xuyên nại hà cũng lại để cho bọn hắn luyện hóa trước khi ta kỳ quái lợi hại như vậy c ư ờ n g giả vì sao đem bản thể tặng người có lẽ t i ể u là muốn cho cái này mấy cái thay hắn kháng kiếp thương khung cũng là như thế lang tiêu ngọc lạc thiên c u n g thiềm quế kim ô tu luyện đều là thương khung đạo chi nhánh một khi hắn phong bế bản thân những người này đồng dạng sẽ trở thành vì hắn thay mận đổi đảo công cụ còn có tiết thiên thu vì sao như vậy đào tạo hắn không tiếc bất cứ giá nào chỉ sợ cũng là át chủ bài một trong trước khi tựu i kỳ quái thương khung tu luyện rõ ràng là thái thượng vong tình vì sao đối với cái này tiết thiên thu như thế đ ệ bụng không tiếc vì hắn đối chiến tiêu sử thái tử càng là vi tăng lên thực lực đối phương tận hết sức lực hiện tại ngẫm lại nhất định là tồn loại này tâm tư quả nhiên có thể tu luyện tới đ ỉ n h phong không có một người tốt không đúng nếu như là kẻ chết thay vì sao u minh vong xuyên n ạ i hà lang tiêu thiên cung những người này bị ta giết thương khung hoàng tuyển lại có vẻ cũng không tính quá sinh khí thân thể run lên tô ẩn toàn thân lạnh như băng ta hiểu được những người này bọn hắn đào tạo nhiều năm tu vi đều không có đạt tới quy tắc cảnh hoặc là chưa đủ yêu cầu thiên nhân ngũ suy tiến đến nhất định sẽ phát giác không đúng mà lúc này bị ta một người thôn phệ luyện hóa ta là được con cờ của bọn hắn một khi gặp được nguy cơ đem ta ném ra ngoài đi đồng dạng có thể hấp dẫn thiên đạo chú ý hắn xem như minh bạch vì sao thương khung hoàng tuyến rõ ràng có giết chết cơ hội của mình lại không có động thủ nguyên nhân rồi b u ồ n cười hắn còn tưởng rằng là chính mình chuẩn bị thỏa đáng náo loạn nửa ngày hết thệ đều tại người khác tính toán bên trong kim o diêm la có lẽ cũng đã nhận ra điều ấy cho nên bị chính mình cướp đi b u ồ n mạng hỏa sinh tử bạc cứ việc phẫn nộ lại còn chưa tới không chết không n g ấ t tình trạng h i ệ n nhiên cũng là muốn lại để cho chính mình thay thế bọn h ắ n ngoan độc thật lợi hại khiếp sợ qua đi tô i ẩn nghĩ tới điều gì mỉm cười các ngươi vì để cho ta ứng kiếp không tiết xuất ra các loại bảo vật mượn tiết thiên thu tay đưa cho ta để cho ta rất nhanh tiến bộ nhưng các ngươi nằm mộng cũng muốn không đến ta có biện pháp giấu giếm thiên đạo tuy nhiên thương khung hoàng tuyền thủ đoạn rất nhiều cũng rất thông minh sớm t i u chuẩn bị kỹ càng thậm chí lại để cho hắn tại không biết rõ tình hình dưới tình huống dần dần rơi vào cái bẫy nhưng đối phương cũng có một điểm không có ngờ tới đó chính là hắn trong cơ thể thái cực đồ nhân hoàng cây có thể che đậy thiên đạo cảm ứng một khi thiên nhân ngũ suy thật sự hàn g lâm đối phương đẩy chính mình những kiếp hoàn toàn có thể đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ che lại đến lúc đó thiên đạo đồng dạng phát hiện không được tìm tìm không được dưới tình huống không may hay là đám bọn hắn đoán được mục đích của bọn hắn lại có loại này dựa ta ngược lại là có thể lợi dụng thoáng một phát tô ẩn mỉm cười đối phương không phải muốn cho hắn thêm nữa đại đạo lại để cho chính mình đứng tiếp sau cái k i a t ố t t i ể u giả không biết đạo dốc sức l i ề u mạng tiếp thu thực lực mạnh hơn nói sau đương nhiên nên làm như thế nào muốn sớm chuẩn bị không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở lại có thể lại để cho bọn hắn ngoan ngoan xuất ra chỗ tốt những nghĩ cách này của hắn lóe lên rồi biến mất bên hai đã nghe được đại hát thanh â m tiếp tục vang lên long hoàng tiêu sử thái tử loại này ngủ say cùng chết thật không có gì khác nhau bằng không thì không có khả năng giấu giếm được thiên đạo cho nên bọn hắn rất khó chủ động thanh tỉnh chỉ có đặc biệt thời cơ mới có thể một lần nữa phục sinh tựa như thứ hai hẳn là tại hậu bối trong huyết mạch để lại cái gì chuẩn bị ở sau long đế trọng thương tế tự thời điểm mới đã dẫn phát ý niệm của hắn cáo chi trình tường tiền cung vị trí cụ thể long hoàng cũng có thể cùng cái này tương tự lão m ạ n luyện hóa bí hí đại đạo đúng là con trai ruột của hắn một trong đột phá quy tắc thời điểm dẫn động có chút chuẩn bị ở sau đem ý nghĩa thức bắt đi mục đích đúng là vì để cho bọn hắn phục sinh tô ẩn gật đầu đã luyện hóa được tiêu sử thái tử lộ ngọc n g công chúa lực lượng đại h á c tựa hồ cũng trở nên thông minh rất nhiều như vậy một phân tích sở hữu sự t ì n h vừa xem hiểu ngay trước khi nghi hoặc cùng không giải lập tức minh lãng nói như vậy muốn cứu sống lão m ạ n chỉ có thể tìm kiếm viễn cổ thú đình long hoàng ẩn thân địa phương tô ẩn nói hẳn là như vậy đại hắc gật con lừa đầu cái kia ngươi cũng biết thú đình vị trí tô ẩn xem ra đại hắc lắc đầu hắn cái này bộ phận trong sức mạnh cũng không có về thú đình vị trí cụ thể ghi lại tô ẩn n h ứ mày cái kia còn nói cái ấy a huyền giáp sen vào nói đã long hoàng bắt đi lão mạn ý niệm chúng ta là không phải có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng đối với thú đình tiến hành định vị s ừ n g sốt một chút tôi ẩn con mắt sáng ngời không tệ lúc này l ã n mạn không phải tàn hồn mà là quy tắc cảnh cứng giả loại thực lực này mượn nhờ huyết mạch cảm ứng hoàn toàn chính xác có thể tìm đến hồn phách vị trí cụ thể thật giống như lúc trước hắn tại tâm ma khổ hải dựa vào phân thân linh hồn cảm ứng đã tìm được xuyên thẳng qua địa điểm đồng dạng cái kia chúng ta đi sao đại h á c rụt rụt cổ vạn nhất long hoàng tỉnh lại chúng ta có lẽ đánh không lại a cứ việc đạt đến quy tắc cảnh đình phong người nhát gan bản tính còn không có cải biến tô ẩn gật đầu n g ư ờ i nói không sai long hoàng hoàn toàn chính xác đánh không lại cho nên thật muốn đi cần sớm chuẩn bị tìm chút ít minh h i ế u không nói long hoàng là có thể so với thương khung siêu cấp cường giả viễn cổ thú đình thật muốn có thể tìm được tiêu sử thái tử làm sao có thể không đi hai vị này bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ minh h i ế u ngũ hành thánh nhân tăng thêm ngũ hành thánh sơn cũng không thể so với ngươi bây giờ càng cường đại hơn a huyền giáp n g h i hoặc ngũ hành thánh nhân liên hợp lại có thể phát huy ra quy tắc cảnh định phong thậm chí giới chủ sơ kỳ thực lực nhưng muốn cùng long hoàng tiêu sử thái tử đấu còn là không thể nào tô ẩn mỉm cười không phải bọn hắn ta có mới người chọn lựa huyền giáp hiếu kỳ ai tiên giới cường giả cứ như vậy nhiều không phải bọn hắn còn ai vào đây ánh mắt lóe lên tô ẩn nói võ thánh chiến thái tuy nhiên hai vị này cùng ba mươi sáu vị lao sư lý niệm không hợp dù sao cùng là nhân tộc đối mặt tiêu sử thái tử liền thương khung thánh nhân cũng có thể liên minh h ư ớ n g chi bọn h ắ n huyền giáp sửng sốt dừng lại một chút nói trước mắt mà nói thật sự của bọn h ắ n là thích hợp nhất vô luận thương khung hay vẫn là long h o à n g đều xem nhân tộc vi cái đinh trong mắt ngươi còn sống còn khả năng hấp dẫn chú ý của bọn h ắ n một khi bị giết bọn h ắ n khẳng định cũng t i u nguy hiểm tô ẩn gật đầu lần trước xem lễ võ thánh không muốn giết hắn sao muốn nhưng đã có ý ngăn cản thương khung cũng không phải là hảo tâm mà là vì một khi tô ẩn chết rồi cuộc sống của hắn t i ể u không sống khá giả là tự nhiên mình kiềm chế hắn hội nhẹ nhom không biết đương nhiên có một mình đánh chết cơ hội khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nói như vậy có thể độc chiếm trên người hắn bảo vận đại đạo rất lớn tỷ lệ có thể cho thực lực hướng chỗ càng sâu đột phá cương giả tâm đó trừ phi có thể tín nhiệm liên minh nếu không không có chân tình thực lòng chỉ có lợi ích đi thôi biết rõ tiếp tục ở chỗ này chờ lão mạng cũng sẽ không tỉnh lại tô ẩn đem con rùa đen thu vào nguyên khí châu lúc này mới mang theo đại h á c tiểu vũ các thú cùng huyền giáp bọn người cáo tử biết rõ loại này cấp bậc chiến đấu hắn đã lẫn vào không được huyền giáp cũng không mở miệng chỉ là khuyên can coi chừng dừng lại một chút cổ tay k h ẽ đảo một cái cự đại mai rùa xuất hiện tại trước mặt đây là bí hí tổ tiên mai rùa lão mạng chỉ là lĩnh nội trong đó đại đạo cũng không luyện hóa trong đó ẩn chứa lực lượng quy tắc gặp được long hoàng loại này cấp bậc cừng giả trợ giúp không lớn nhưng ứng đối nguy hiểm hiệu quả cũng không tệ lắm đa t ạ biết là đối phương một mảnh tâm ý tô ẩn cũng không chối từ thân thể một tùng tiến vào không gian thông đạo sau một k h ắ c dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ đã mất đi tung tích thấy hắn đi xa một vị trưởng lão tràn đầy nghi hoặc đi vào trước mặt tộc trưởng bí hí tổ tiên mai rùa là duy trì chúng ta huyền vũ vực mấu chốt lão mạn đều không có lại để cho luyện hóa vì sao đưa cho ngoại nhân huyền vũ vực năng đủ duy trì ở trong nước vài vạn năm không gian ổn định không bị người phát giác dựa vào đúng là cái này phát bảo huyền giáp thở dài ngươi cũng biết vì sao thiên cơ đại đạo cần dùng chúng ta mai rùa tiến hành suy đoán s ừ n g sốt một chút trưởng lão nói là bởi vì chúng ta mai rùa bên trên có không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo đường vân huyền giáp gật đầu ta huyền vũ nhất tộc thiên địa sinh ra đối với thiên địa biến hóa có được cực kỳ mẫn cảm phản ứng cái này vạn năm qua ta chân không bước ra khỏi nhà dốc lòng quan sát cảm ứng phát giác lần này thiên nhân ngũ suy muốn so với thời kỳ viễn cổ còn muốn h u n g mãnh thậm chí vô cùng có khả năng diễn thế trường lao chấn động tràn đầy không thể tin được điều này sao có thể thời kỳ viễn cổ thiên nhân ngũ suy bọn hắn không có trải qua nhưng huyền vũ nhất tộc dĩ nhiên tồn tại tuy có cường giả đại lượng chết đi truyền thưa đoạn tuyệt ít nhất chủng tộc bảo tồn xuống dưới nói cách khác cái gọi là năm suy chỉ là diệt sát hơn phân nửa sinh linh hơn nữa đại bộ phận đều là cường giả một ít kẻ yếu vẫn có rất lớn cơ hội sống sót diệt thế lại bất đồng tất cả mọi người sẽ chết huyền giáp nói muốn chính thức không bị đoạn tuyệt chỉ có thể sớm tìm một đầu đường lui gửi hy vọng hắn có thể siêu thoát mở một cái mới tương lai cái này trường lao sửng sốt ngươi là cảm thấy tô ẩn có siêu thoát cơ hội có thể ta cảm thấy thương khung thánh nhân cơ hội càng lớn bố cục nhiều năm thực lực thâm bất khả trác thương khung thánh nhân từ viễn cổ chấm dứt tựu i một lần hành động cuộc khởi thành thiên hạ đệ nhất nhân nhân tộc cứ việc thánh nhân rất nhiều cường giả vô số có thể nói một cái thời đại chúa tể nhưng thật muốn ngạnh so mà nói cùng vị này hay vẫn là kém rất nhiều huyền giáp lắc đầu cơ hội của hắn là càng lớn nhưng hắn hội thiện đối đại chúng ta huyền vũ nhất tộc sao trường lao sửng sốt nói không ra lời đối phương tu luyện thiên đạo lạnh lùng vô tình vài vạn năm đến đều không có chủ động lôi kéo qua bọn hắn nhất tộc t i ể u tính toán đầu nhập vào lại có thể đạt được bao nhiêu lợi ích gây chuyện không tốt còn có thể bị trở thành phá hôi tựu i như năm đó bí hí, rõ ràng là long hoàng thân nhi tử không giống với bị trở thành thế thân một trong hỗ trợ ngăn cản k i ế p cuối cùng biến mất tại lịch sử trường hạ loại này đứng tại đỉnh phong nhất cường giả chỉ cần mình có thể sống đừng nói nhi tử thê tử cũng có thể đơn giản chém giết h ư ớ n g chi ngoại nhân tiêu sử thái tử không phải là đem yêu nhất người làm thành tiêu bản huyền giáp nói Tô ẩn bất ẩn đồng, ít nhất hắn là người có được nhân loại cảm tình hơn nữa hắn thu sủng là tộc nhân của chúng ta sợ rằng chúng ta đều chết rồi lão m ạ n còn sống huyền vũ nhất tộc t i ể u còn sống trường lao giật mình như thế t i ê u tính toán tô ẩn thực không để ý tới sống chết của bọn hắn thu sủng lão m ạ n cũng nên quản a chỉ cần nó còn sống huyền vũ nhất tộc sẽ không có diệt sạch huyền giáp nói tiếp vạn năm trước ta biết rõ thiên cơ thánh nhân dương huyền bọn hắn kế hoạch kia về sau tự làm ra lựa chọn bằng không thì làm sao có thể tại long vực chỉ nhìn đối phương liếc tự cam tâm tình nguyện tống xuất thiên cơ thánh nhân hải cốt h u n g chi đem lão mạ nhận n lấy tốn hao vô số tâm huyết lại để cho hắn đột phá hắn v à thiên cơ thánh nhân giao tình là không tệ nhưng không có khả năng bởi vì tư nhân giao tình để lên một cái thánh địa vô số tộc nhân sinh tử tự nhiên là sớm thì có nghĩ cách cùng quyết định ta hiểu rồi trường lao không nói thêm lời hết thẻ vì chủng tộc không có đỉnh phong cường giả cũng chỉ có thể leo lên sau đó đánh bạc thành công rồi đầy bồn u đầy bát thua toàn bộ đều phải chết chương ba trăm ba mươi chín hung tàn tiêu sử thái tử ai huyền nổi giữa không trung tô ẩn nhìn xem lòng bàn tay mai rùa thở dài một tiếng huyền giáp tộc t r ư ở n g nghĩ cách hắn như thế nào nhìn không ra nhưng sự thật t i ự u l à như vậy tàn khốc không trở thành đỉnh phong nhất cường giả sẽ không có chúa tể vận mệnh cơ hội chỉ có thể nước chạy bẻo trôi thần thú cũng không thể ngoại lệ luyện hóa a không đi đa tưởng đem mai rùa luyện hóa cùng nguyên khí châu lần nữa dung hợp cùng một chỗ vạn long chiến giáp chủ phòng mai rùa chủ lực như trước hay vẫn là quy tắc cảnh đ ỉ n h phòng uy lực lại gia tăng lên không ít dùng tiết thiên thu làm thí dụ trước khi chỉ có một tiết c h i lực mà bây giờ đạt đến l ư ợ n g tiết xem r a vị kia bí hí n ă m đó ít nhất có được quy tắc cảnh tu vi đỉnh cao tô ẩn ánh mắt ngưng trọng long hoàng tiêu sử thái tử lộng ngọc công chúa bi hí giải trí bất tử điệu tổ tiên những đã biết này đều vượt qua quy tắc không biết còn không biết có bao nhiêu thật là một cái quần tinh sáng trói cường giả như mây thời đại h á n thực lực hôm nay là rất cường đại nhưng đặt ở viết cổ cùng cục đá ném vào hồ nước giống như lật không nổi quá lớn bọc nước chủ nhân ta sẽ đi ngay bây giờ võ thánh thánh địa sao tiểu vũ vũ cánh xuất hiện tại trước mắt tô ẩn nhẹ nhàng cười cười không nóng nảy chuẩn bị một chút nói sau cung tiêu sử thái tử chiến đấu mượn nhờ lôi đỉnh sẽ rách hắn nhiều như vậy lân phiến cùng máu tươi là thời điểm một lần nữa rèn luyện chân l o n g kiếm rồi hô luyện khí đại đạo hiển hiện bùn mạng hỏa ngô đồng chi hỏa bất tử chi hỏa tam đại thần hỏa đồng thời thiêu đốt hư không một miếng miếng lân phiến huyền trồi lên từng cái đều có ma bàn lớn nhỏ mặt ngoài tự nhiên sinh ra đặc thù đường vân tản mát r a cực lớn u y áp tổng cộng chín phiến bấm tay gảy nhẹ máu tươi cũng có chín tích tô ẩn toàn bộ lực lượng lan tràn mà ra sau một khắc chín phiến long lân bị tam đại thần hỏa cháy thành mảnh vỡ sương mù cùng chân long kiếm d u n g hợp trôi kiếm n à y d u n g hợp long đế long giác tinh huyết lại d u n g hợp ngao giang t r ư ở n g lão sớm thì đến được lục phẩm đ ỉ n h phong lúc này lại d u n g những lân phiến này lập tức phá vỡ gông cùng xiềng xích biến thành một kiện nửa bước quy tắc cảnh b ì n h khí chiều dài không có gia tăng thượng diện lại nhiều da rậm rạp chẳng trị đường vân hiện ra kim sắc tựa hô tùy thời đều hóa thành cự long bay lượn phía chân trời đáng tiếc nếu là cái kia hai cái long c h ả o q u y ta có lẽ có thể tấn cấp quy tắc tô ẩn lắc đầu thương khung xe rách long c h ả o nếu là có thể dung nhập cái này thanh trường kiếm khẳng định có thể đột phá quy tắc cảnh bất quá cũng không sao viễn cổ thú đỉnh đặt tới quy tắc cảnh thần thú không biết bao nhiêu tìm được chút ít hải cốt dung nhập trong đó đột phá chỉ là sớm muộn gì sự tình luyện chế lại một lần hết chân long kiếm tô ẩn như trước không có ly khai lần nữa một điểm một cái thon dài thân ảnh xuất hiện là cái công tử văn nhã tựa hồ đem thiên địa gian sở hữu mỹ hảo đều d u n g ở trong đó đơn thuần hình dạng so tô ẩn muốn xuất khí nhiều lắm tình thánh tống ngọc luyện hóa hắn đại đạo về sau tô ẩn mượn nhờ rất nhiều tài liệu một lần nữa vi hắn chế tạo một bộ thân hình tuy nhiên xa không bằng bản tôn cường đại nhưng trải qua một thời gian ngắn tu luyện dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong lao sư lần này có thể hay không khuyên bảo võ thánh t ự nhờ vào ngươi tôi ẩn mỉm cười ta tống ngọc nháy con mắt theo ta chuẩn thánh tu vi sợ là liền võ thánh sơn còn không thể nào vào được a tôi ẩn nói ta hiện tại đạt đến quy tắc cảnh dĩ nhiên có thể phân hóa đại đạo tình đạo ngươi có thể một lần nữa linh mộ một lần nữa nhập thánh tu vi đạt tới quy tắc cảnh không những được dung hợp đại đạo còn có thể phân hóa để cho người khác nhập thánh thật giống như vô vi đạo quân quyền thánh trưởng thánh đều thoát thai tại võ thánh tín ngưỡng bọn hắn đồng dạng sẽ cho võ thánh cung cấp tín ngưỡng c h i lực đúng vậy tình thánh lúc này mới kịp phản ứng con mắt sáng ngời nhớ lại chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ khí tức trên thân lập tức trở nên nồng đậm càng ngày càng mạnh làm như trong thiên địa đệ nhất vị tình thánh hắn đối với tình đạo lĩnh ngộ cùng lý giải vượt xa quá tô ẩn lúc này một lần nữa vận chuyển thiên không lập tức nổ vang từng đoàn từng đoàn mây đen h i ể n hiện tựa hồ có thánh nhân kiếp sinh ra đời tô ẩn biết rõ đối phương là thiếu khuyết tín ngưỡng tri lực mới không cách nào đ ộ thương p á lang lực l không một chảo, từng đoàn từng đoàn nồng chảo, một đầm ợ n thiên mà hàng, hướng trong g tự mà c thể h ắ dốc tôn. t n h ư ơ khung thánh địa mấy ước người mỗi ngày đều có thể sinh ra đời vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực đổi lại những người khác khả năng không có biện pháp dùng nhưng hắn lĩnh ngộ đạo thánh đại đạo có thể nhẹ nhóm trộm với tay cầm thay hình đổi dạng nguyên nhân chính là như thế bắt được thương khung thánh địa mọi người hắn tương đương với nhiều hơn một cái mạnh mẽ động cơ có thể liên tục không ngừng phóng thích lực lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để cho bọn hắn biết rõ nguyên khí châu cùng thường khung thánh nhân nửa s u quan hệ đều không có bằng không thì một khi minh bạch một mực cho địch nhân cung cấp tín ngưỡng khẳng định lập tức nổ vốn tựu đối với đại đạo lĩnh ngộ vô cùng triệt đề lúc này lại có tín ngưỡng chi lực trợ giút thời gian không dài tống ngọc lực lượng đã đột phá chuẩn thánh gông cùng xiến xích đi vào thánh nhân cấp bậc lôi đình hàng lâm đã có tô ẩn các loại bảo vật vô số thánh linh chi khí gia trì đột phá vượt qua lôi kiếp hết sức dễ dàng ngắn ngủn hơn mười phút đồng hồ lực lượng vững vàng ngừng lại thánh nhân tam trọng đ ỉ n h phong vậy mà so trước khi chết đều cường đại hơn cái này cũng khó trách tô ẩn bây giờ là quy tắc cảnh đ ỉ n h phong cường giả càng là có được năm tiết chi lực vô luận bảo v ậ n hay vẫn là tầm mắt đều xa không là trước kia có thể so sánh rồi một lần nữa phân hóa đi ra tình thánh đại đạo so trước kia cô đ ộ n g không biết gấp bao nhiêu lần nếu là lại không thể và bước mới gọi có vấn đề tô ẩn nhữ mày không đúng tại sao không có thánh chữ đối phương lĩnh ngộ tình thánh đại đạo có thể tu luyện có thể hướng càng cao cấp bậc phát triển thuộc về chân thánh cấp đừng như thế nào hội không có thiên địa tán thành thánh chữ xuất hiện ta cái này đầu đại đạo là n g ư y ê n h â n hoàng đại đạo chi nhánh mà ra không thuộc về trước kia thiên địa chi đạo tự nhiên không bị thiên địa sắc phong tống ngọc lắc đầu thấy hắn không giải tiếp tục nói ta cái này tình thánh muốn làm càng ổn lại để cho người tin ngưỡng chỉ có thể do ngươi sắc phong nói cách khác ngươi bây giờ đã là chính thức nhân hoàng cùng thiên đạo đồng dạng đã có phong thánh tư cách tô ẩn lúc này mới chợt hiểu trước kia đối phương l ĩ n h ngộ tình đạo thuộc về thiên đạo một bộ phận mà bây giờ đầu đại đạo kia bị hắn dung hợp thành nhân hoàng đạo mặc dù một lần nữa chia lịa cũng là nhân hoàng một bộ phận chỉ có thể tiếp nhận chính mình sắc phong cùng thiên đạo không có quan hệ gì rồi tô ẩn nghiêm nghị khó trách thiên đạo muốn làm ra thiên nhân ngũ suy giết chết đỉnh tiêm cừng giả trước khi còn nghĩ đến chỉ là tiêu hao tiên linh chi khí thiên đạo chưa chắc sẽ ra tay giờ phút này mới hiểu được muốn rất đơn giản quy tắc cảnh cương giả như là hấp huyết trùng hung hăng đính tại thiên trên đường đưa hắn đại đạo một chút thôn vệ không phản kháng tùy ý làm như vậy xuống dưới trong thiên điệu đại đạo tất nhiên sẽ bị cướp lấy sạch sẽ thiên đạo cũng đã thành k h ô n g vỏ bọc thương không muốn làm khả năng tựu là cái này lưu vân lang tiêu giao chỉ ngọc la thiên c u n g t h i ể m quế kim ô nắm giữ ngày n g u y ệ t âm dương thương khung thánh nhân rất rõ ràng đang cùng thiên đạo cấp lấy tiên giới k h ô n g chế quyền hơn nữa đã có rất lớn đột phá nếu là ngũ hành thánh nhân lại bị hắn k h ô n g chế mà nói khả năng thật sự có thể siêu thoát trở thành long h o à n g đều bằng được không được siêu cấp cường giả đến lúc đó cùng mặt khác ba mươi lăm vị lao sư cùng một chỗ sắc p h o n g a lắc đầu tô ẩn nói ân lên tiếng tống ngọc nhớ tới lại để cho hắn đi ra nguyên nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua ý của ngươi để cho ta đi tìm chiến thánh thương nghị liên hợp sự tình tô ẩn gật đầu lại để cho vị lao sư này xuất hiện hơn nữa giúp hắn khôi phục tu vi tự nhiên cùng liên minh có quan hệ võ thánh cùng chiến thánh là vợ chồng chính mình ai cũng không nhận ra mà tống ngọc lao sư cùng trong bọn họ một vị là quen biết đã lâu liên hệ tới càng thêm thuận tiện người rất nghiêm túc tống ngọc im lặng võ thánh năm đó sở di đối với chúng ta ra tay cũng là bởi vì ta câu dẫn hắn lao bà ngươi để cho ta đi tìm chiến thánh đừng nói liên hiệp sợ chỉ biết hoàn toàn ngược lại không đi thử xem làm sao có thể đủ thành công dù sao cùng võ thánh quan hệ đều như vậy lơ đễm t ô ẩn cười nói hắn thực lực bây giờ tuy nhiên không có đột phá b á t phẩm nhưng có được năm tiết chi lực võ thánh cũng có thể một trận chiến nếu không thế đào tàu hay vẫn là rất dễ dàng cho nên trong nội tâm sớm đã không có cái loại n ầ y kiên kỵ chi ý thấy hắn bộ dáng này tống ngọc bất đắc dĩ được rồi nói thật một vạn năm không gặp ta thực có chút nhớ nhung nàng tô ẩn đánh gây hắn nhớ lại qua một hồi ta giấu ở nguyên khí châu nội giấu ở ngươi mi tâm ngươi đi cùng chiến thánh trao đổi thành công rồi ta sẽ trực tiếp xuất hiện không coi thành công còn muốn những biện pháp khác hết thể coi chừng làm việc trao đổi hết trước khi không cần thiết bị võ thánh phát hiện yên tâm đi trộm ngọc trộm hương ta thành thạo nhất tống ngọc vẻ mặt tự tin ngay tại tô ẩn tiến vào huyền vũ vực cứu vớt lão mạ thời điểm l o n g vực trong đại điện chuyển đến phẫn nộ gào thét đáng giận đáng giận tiêu sử thái tử toàn thân là huyết lơ lửng không trùng trong cơ thể khí tức như bạo phong vũ mang tất cả đem bốn phía không gian đều chấn xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách cách đó không xa long đế cùng long tộc rất nhiều trường lão cảm nhận được loại này áp bách tất cả đều lạnh run không dám nhiều nói một câu tô ẩn ta nhất định phải giết người hàm răng cắn tiêu sử thái tử gào thét vốn định lấy dựa vào thực lực của hắn một khi t h ứ c tỉnh hoàn toàn có thể nhất thống chư thiên không nghĩ tới vừa tỉnh dậy đã bị chịu cái tát sau đó bị vật kia tạc đã đến tiên giới tức thì bị người chặt đứt hai cái móng đ u ố t vô số lân phiến thậm chí liền thai n g é n mấy vạn năm trình tường châu đều ném đi đem trong l ò n g ngực lửa g i ậ n phát tiết xong tiêu sử thái tử nhìn về phía trước mắt long đế người đi đem t r o n g tộc ưu tú long tộc đệ tử mang lên một ngàn đ ầ u tới vâng không biết hắn muốn long đế vẫn gật đầu lui ra ngoài thời gian không dài một ngàn đầu cự long bay tới yên t ĩ n h rơi vào trong đại địa gian đều là long tộc huyết mạch tinh t h u ầ n nhất đều có hợp đạo đã ngoài thực lực càng là có hai trăm vị đạt đến c h u ẩ n thánh những long này nhìn về phía trước mắt thanh niên nguyên một đám tràn đầy sùng bái cùng lửa nóng h i ệ n nhiên biết rõ vị này chính là ai cũng đã nghe qua hắn rất nhiều truyền thuyết cùng câu chuyện không tệ không để ý tới chúng long sùng bái ánh mắt tiêu sử thái tử nhẹ gật đầu một đạo hung ác hào quang theo trong mắt lóe lên rồi biến mất lập tức tiến về phía trước một bước dội ra hai cái mắm vớt mạnh mà trào tới dưới vực lực lượng thi triển đi ra cả tòa đại điện lập tức bị bao phủ tại một cái đặc thù không gian so với trước hư không loạn lưu còn có hỗn loạn bành bành bành bành một ngàn đầu cự long còn không có kịp phản ứng thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị thay phiên nổ thành thịt nát máu tươi lân phiến văng tung tóe khắp nơi đều là thái tử long đế toàn thân nhoáng một cái trước mắt biến thành màu đen vốn tưởng rằng hắn muốn những đệ tử này là tới truyền thụ công pháp trợ giúp tu luyện kết quả tại chỗ chém giết đây chính là bọn hắn long vực nội đệ tử ưu tú nhất ta lúc trước cùng tô ẩn tỉ thí ngao vân bất ngờ tại liệt lúc này vậy mà toàn bộ đều chết rồi không để ý tới mọi người khiếp sợ đem những cự long chảm này g i ế t về sau tiêu sử thái tử đại hé miệng trường kinh hấp thủy giống như đem không trung huyết dịch lân thiến cơ bắp toàn bộ nuốt xuống cô cô cô cô ổ bụng nội bồn u chồn loạn hưởng vô cùng vô tận lực lượng sôi trào lên đã có cái này hơn một ngàn đầu long v ự c cực kỳ có thiên phú cự long tầm bổ tiêu sử thái tử trắng bệnh s ắ t mặt chậm rãi hồi phúc s o n g lại không có trước khi khó coi như vậy cái này đều là tộc nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt một vị trưởng lão cũng nhịn không được nữa bờ môi run rẩy lạnh run cái chết của bọn hắn nếu là có thể đủ đổi về của ta siêu thoát tuyệt đối là đời này nhất vinh hạnh sự tình một đám huyết mạch không tinh khiết tạp t r ù n g m à thôi không coi vào đâu mặt không biểu tình tiêu sử thái tử n g ự a khí lạnh lùng có thể như vậy đồ s á t tộc nhân như thế nào hạ thủ được vị trưởng lão này tiếp tục nói đúng vậy chúng ta long tộc có thể ngạo cười chư thiên thành làm một cái thời đại chúa tể dựa vào là đoàn kết dựa vào là thiên phú đồ s á t đồng loại chẳng phải cùng x u ấ t sinh tương tự lại một vị trưởng lão cắn răng thái tử điện hạ nếu là muốn khôi phục tu vi chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo vật trực tiếp đồ s á t tộc nhân dùng tánh mạng của bọn hắn đến rèn luyện chúng ta như thế nào hướng tộc nhân giao đại lại có mấy vị trưởng lao đứng lên tuy nhiên vị này tiêu sử thái tử là bọn hắn tổ tiên nhưng làm một chuyện thực sự quá phân ra thật sự nhìn không được con mắt nhau lại tiêu sử thái tử s á t mặt trầm thấp không sống ngống chết thế giới này phát tác từ xưa dĩ nhiên các ngươi cảm thấy ta làm được không đúng khẳng định không đúng cái này là ác ma cách làm đệ nhất vị trưởng lão lấy hết dũng khí đạo rất tốt đứng lên tiêu sử thái tử cũng không nói nhảm móng nuốt giơ lên phá không bổ tới người không nghĩ tới vị này liền giải thích đều lười được giải thích trực tiếp ra tay vị trưởng lão này quay người t i ể u muốn chạy trốn hắn là tam phẩm thánh nhân cấp bậc toàn bộ tiên liên giới đều được cho không kém bất quá vừa mới nhúc ních t u cảm thấy thân thể cứng đờ như là lâm vào lầy lội bên trong hai nạn thoát đi tam phẩm cùng bát phẩm trên lệnh thật sự quá lớn anh, một tiếng kịch liệt bạo tạc vị trưởng lão này kêu thảm cũng không kịp phát ra đồng dạng nổ thành vô số thịt nát bị tiêu sử thái tử đồng dạng nuốt xuống còn ngươi nữa ngươi ngươi chém giết hết vị này tiêu sử thái tử cũng không đình chỉ mà là liên tục chậm tới vừa rồi nói lời phản đối mấy vị trưởng lão đồng dạng biến thành tầm bồ đã có nhiều như vậy long tộc cường giả bổ dưỡng thương thế của hắn đã nhận được khôi phục bị chém d ụ n g hai cái long chảo chúng ũ n lần nữa n g một s i dài dáng nào đi đối đấy sao? Liên tiêu thái người đối, ngại cái đây? đấy đem đều ra. trưởng sao? can của an Như Còn phản thánh nhân cảnh trưởng lão, tiêu sử thái tử ánh mắt lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ của hắn, bất quá người phản đối, hắn không ngại đem chọn cái long thế hết h tươi. tục tám tử mắt bất tộc lão, bảy, có c sử quá vị vẻ ta không dám chúng long lạnh run mặt mũi tràn đầy đáng chát trước khi nghĩ đến phục sinh vị này nhất định sẽ mang theo toàn bộ l o n g tộc đi về hướng vĩ đại không có ngờ tới một lời không hợp nuốt đồng loại hung tàn tới cực điểm trong n g a y mắt long đế có chút đã hối hận siêu thoát mới là mục đích cuối cùng nhất khi tất yếu khác hiến tế toàn bộ long tộc đều có thể khá long tộc chiến sĩ muốn thời khắc làm tốt kính dân chuẩn bị chết vài đầu long đều không m u ố n như thế nào chinh chiến chư thiên nhất thống thiên hạ gặp không ai dám phản đối tiêu sử thái tử lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu khe nói đối với bọn hắn loại chuyện l ậ t v ậ t này mấy vạn năm lão quái vật mà nói cái gì hậu nhân cái gì tộc nhân căn bản không tính là cái gì âu yếm thê tử đều có thể giết chết huống chi người khác tốt rồi ta ý định đi xem đi viễn cổ thú đ ỉ n h gặp chúng long không dám nói nhảm tiêu sử không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt mà là mở miệng nói thú đ ỉ n h chúng long sửng sốt tiêu sử gật đầu là chư thiên đệ nhất định nam đó phụ hoàng cùng quần thần nghị sự địa phương bên trong có vô cùng vô tận bảo vật cùng vô số cường đại thánh xương cốt chỉ cần các ngươi nghe lời đừng nói lục phẩm thánh nhân đột phá quy tắc cảnh lại có gì khó cái này thật sự chúng long nhãn con ngươi đồng thời sáng ngời tràn đầy lửa nóng thật có thể đột phá quy tắc trong tộc tử thương nhiều hơn nữa cũng không sao cả rồi đánh một vậy cho cái mức áo vĩnh viễn đều là ngự ở dưới không có con đường thứ hai tiêu sử có thể trở thành thái tử tự nhiên biết rõ điểm ấy tự nhiên là thật chứng kiến mọi người tham lam địa s ắ p mặt tiêu sử mỉm cười năm đó thu đình nội đạt tới quy tắc cảnh cừng giả không dưới mấy chủ cơ duyên tốt rất dễ dàng đột phá đương nhiên lần này đi qua quan trọng nhất là thức tỉnh phụ hoàng cùng đại thú vương chỉ cần bọn hắn phục sinh cái gì thương khung cái gì tô ẩn gà đất chó kiểng m à thôi không đáng giá nhắc tới vâng long đế bọn người tràn đầy kích động nếu nói là mọi người vừa rồi đối với vị này đồ sắt tộc nhân mang theo bất mãn giờ phút này loại này cảm xúc toàn bộ tan thành mây khói ngược lại mang theo s ù n g bái khó trách thượng cổ long tộc có thể hùng bá muôn đ ờ i náo loạn nửa ngày nguyên nhân chủ yếu tự là ngoan độc tốt rồi ngao phong người đi đem trong tộc tất cả trưởng lão đại trưởng lão toàn bộ triệu tập tới thực lực càng cao càng tốt chuẩn bị thỏa đáng chúng ta liền trực tiếp xuất phát tiêu sử thái tử đạo ngao phong đúng là long đế danh tự vâng long đế không nói thêm lời xoay người rời đi long hoàng cùng đại thú vương thật có thể trở về mà nói đại biểu viễn cổ thú đình sẽ một lần nữa thành lập long tộc tất nhiên có thể trở lại thế giới tri đình chờ mong nhiều năm nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện cao vút trong mây đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên mây mù v ầ n quanh tựa như côn sắt cắm vào thương k h u n g hô không gian một hồi lắc lư một bóng người đột ngột xuất hiện bóng người tám thước tả hữu một thân áo trắng dung mạo thanh tú nhất là hai mắt thâm thúy đến cực điểm tựa như bầu trời đêm ngôi sao nhất cử nhất động đều kèm theo phong độ phù hợp thế gian hết thể mỹ hảo tình thánh tôn ngọc đột phá tam phẩm về sau mị lực của hắn tựa hồ càng lớn so một vạn năm trước càng làm lòng người say g i á n g vẻ ấy tùy tiện đi vào cái thành phố kia tuyệt đối có thể cho một nửa nữ tử điên cuồng vì sao là một nửa bởi vì mặt khác một nửa đã hưng phấn mà đã bất tỉnh rồi lúc này cái này lại để cho người hâm mộ tới cực điểm dung nhan không có một điểm cao hứng mà là cao mày c h ầ m c h ầ m lên trước mắt ngọn núi võ thánh sơn ta lại trở lại rồi chương ba trăm bốn mươi bán báo tiểu lan g quân võ thánh sơn hướng lên bầu trời lan tràn nhanh đến đỉnh núi thời điểm dị chia l à một lưỡng là như người sân phong, tòa bị m đao phách thành cái trảm Một này. dạng bên là võ thánh điện một bên là chiến thánh điện phân biệt tiếp nhận tín ngưỡng võ thánh tu tập thuần tránh nhất võ đạo truyền bá võ học tận nhất đại lực lượng phát huy nhân thể cực hạn chiến thánh v ì chiến đấu mà sinh dùng chiến tranh đến tu luyện nhân tộc trở thành chư thiên chúa tể trước khi từng cùng vô số chủng tộc chiến đấu qua tỷ như cự ma nhất tộc hàng năm tất cả lớn nhỏ chiến tranh vô số kể bởi vậy chiến thánh đồng dạng đạt đến quy tắc c h i chủ cảnh giới so về võ thánh đều không kém quá nhiều thậm chí càng thêm côn g bạo chiến thánh điện một cái thân hình cao lớn nữ tử một bộ màu hồng đỏ thâm chiến đến giáp đem hoàn mỹ dáng người buộc vòng quanh đến hai mắt như điện khí tức như nước thủy triều ngạo nhân khí t r ẳ n g hỏa diễm giống như cực nóng lúc này chính ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trong đại sảnh nhìn trước mắt một cái ghi chép ngọc tinh thượng diện chính phát hình tô ẩn độ lôi kiếp cùng thương khung tiêu sử thái tử chiến đấu tràng cảnh c ầ một tiết thiên thu thương thánh thế, trục phát tiêu thái tử nổi đối chế, nhờ khung nhân khu hổ, kháng đích, mượn lang áp mục m ra sử cái h i liền tiêu ê u này đ đồng ả giải hóa hoàn toàn chính xác không、tệ. Đánh cái bàn, chiến thánh vừa nhìn vừa gật đầu, rất nhanh xem hết, thở hắn thủ hội. có vừa vừa nữa, sai nguy gật tiếng, đáng người long động long cái dài tiếc, tới Đi cái toàn bàn, dẫn lần đầu, quá, cơ, xác vực cơ vực. tệ. rất một bất suốt một Một xem đem đ lẽ dạng tư thế hiên ngang nữ tử tràn đầy nghi hoặc nhìn qua đó là tiêu sử thái tử h a h g ổ thật muốn đi qua chẳng phải càng thêm nguy hiểm người sai rồi chiến thánh lắc đầu đây là một lần d i ệ t sạch long vực đạt được vô số trí bảo tốt nhất cơ hội thật muốn đi qua nguy hiểm không phải tô ẩn mà là lòng tộc chư nhiều cừng giả vì sao nữ tử có chút không rõ chiến thánh nói tiêu sử là năm vạn năm trước long tộc cừng giả long hoàng con trai trường long vực những cự long kia ngươi cảm thấy trong mắt h ắ n xứng được với trở thành tộc nhân một khi chiến đấu bắt đầu thương khung thánh nhân đem hắn đả thương hắn tất nhiên hội đổ s á t những long tử này long tôn khôi phục thương thế đến lúc đó t i ự u la giết chóc bắt đầu nắm chắc thời cơ tốt hoàn toàn có cơ hội đem chọn cái long vực diệt sạch không đến mức a long vực c ử long tuy nhiên huyết mạch không tinh tinh khiết nhưng cũng là hắn hậu đại trực tiếp chém giết cái này nữ tử không quá tin tưởng chiến thánh lắc đầu ngươi là không biết long hoàng năm đó nhất thống chư thiên tình huống ta mặc dù chưa thấy qua lại chuyên môn phân tích nghiên cứu qua thời gian rất lâu tại long hoàng trong mắt cái gọi là tộc nhân chính là hắn nuôi dưỡng đi ra heo thời khắc mấu chốt dùng để bỏ qua ngươi cũng biết long tộc cùng hôn độn cổ thú cái kia cuộc chiến đấu nữ nhân sửng sốt một chút nói chiến thánh nói thế nhưng mà thời kỳ viễn cổ trận kia đặt long hoàng bá chủ địa vị trung quyết chi chiến thời kỳ viễn cổ long hoàng thống nhất chư thiên thành lập thú đ ỉ n h cũng không phải thuận buồm xuôi gió đồng dạng đã trải qua vô số chiến đấu thần phục không biết bao nhiêu chủng tộc tan vỡ không biết bao nhiêu thế giới mới có thể thành công trong đó nhất phụ nổi danh đúng là nàng vừa nói c h u n g quyết chi chiến trong trận chiến đấu này long hoàng mới chính thức đặt mong chính mình bá chủ địa vị không người có thể địch chiến thánh gật đầu đúng vậy ngay lúc đó long hoàng cùng hỗn độn tứ đại cổ thú chiến đấu cũng không phải đối thủ nhưng nó ngon độc hiến tế suốt một trăm ba mươi hai vạn tộc nhân luyện chế thành pháp bảo long thần tiên lúc này mới chiếm cứ thượng p h ò n g không chỉ có như thế ngươi cảm thấy kỳ lân nhất tộc thật sự trời sinh rất ít sai rồi lúc ấy kỳ lân nhất tộc so với hắn long tộc chỉ mạnh không yếu là hắn cố ý thiết hạ bấy dập đi ngăn trở thao thiết cùng kỳ hai đại hỗn độn cổ thú cái này mới đưa đến thiếu chút nữa di tộc không chỉ có như thế thú đình thành lập về sau bị hắn chém giết công thần cũng rất nhiều cơ hồ đều bị luyện chế thành pháp bảo thú đình kỳ thật cựu là cường đại nhất pháp bảo dùng ba mươi sáu đầu quy tắc cảnh thánh thú khung sương xây dựng mã thành những thánh thú này từ đâu tới đây hay sao đại bộ phận đều là cùng đi hắn chinh chiến chư thiên cường giả nữ nhân chấn động toàn thân thì thào tự nói thọ không chết chó săn nấu chim t ứ c tận lương cung tảng chiến thánh lên tiếng đúng vậy hoàng gia không tình thân huynh đệ tỉ mội cũng có thể g i ế t huống chi tộc nhân cho nên ta mới nói tô ẩn làm được cũng không tốt chỉ là đơn thuần giải quyết vấn đề của mình cũng không có đạt được càng lớn lợi ích dựa theo ta nói nhảy vào long vực phối hợp thương khung thánh nhân long vực tất nhiên bị diệt đến lúc đó đạt được chỗ tốt khẳng định càng lớn trợ hắn thuận lợi đột phá giới chủ cảnh cũng không phải là không được vâng biết rõ trước mắt vị này tại chiến đấu bên trên cơ hồ không có đã bị thua thiệt như vậy phân tích khẳng định có chính mình đạo lý nữ nhân gật gật đầu chính muốn tiếp tục hỏi thăm chỉ thấy lại một nữ tử hộ vệ vội vã đi đến hồi bẩm thánh chủ dưới núi có người cầu kiến chiến t h a n h nữ h nhữ mày ai hộ vệ nói hắn nói là người làm ăn tự xưng bán báo tiểu l à g quân chiến t h a n h ánh mắt hiếp lại một cỗ sát khí trên không trung rất nhanh tỏ khắp tựa như vòi rồng mang tất cả trong phòng tất cả mọi người cảm nhận được lạnh như băng thánh chủ chứng kiến loại này bộ dáng nữ nhân đồng dạng dọa được sắc mặt trăng nhật đã mấy ngàn năm không thấy được vị này cái này bộ dáng rồi lại để cho hắn tiến đến trên mặt không có chút nào biểu lộ chiến thánh vung tay lên vâng hộ vệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vội vã đi ra ngoài thời gian không dài một cái áo trắng thanh niên theo ở phía sau đi đến tuy nhiên trong ánh mắt mang theo ưu b u ồ n cùng tang thương như trước che không thể che hết trên người khí chất cùng làm cho người sợ h ã i thán phục dung nhan quá xuất sắc rồi đem thế nhân có thể nghĩ đến sở hữu mỹ hảo đều tập trung vào một người trên người trong nháy mắt trong phòng sở hữu nữ tử đều bày biện ra si mê trạng thái tự hồ chỉ muốn người nam nhân này ra lệnh một tiếng sông pha khói lửa đều sẽ không tiếc tốt rồi các ngươi tất cả đều đi xuống đi cùng mọi người thái độ bất đồng chiến thần thì là con mắt meo lại hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm rung động k h o á t tay tháo là mọi người tuy nhiên không bỏ cuối cùng vẫn gật đầu rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có hai người đã trầm mặc một lát tự xưng bán báo tiểu làng quân thanh niên mỉm cười như ánh nắng tươi sáng sáng dọi trói mắt b á i kiến chiến thánh đại nhân ta tới bán ra tình báo không biết thánh nhân có cần hay không chiến thánh bất vi sở động cười lạnh một tiếng ha ha hay vẫn là ba mươi sáu cổ thánh tình báo sao n ă m đó nàng chính là như vậy lâm vào trầm luân Tự xưng muốn bán ra tình bao á cách o cho nào lại làm loại nàng này, kềm mắt chế. Trước không tự tự vị lắc đầu, là về tô ẩn cùng viễn cổ thú đỉnh. Chiến thánh, à. Bán tiểu lang quân tiếp tục nói tiêu sử thái tử trở về tất nhiên sẽ mở ra viễn cổ thú đ ỉ n h không có gì bất ngờ xảy ra long h o à n g đại thú vương bọn người vô cùng có khả năng trở về viễn cổ cường giả cùng hiện tại cường giả chiến đấu hết sức căng thẳng căn cứ tin tức của ta tô ẩn đã đã tìm được viễn cổ thú đỉnh chỗ thương cung hoàng tuyền bọn người cũng r ụ c dịch chiến thánh lắc đầu nếu như chỉ là những tin tức này đổi không được mạng của ngươi làm như chiến tranh thánh nhân am hiểu nhất đúng là suy tính thế cục suy tính lúc nào có thể b ộ c phát cái dạng gì chiến đấu tiêu sử thái tử thức tỉnh hơn nữa bị tổn thất nặng tìm kiếm t h u đ ỉ n h tỉnh lại l o n g h o à n g cũng không khiến người n g o à i ý sớm nằm trong dự liệu bán báo tiểu lang quân nói đây không tính là tình báo chỉ là tỏ vẻ thành ý của ta mà thôi chính thức tình báo là ta có thể khuyên bảo tô ẩn mang bọn ngươi cùng đi thú đỉnh chiến thánh cười nhạo khuyên bảo là hắn lo lắng đấu không lại tiêu sử thái tử thương khung bọn người muốn kéo lung ta cùng võ thành a bán báo tiểu lang quân lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều tô ẩn đi vào tiền giới ngắn ngủn ba ngày thời gian thành cựu nhân hoàng có được đối kháng tiêu sử tu vi cùng lực lượng nhiều lần mặt lâm thương khung hoàng t u y ể n chuyện gì đều không có Ngươi cần lôi kéo người khác để cho người khác cùng hắn cùng giác phải lôi cảm khác, thế, tin, kia, độ, treo, cho khác chỗ cấp một lấy kéo để bán báo tiểu lang quân tiếp tục nói hắn đã luyện hóa được trình tường châu đã biết long hoàng châu ở sức chiến đấu càng là có thể so với bát phẩm thánh nhân có ngũ hành thánh nhân phối hợp mà nói đối mặt thương khung bọn người t i ể u tính toán không địch lại đào tẩu tuyệt không thành vấn đề m à y nhữ lại nhanh một lát sau chiến thần xem đi qua đã hắn không sợ hãi cho ngươi tới tìm ta làm cái gì ai thấy nàng bộ dạng này biểu lộ bán b á o tiểu lang quân thở dài một tiếng trong mắt thâm tình đưa tỉnh tựa như sắp hòa tan run run n g ư ơ i đến bây giờ đều không rõ lòng ta sao dù là luân hồi một vạn năm dù là đã chết đạo vẫn ngươi như cũng là trong nội tâm của ta đẹp nhất cái kia đạo ánh t r ă n g sáng không người có thể thay thế không người nào có thể thay thế nghe nói như thế chiến thánh đột nhiên phất tay ba còn không có kịp phản ứng bán báo tiểu lang quân đã bị chịu trở mình trên mặt đất anh tuấn k h u ô n mặt xương đỏ run run ta nói đều là thật tâm lời nói ngươi cần gì phải áp chế nội tâm của mình bán báo cũng không tức giận mà là trong mắt tràn đầy h ấ y n ấ y ta là đã làm một ít chuyện xin lỗi ngươi nhưng đó là của ta tình thánh đại đạo gây nên trong lòng ta nhất không thể quên được thủy t r u n g là ngươi a chiến thánh cười khẽ đã ngươi như thế thiệt tình ta t i ể u tin tưởng ngươi thật tốt quá bán báo tiểu lang quân con mắt tỏa ánh sáng đừng kích động chiến thánh lắc đầu ta có điều kiện như vậy đi t i ể u vừa rồi cái loại nầy độ mạnh yếu bàn tay ngươi cô phụ ta một lần ta quất ngươi một cái tát chỉ cần ngươi có thể nhận được ở không những được tha thứ ngươi còn sẽ xem xét cùng tô ẩn hợp tác bán báo ngẩn ngơ muốn giết ta cứ việc nói thẳng mấy văn trường ta làm sao có thể chịu được rất tốt rất tốt tống ngọc ngươi đặc sao ngược lại là thành thật vô c ù n g chiến thánh trong mắt sát cơ toát ra đến khí sắp nổ không tệ hắn đ ố i diện vị này bán báo tiểu lan g quân đúng là tô ẩn phái tới trao đổi tình thánh tống ngọc tống ngọc gật đầu đối với ngươi ta không dám dầu diếm cũng không có gì có thể dầu diếm nếu quả thật muốn giết ta t i ê u động thủ đi có thể chết tại trong tay của ngươi cả đời này đáng giá chính mình muốn chết cái kia cũng đừng trách ta chiến thánh một trưởng đập rơi mà xuống lần này so vừa rồi lực lượng cường đại rồi không chỉ gấp mười lần mặc dù tống ngọc đạt tới thánh nhân tam trọng như trước bị áp bách mà đến khí tức áp bách không thở nổi tùy thời đều đoạn tuyệt hô hấp giang g i á c giang g i á c trường lực rơi xuống tống ngọc thân thể chính là các loại pháp bảo một lần nữa cô động mà thành lúc này cũng có chút không chịu nổi tùy thời đều sụp đổ t i ê u tính toán không có ngày xưa cảm tình làm người nhân hoàng lao sư chiến thánh cũng không cần phải động thủ đi đúng lúc này một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên ngay sau đó một cỗ hùng hồn lực lượng theo tống ngọc mi tâm phún dũng mà ra sau một k h ắ c một bóng người đột ngột xuất hiện tại đại sảnh tầm đó một cái viên cầu quay tròn tại trước mặt xoay tròn đem trưởng lực toàn bộ triệt tiêu tô ẩn người đi ra vừa vặn ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút đến cùng có loại thực lực nào dám độc thân đến ta chiến thánh điện mạnh mà đứng lên chiến thánh thon dài thẳng thân hình cao ngất to lớn cao ngạo giống như đóng ở thiên địa thần linh trong một s ắ một cái cự đại ngoại vực chiến trường hiện ra đến tô ẩn cùng tống ngọc như là trực tiếp rơi vào vô số tướng sĩ chính giữa chiến kỳ phân phận đao binh âm hẳn máu tươi liệt diễm bạch cốt thử vong đủ loại mặt trái cảm xúc xâm nhập trong óc lại để cho người kìm lòng không được l ạ n h run tràn đầy tuyệt vọng giết từng tiếng gào rú tướng sĩ vô số s o n g mang theo máu tươi con mắt nhanh chằm chằm mà đến còn không có động thủ t ự lại để cho người không sinh ra chút nào phản kháng ý thức giới vực vị này chiến thánh dĩ nhiên là một vị đạt đến thánh nhân bát phẩm giới chủ cường giả khó trách cùng võ thánh hai người tự có thể đối kháng thương khung hoàng tuyển hô ngay tại tướng sĩ đem tô ẩn vây quanh đắc thủ một c ỗ m i n n g ô n g uy nghiêm khí tức mạnh mà bay lên một tòa hoa cái tre khuất bầu trời ngay sau đó vô số màu vàng kim óng ánh hào quang chiếu dọi tứ phương bốn phía vẻ lo lắng tại hào quang chiếu xuống lập tức biến mất vô tung vô ảnh không chỉ có như thế hào quang trông còn l n chứa công bình chính nghĩa trí tuệ bao la dũng khí nhân ái những lực lượng này quét qua tướng sĩ trong mắt lại không có sắc cơ ngược lại toát ra hướng tới c h i sắc chiến tranh mục tiêu là cái gì là hòa bình lại thiện chiến tướng sĩ cũng hy vọng có một ngày có thể giải ngũ về quê m ã phóng nam sơn trước mắt xuất hiện hoa cái cùng màu vàng kim óng ánh chi khí cho bọn hắn một loại tin tưởng cái kia chính là loại này thế giới không chỉ có xuất hiện thật đúng là thực tồn tại hơn nữa ngay tại trước mắt nhân hoàng đại đạo đối kháng thương khung loại này không có, có cảm ó c tình thái thượng vong tình có thể sẽ hiệu quả kém một chút nhưng đối diện với mấy cái này mỗi ngày mạo hiểm sinh tử tướng sĩ cảm xúc thật sự quá lớn vê anh đây trời ảo giác cầm â m sụp đổ tống ngọc lập tức cảm thấy trước mắt chiến trường biến mất không thấy gì nữa giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng phía trước chiến thánh kìm lòng không được lắc lư một cái tràn đầy không thể tin được xem đi qua lĩnh vực cảnh rõ ràng có thể đối kháng của ta giới vực khó trách có thể theo tiêu sử thái tử trong tay đào thoát lại để cho thương khung hoàng tuyển đều không thể làm gì lĩnh vực cùng giới chủ kém một cái đại cấp bậc dưới tình huống bình thường không thể so sánh trước mắt vị này nhưng có thể đơn giản n g ă n trở cũng tiến hành p h ả n kích rất rõ ràng chiến đấu chân chính lực so về chính mình đều không chút nào yếu đi chiến thánh quá khen tô ẩn cười nhạt một tiếng không biết ta loại thực lực này còn có tư cách cùng chiến thánh võ thánh hợp tác chiến thánh lắc đầu thực lực của ngươi là vậy là đủ rồi nhưng ta không đồng ý bởi vì ta không tin ngươi tô ẩn nghĩ hoặc chiến thánh tiền bồi cớ gì nói ra lời ấy ngũ hành thánh nhân từng cùng ta liên minh dù là ta gặp được sự tình lại nguy hiểm cũng không có lại để cho hắn bị thương tổn điểm ấy chắc hẳn ta không cần nhiều lời cũng có thể điều tra ra à hắn cùng với ngũ hành thánh nhân liên minh sự tình dấu diếm bất trụ cũng không cần phải dấu diếm ngay lúc đó thực lực so hiện tại kém không biết rất xa song phương đồng dạng an toàn không ngại chiến thánh nhân phẩm của ngươi cùng thực lực ta cũng không nghi ngờ mà là vừa rồi tống ngọc nói không sai ta cẩn thận phân tích qua không cần phải cùng chúng ta liên hợp thực lực ngươi bây giờ thì không bằng tiêu sử không bằng thương cung hoàng tuyền nhưng chỉ cần biết rằng long hoàng chỗ vị trí cụ thể đoạt được tiên cơ chưa hẳn không thể mượn cơ hội đột phá thánh nhân bắt trọng đến lúc đó mặc dù đồng dạng giết không được những người kia đào tẩu không có vấn đề vì sao phải cùng chúng ta liên hợp mạo hiểm bị đánh lén nguy hiểm làm như chiến thánh mạnh nhất đúng là thi đấu thế phân tích loại này phân tích chỉ biết kết hợp đã biết các loại điều kiện không bị bất cứ tia cảm tình nào ảnh hưởng chiến thánh nguyên nhân chính là như thế có loại năng lực này mới có thể làm được bách chiến bách thắng không gì không đánh được tô ẩn cùng bọn họ võ thánh sơn quan hệ cũng không hòa thuận chính mình một khi mặt ngoài đáp ứng sau lưng hoàn toàn có thể giết người thậm chí ra tay cướp đoạt bảo vật tu vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này hết thệ tùy tâm cái gọi là đạo nghĩa quy tắc các loại không coi vào đâu điểm ấy không cần nàng nói thiếu niên ở trước mắt khẳng định cũng có thể đoán được đã như vậy vì sao còn muốn cùng bọn họ liên hợp rõ ràng không đúng tô ẩn cũng không giải thích mà là mỉm cười cái kia tiền bối suy tính ra mục đích của ta là cái gì chiến t h a n h nói rất đơn giản ngươi là muốn cho thêm nữa người nhập cục chỉ cần ta cùng võ thánh đồng dạng t i ề n đến thương khung hoàng tuyền thậm chí tiêu sử tất nhiên sẽ đem một bộ phận tinh thần tập trung ở trên người chúng ta như vậy có thể rất tốt đạt được càng nhiều nữa bảo v ậ n thậm chí làm được ngư ông đắc lợi tô ẩn mỉm cười không hổ là chiến thánh mục đích của ta hoàn toàn chính xác không thể gạt được ngươi thế nào có hưng thu hay không hợp tác ta có thể thừa dịp loạn các ngươi đồng dạng có thể thừa dịp loạn làm rất nhiều sự tình viễn cổ thú đỉnh đây chính là một cái huy hoàng thời đại chỉ cần đi qua hoàn toàn có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt mà không đi những chỗ tốt này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rồi vô luận thương khung hoàng tuyền hay vẫn là tiêu sử đều cùng hắn có cửa hoán một mình hắn đi qua mà nói mặc dù gần đây tu vi phóng đại mặt đối với bọn họ cũng chỉ có nuốt hận một con đường có thể đi húng chi còn có một tùy thời đều thức tỉnh long hoàng nguyên nhân chính là như thế biết rõ võ thánh cùng ba mươi sáu vị lao sư không hợp như trước đến rồi không phải chân chính liên minh mà là giống như trước đây đem cục diện triệt để đảo loạn càng loạn càng tốt một khi hai người này đi thương khung bọn người tất nhiên hội phân ra tinh thần đến lúc đó sẽ rất khó cùng tiêu sử liên hợp hơn nữa còn có thể lợi dụng mấy phương quan hệ phức tạp đạt được càng lớn chỗ tốt cái này chiến thánh một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi lâm vào trầm tư một lát sau gật gật đầu hợp tác có thể ta cũng có thể thuyết phục võ thánh bất quá có một điều kiện tô ẩn có gì yêu cầu chiến thánh đưa ra tự là chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ chiến thánh hai mắt nhanh chằm chằm mà đến một chỉ tống ngọc ta muốn hắn ở lại chiến thánh điện tô ẩn xương sở t i ự u cái này chiến thánh gật đầu đúng vậy chỉ cần ngươi có thế để cho hắn ở lại đây hợp tác không coi vào đâu tốt tô ẩn mỉm cười cầu còn không được lao sư ngươi như vậy yêu nàng không có vấn đề a tống ngọc ngẩn ngơ nhanh như vậy đem hắn bán đi đây là thân đồ đệ chương ba trăm bốn mươi mốt định giới vật gặp thiếu niên nhanh như vậy tựu i đáp ứng một điểm trần trợt đều không có chiến thánh đồng dạng xương sở tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này thật sự là t h ờ i trò trong cảm giác c u ố n có chút lợi hại a thiểu tô ẩn tống ngọc nhìn qua có chút sốt ruột tô ẩn thở dài lão sư lời cảm kích đừng nói là rồi ta biết rõ những năm này ngươi không giây phút nào không muốn lấy chiến thánh hôm nay phục sinh một lần nữa trở về làm làm đệ tử không hoàn thành tâm nguyện của ngươi như thế nào xứng làm người tống ngọc ra mặt cứng ngắc thiếu chút nữa một ngụm lao huyết không có nhổ ra xứng hay không làm người không biết nhưng là việc này làm chính là thực cầu a trước khi mỗi ngày lừa bịp đối phương hiện tại bị đối phương lừa bịp trước khi thằng này một mực nói thiên đạo tốt luân hồi hắn còn không tin hiện tại xem ra quả thật như thế khoe miệng co giật nhìn về phía hơi nghiêng tình nhân cũ quả nhiên thấy đối phương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười c h ầ m c h ầ m đi qua như thế nào không m u ố n nói như vậy ngươi mới vừa nói những lời kia đều là giả hay sao gió thổi báo rông bão sắp đến tống ngọc vẻ mặt nghiêm mặt cái kia làm sao có thể đương nhiên thật sự ta đối với ngươi tâm mặt trời chứng giám tô ẩn chen vào nói đã như vậy tất cả đều vui vẻ bất quá chiến thánh tiền bối ta khuyên ngươi không muốn đem lão sư một mình một người ở lại chiến thánh điện chiến thánh n ữ mày vì sao tô ẩn thở dài tại đây khắp nơi đều là nữ tử cơ hồ không có nam nhân ngươi hiểu lời còn chưa dứt chiến thánh ánh mắt dĩ nhiên băng lánh như sướng tống ngọc ngay cả ta chiến thánh điện người cũng dám nghĩ cách ta nhìn ngươi muốn chết rồi tống ngọc điên rồi ta chưa nói ta không dám a nghiệt đồ này thị phi đem hắn giết chết không thể sao ta có thể yếu điểm mặt sao không để ý tới lao sư phát điên tô ẩn tiếp tục nói những việc vật này chính các ngươi thương lượng là được đã có quyết định không biết hợp tác như thế nào lần nữa khôi phục tiêu hùng bộ dáng t r ê n t h a n h tỉnh táo như là máy móc tự nhiên là gặp được đ ị c h nhân liên hợp đối kháng cộng đồng tiến thối tô ẩn cái kia gặp được bảo vật đâu chiến thánh hư lệnh ai có thể cướp được tính toán ai tô ẩn im lặng ngươi cùng võ thánh hai người đều là giới chủ cảnh tu vi cùng các ngươi đ o ạ n ta không phải mình muốn chết như vậy đi ta cũng không cầu các ngươi giúp ta chỉ cầu tiến vào thú đình về sau lẫn nhau không tổn thương hơn nữa đối mặt thương khung hoàng t u y ê n thời điểm có thể cùng ta liên thủ kháng địch mà không phải cùng người khác liên thủ làm như hồi báo ta sẽ đem bọn ngươi mang đi qua về phần có thể hay không tìm được bảo vật chỉ bằng riêng phần mình bản lĩnh rồi t r ầ m tư thoáng một phát chiến thánh gật đầu t ố t vị này thực lực so nàng không chút nào yếu có thể liên thủ đích thật là chuyện tốt ít nhất có thể cho thương khung bọn người kiếm kỵ t i ể u tính toán long hoàng p h ụ c sinh cũng không dám đơn giản ra tay quyết định vậy nha sau nửa canh giờ nhân hoàng thánh địa bên ngoài ta chờ các ngươi xuất phát thấy nàng đáp ứng tô ẩn xoay người rời đi thân ảnh liên tục lập lòe vài cái thời gian nháy con mắt biến mất tại nguyên chỗ chiến thánh điện nội phong cấm trận pháp ở trước mặt hắn cùng không tồn tại khó trách có thể ngắn ngủn vài ngày t i ể u quáy phong vân quả nhiên có bản lĩnh thấy hắn như thế nhẹ nhõm ly khai ánh mắt lập lòe vài cái chiến thánh không nói thêm lời cùng nét mặt của nàng bất đồng tống ngọc gặp đối phương không mang đi ý của hắn da mặt run lên sắp khóc rồi đến thời điểm cũng không phải là nói như vậy thời khác m â u chốt đưa hắn nem đến cái quỷ gì hô chính không biết như thế nào cho phải tựu i cảm thấy trên người một hồi nóng rát đau đớn một đạo ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng mà đến khoe miệng co lại tống ngọc chậm chạp quay đầu lập tức chứng kiến chiến thánh lạnh lùng băng tươi đẹp dung nhan run run chiến ngươi cái đại đầu quỷ lời còn chưa dứt thân thể đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm ở muốn động đạn đều có chút làm không được ngay sau đó trước mắt một hát một cái nằm đấm dĩ nhiên nện ở trên mặt ngươi nghe ta giải thích ta cùng cái kia mấy vạn cái cô nương chỉ là gặp dịp thì chơi cùng ngươi mới là thật tâm v ảnh a ta đây là thiệt tình lời nói như có hư giả thiên lôi đánh xuống b ảnh đừng vẽ mặt được không ta thật sự sai rồi vài phút qua đi tống ngọc nằm trên mặt đất miệng lệch ra mắt nghiêng không ngừng run r u dậy khỏe mắt tràn đầy nước mắt cái này là năm đó hư một tiếng chiến thánh hai tay chắp sau lưng một vạn năm trước thằng này đã chạy tới bán ra tình báo sau đó cùng nàng thảo luận binh pháp chiến pháp lại để cho hắn tâm hồn thiếu nữ đại loạn vốn tưởng rằng là cái phu quân nằm mơ đều không nghĩ tới đúng là cặn bã nam hơn nữa còn là cái loại này có thể xuống địa ngục cặn bã lúc ấy thoát được nhanh không hảo hảo truy bên trên một trầu lần nữa gặp gỡ sao có thể buông tha ngươi không yêu ta sao mắt nước mắt lưng trỏng tống ngọc sắp nói không ra lời đánh là thân mắng là yêu đây là ta đối với ngươi tràn đầy yêu thương a chiến thánh cười nói tống ngọc nói không ra lời chiến thánh k h a nói còn có đừng đánh ta chiến thần điện nữ tử chủ ý tống h không chỉ thiến, khe cho thấp không thể ự c có can có còn cao cầu tắc được. ta ngươi ngươi bên trên, ngươi đảm đem đem đít tìm, mà t ngọc khỏe miệng co giật muốn trả lời lại nói không nên lời vị này chiến thánh có thể dẫn đầu nhân tộc lần lượt đại chiến đánh ra hôm nay địa vị không cần nghị cũng biết nói được thì làm được thật muốn bị cả thành như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa tốt rồi ta hỏi ngươi đáp chiến thánh ánh mắt lóe lên ngươi cái này vị đệ tử dám cùng chúng ta liên hợp có phải hay không có âm mưu gì ta nào biết đâu rằng tống ngọc khí nói không ra lời không đề cập tới đối phương khá tốt nói ra khí t i ể u không đánh một chỗ đến không muốn nói cái kia cũng không sao chiến t h a n h nhíu nhíu mày lăng không một chảo một cỗ lực lượng lập tức chui vào đối phương trong ố c tống ngọc liền phản ứng đều không có kịp phản ứng trong đầu suy nghĩ đã bị dọ thám biết không còn một mảnh rất nhanh nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình suy nghĩ nhiều đối phương hoàn toàn chính xác chỉ là đơn thuần hợp tác hô nàng bên này châm tư một bóng người đột ngột ra bây giờ đang ở trong đại điện mắt xếp n ằ m tằm lông mày mở mắt ra con ngươi ở bên trong tựa hồ có hẳn màng bắn ra tùy thời đều giết người chuyện gì xảy ra ta vừa cảm nhận được có người xông vào võ thánh nhân tộc đệ nhất cường giả không có d â u diếm chiến thánh nói là tô ẩn vừa rồi tới muốn cùng chúng ta kết minh võ thánh nghĩ hoặc kết minh chiến thánh giải thích một lần ngươi làm rất đúng thiên nhân ngũ suy sắp hàn g lâm hoặc là tìm được kẻ chết h a y hoặc là siêu thoát không có con đường thứ ba có thể đi v i ê n cổ thú đình là của chúng ta một lần cực lớn cơ hội không thể bỏ qua c h ầ m tư thoáng một phát võ thánh nói cái này tô ẩn ngang ngược càng hẳn rỡ gây thù hàn phần đông có hắn che lấp chúng ta ngược lại là có thể thấp điều làm việc như vậy đi tìm được v i ê n cổ thú đình liền cùng với hắn tách ra không gặp đến có năm chắc chiến đấu tuyệt không ra tay cũng không chủ động thừa nhận cùng hắn liên minh là đáp ứng liên minh rồi nhưng mật tỏ vẻ đã đến địa phương tự tách ra như vậy có thể tránh cho không ít phiền t o á i chiến thánh gật đầu ta cũng là như vậy cân nhắc đáp ứng trước đối phương tìm được thú đình nói sau bằng không thì những người khác có thể được đến chỗ tốt chúng ta r ớ t lại phía sau chỉ biết lâm vào bị động võ thánh không tại nhiều nói nhìn về phía nằm trên mặt đất còn đang không ngừng run dậy tống ngọc nhữ nhữ mày thằng này ngươi xử lý như thế nào chúng ta mặc dù là vì đối kháng hoàng tuyển làm ra đến vợ chồng giả nhưng tùy ý hắn ở tại chỗ này đối với thanh danh của ta như trước hội có rất lớn tổn thương nếu là ngươi còn không muốn động thủ ta giúp ngươi giết có lẽ đoạn tuyệt đáng t i ế c đầu mới có thể đột phá đạo kia bình chướng nói xong bàn tay giơ lên một cỗ lực lượng tại lòng bàn tay tràn đầy tùy thời đều ầm ầm rơi xuống chỉ bằng vào cỗ lực lượng này cũng có thể thấy được tu vi của hắn so về tiêu sử thái tử không chút nào yếu đ ồ nếu g dạng đạt đ n giới chủ đem nhữ như mày võ thánh cuối cùng hay vẫn là lắc đầu dương huyền bọn hắn làm ra nhân định thắng thiên nhân hoàng đại đạo bây giờ nhìn lại không tệ bất quá chỉ có thể coi là, là một con đường không đến cuối cùng ai cũng còn không dám cam đoan có thể hay không thành công cứ việc cũng là vì nhân tộc nhưng lý niệm bất đồng không cách nào liên hợp cuối cùng kết quả chỉ có một hoặc là giết bọn chúng đi cho chúng ta nhường đạo hoặc là chúng ta bị giết cho bọn hắn nhường đường nói cách khác chúng ta cùng tống ngọc là không chết không ngớt địch nhân chiến thánh trầm mặc ánh mắt không có vừa rồi trầm ổn tỉnh táo chỉ còn lại có ảm đạm ta minh bạch võ thánh nói tiếp biết rõ là tốt rồi thu thập thoáng một phát chuẩn bị khởi hành a lần này thú đỉnh nhất định phải đạt được lớn nhất chỗ tốt tranh thủ thành công đột phá bằng không thì thiên nhân ngũ suy triệt để hàng lâm nguy cơ cũng tựu i thật sự đã đến Tốt. chiến thánh không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi đến võ thánh lắc đầu thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ tiên giới mỗi người cũng biết hắn và chiến thánh là vợ chồng trên thực tế chính bọn hắn biết rõ đây là vì đối kháng thương k h ô n g bảo hộ n h â n tộc mà làm ra đến thân phận giả trên thực tế cái gì quan hệ đều không có thánh nhân bắt trọng đ ỉ n h phong là rất cường đại nhưng đối mặt thương khung loại này tu vi hay vẫn là yếu đi chút ít hai cái liên thủ mới có thể để cho hắn k i ê n kỵ mới có thể bảo trụ nhân tộc truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt đương nhiên đó là một bí mật đừng nói ba mươi sáu cổ thánh rồi mà ngay cả võ thánh điện chiến thánh điện người cũng tất cả đều không rõ ràng lắm nhân hoàng thánh đ i ệ n tô ẩn xuất hiện ngươi vì sao đem tống ngọc ném vào chiến thánh chỗ đó chẳng lẽ không sợ hắn bị giết dương huyền bọn người tràn đầy sốt u ruột người đệ tử này làm ra quyết định mặc dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới cứ việc tống ngọc một vạn năm trước cùng chiến thánh từng có một đoạn cảm tình có thể đó là võ thánh nàng dâu một khi bị phát hiện còn không trực tiếp nghiền xương thành cho, rút gân luật ra yên tâm đi tô ẩn mỉm cười ta phong ấn một điểm tống ngọc lao sư tàn hồn sẽ không thụ bản thể sinh t ử ảnh hưởng về phần hắn tình thánh đại đạo chính là ta nhân hoàng đại đạo chi nhánh đi ra ngoài chỉ cần ta không chết vô luận phát sinh chuyện gì cũng có thể đơn giản phục sinh tình thánh đại đạo biến thành nhân hoàng đại đạo chi nhánh chỉ cần hắn vẫn còn t i ê u cũng không bị người đoạt đoạt cho nên dù là chiến thánh bên kia tống ngọc bị giết cũng có thể một lần nữa phân cách đại đạo lại để cho hắn phục sinh thấy hắn đạt tới quy tắc cảnh thì có loại năng lực này dương huyền bọn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra đồng thời hơi nghi hoặc nhìn qua ngươi cố ý lưu lại tống ngọc có phải hay không có mục đích gì vị này đối với lao sư thập phần tôn trọng dựa theo đạo lý không có khả năng cố ý nội quấn khẳng định là ý nghĩ của mình cùng mục đích tự nhiên có mục đích tô ẩn mỉm cười võ thánh chiến thánh cùng các sư phụ lý niệm bất đồng t i ê u tính toán có thể liên hợp cũng khẳng định bằng mặt không bằng lòng vô cùng có khả năng đã đến thú đình t i ê u lập tức rời đi cùng chúng ta mỗi người đi một n g ã đã như vậy tìm được thật sự của bọn hắn cắt vị trí thời khắc hiểu rõ cử động của bọn hắn đối với chúng ta rất quan trọng yếu lợi dụng tốt rồi hoàn toàn có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả dương huyền gật đầu hoàn toàn chính xác nếu là liên minh hữu ở địa phương nào cũng không biết cái gọi là liên minh cũng đã thành chê cười tống ngọc lao sư tu luyện đại đạo là ta chi nhánh đi ra ngoài có thể thông qua đại đạo ở giữa cảm ứng biết rõ hắn chuẩn xác vị trí thậm chí tiến hành câu thông tô ẩn ánh mắt lóe lên chỉ cần chiến thánh mang theo hắn có thể thời khắc biết được cử động của đối phương do đó làm ra h ư n g đối dương huyền bọn người giật mình giờ mới hiểu được mục đích của đối phương nói như vậy lo trước khỏi hoa thương đương nhiều hơn một lá bài tẩy khó trách hắn cô ý nói đừng đem tống ngọc một mình một người ở lại chiến thánh điện náo loạn nửa ngày cũng không phải lo lắng vị lão sư này hội truy mặt khác nữ tử mà là lo lắng kế hoạch của mình không cách nào thực hành thông minh mọi người không nói thêm lời tô ẩn tắc thì thừa dịp cái này ngắn ngủi công phu tiếp tục tu luyện thương khung hoàng tuyên ý định cầm hắn làm người chết thế thay mận đổi đảo thế thân thiên nhân ngũ suy hắn cũng muốn lợi dụng người này ưu thế lĩnh ngộ càng nhiều nữa đại đạo rất tốt ngưng tụ t h i ề n địa nhân ba đạo mau chóng tăng lên tu vi lợi dụng lẫn nhau mà thôi cho nên không tính là chịu thiệt cũng không tính trúng kế đã luyện hóa được lưu vân lang tiêu ngọc lạc thiên cung hàn thử t h i ể m quế kim ô bản mệnh hỏa hơn nữa nhiều người như vậy tín ngưỡng đối với thương khung một đạo đã có càng sâu lý giải cái này đầu đại đạo so về chính thức thiên đạo kém rất lớn một đoạn đạt ê ờ thiên hoàng nói chính thức thiên đạo bao dung đại đạo ba nghìn bao quát sở hữu có thể l ĩ n h ngộ quy tắc cảnh vô luận thương cung hay vẫn là hoàng tuyển đều thuộc về trong đó một bộ phận cho nên hắn l ĩ n h ngộ trực tiếp xưng là thiên đạo không quá phù hợp dựa theo nhân hoàng đích danh xưng xưng là thiên hoàng đạo đúng mức hoàng tuyến l ĩ n h ngộ đã kêu điệu hoàng đạo t a bên này đã luyện hóa được tăng du ưu minh mã diện vong xuyên n ạ i hà nếu là có thể đem mạnh bà cũng đánh chết luyện hóa có lẽ cũng có thể gần như viên mãn viễn cổ thú đ ỉ n h là một cơ hội thiên hoàng nhân hoàng địa hoàng ba loại đại đạo phối hợp sinh tử thời gian đã có thể cấu thành thế giới rồi nhưng là như thế nào mới có thể trở thành thế giới c h i chủ tô ẩn nhữ mày vô luận thương k h u n g hoàng tuyền hay vẫn là võ thánh chiến thánh chỉ bằng vào lĩnh ngộ một loại quy tắc một loại lực lượng đã đột phá đã đến giới chủ cảnh vì sao hắn làm không được căn cứ tiêu sử thái tử trong sức mạnh ẩn chứa trí nhớ phân tích muốn trở thành giới chủ cần một kiện định giới vật biết do hắn không giải đại h á c đạo định giới vật tô ẩn không giải đại h á c nói tự làm mở thế giới căn cơ có định thiên địa c h ấ n càn khôn công hiệu có loại này bảo vật c h ấ n thủ mở giới vực mới có thể vững chắc không bị hư không loạn lưu ảnh hưởng sẽ không dễ dàng sụp đổ tô ẩn hiểu được lĩnh vực đồng dạng có thể cho người tại trong phạm vi nhất định vô địch nhưng cũng chưa vững chắc một khi tu vi tương tự lực lượng gần có thể đơn giản nổ nát hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó khôi phục giới vực bất đồng mặc dù lực công kích cường đại đem hắn đánh tan cũng có thể tự chủ khôi phục giống như đã có tánh mạng cái này là định giới vật công lao đại hắc tiếp tục nói định giới vật bình thường đều là cực kỳ cường đại pháp bảo viễn cổ long hoàng sử dụng đúng là viễn cổ thú đỉnh mà tiêu sử thái tử sử dụng thì còn lại là lần trước bái kiến bàn long trụ viễn cổ thú đỉnh không chỉ có là thời kỳ viễn cổ đỉnh phong nhất tồn tại hay vẫn là một kiện siêu cường pháp bảo trong đó ẩn chứa một cái thế giới tô ẩn hiếu kỳ thương khung hoàng tuyền đâu đại hắc lắc đầu ta đây cũng không biết tiêu sử thái tử trong sức mạnh cũng không có chứa cái này đoạn trí nhớ tô ẩn cười khổ thật hồ đồ rồi tiêu sử thái tử ngủ say thời điểm thương khung hoàng tuyền chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật còn không có đạt đến bây giờ loại này rong ruổi chư thiên tình trạng tự nhiên không bị biết được ta tuy nhiên không rõ ràng lắm thực sự có thể đoán ra tám chín phần mười đúng lúc này dương huyền mở miệng thương khung hẳn là ba mươi ba trọng thiên cung hoàng tuyền là mười tám tầng địa ngục về phần võ thánh đoán không sai là hắn mạnh nhất binh khí thanh long nghiện nguyện đao mà chiến thánh hẳn là cái kia kiện chiến tranh c h i kính tôi ẩn giờ mới hiểu được tới những cường giả này rõ ràng đều có chô vị định giới vật ổn định giới vực bốn cực khống chế cán khôn không biết của ta nguyên khí châu được hay không được làm như định giới vật sử dụng trong nội tâm khẽ động tôi ẩn hỏi có thể bất quá cũng không phải là tốt nhất dương huyền lắc đầu a tô ẩn hiếu kỳ nguyên khí châu bản thân bao quát không gian có thể dùng phù tang thụ c h ấ n thủ phương đông tang du cây c h ấ n thủ tây phương kim ô bản mệnh hỏa thiềm quế cổ thụ c h ấ n thủ thượng thương n ô đồng cổ thụ c h ấ n thủ đại địa thánh nguyên trì vi biển nại hà kiều vi đường cái này đều không tính là tốt nhất còn có cái gì rất tốt nguyên khí châu dung hợp bảo vật thật sự nhiều lắm theo còn không có nhập thánh vẫn rèn cho tới bây giờ nhìn chung toàn bộ tiên giới đều tuyệt đối xem như tính ra bên trên bảo vật rồi biết rõ hắn sẽ có này nghi hoặc dương huyền giải thích nói kỳ thật tiên giới thích hợp nhất ổn định giới vực làm định giới vật chỉ có một cái kia chính là ngũ hành t h á n h sơn con mắt trợn tròn tô ẩn suy tư thoáng một phát lập tức gật đầu ngũ hành t h á n h sơn định ngũ hành thật muốn có cái này nằm kiện pháp bảo làm định giới vật toàn bộ giới vực tất nhiên vững chắc đến cực điểm đừng nói hủy hoại rồi lắc lư thoáng một phát cũng khó khăn giới chủ cảnh giới vực càng vững chắc thực lực cũng tựu i càng cường đại thương khung sở dĩ vô địch thiên hạ là vì tam thập tam thiên cùng tiên giới dung làm một thể tiên giới bất d i ệ t hắn tựu i bất d i ệ t tự nhiên hảo không sợ hãi ngũ hành thánh nhân là minh h i ế u từng trợ rút qua chúng ta cướp lấy bọn hắn thánh sơn là không thể nào cái này bảo vật mặc dù tốt lại cũng chỉ có thể n g ấ m lại hiểu được tô ẩn cười khổ hắn thực lực bây giờ đánh lén ra tay là có cơ hội đem bảo vật đoạt đến nhưng hắn không phải tiêu sử thái tử không phải cái loại nảy vong ân phụ nghĩa chỉ lo mình ra hỏa vì tăng thực lực lên tự đối với bằng hữu ra tay khẳng định làm không được cũng khinh thường đi làm biết rõ ngươi biết có ý nghĩ này cho nên sớm làm chuẩn bị xem đi qua dương huyền ánh mắt lóe lên lại để cho căn nguyên giới làm định giới vật như thế nào cái thế giới này mặc dù so ra kém tiên giới như vậy vững chắc nhưng cũng là cái ổn định giới vực có thể phiêu đãng ở trên hư không loạn lưu vô số năm mà không sụp đổ dùng nó cùng nguyên khí châu dung hợp lại phối hợp thêm một ít bảo vật vững chắc bốn cực mà nói hoàn toàn có thể cho ngươi đột phá giới chủ chương ba trăm bốn mươi hai tìm được thú đ ỉ n h cái này đồng tử co rụt lại tô ẩn chấn động toàn thân lộ ra vẻ kinh hãi dùng một phương thế giới làm định giới vật không thể không nói một khi thành công hiệu quả không thể so với ngũ hành thánh sân yếu thậm chí càng mạnh hơn nữa chỉ là đây là ba mươi sáu vị lao sư vừa mới nghĩ ra được hay vẫn là một vạn năm trước nằm kế tốt nếu là vạn năm trước liền chuẩn bị những này không khỏi thật là đáng sợ a c ă n nguyên giới vốn chỉ là bình thường tiểu thế giới chúng ta bị rết về sau mượn nhờ vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực cùng với chư nhiều cường giả lực lượng rèn luyện suốt một v à n năm sớm đã vững chắc đến cực điểm chỉ cần luyện hóa sẽ có thể giúp ngưng ngưng tụ ra giới vực mặc dù không phải chân chính giới chủ trên thực lực cũng không kém nhiều lắm dương huyền cũng không d i u diếm nói trước khi ngươi tu vi không có đạt tới quy tắc cảnh đ ỉ n h phong chúng ta bất tiện nói ra lúc này có thể cho ngươi biết được rồi thấy bọn họ quả nhiên sớm nằm kế tốt tô ẩn thân thể run r u dậy các ngươi ngay lúc đó thực lực mạnh nhất kiếm thánh cũng chỉ có thánh nhân ngũ phẩm vì sao có thể sớm thiết kế những này hắn có chút không dám tin tưởng ba mươi sáu vị lao sư thực lực đều không tính rất cao yếu đích chỉ có nhị phẩm tả hữu mạnh bất quá ngũ phẩm loại thực lực này gặp đến lúc này tiết thiên thu đều không thể chống cự và năm t r ư ớ c lại thiết kế giới vực làm sao làm được tu vi thấp không có nghĩa là hoàn toàn không biết gì cả tận mắt thấy võ thánh thương k h ô n g bọn người q u ậ thời quy tắc giới vực những cảnh giới này nên cũng biết sớm làm ra chuẩn bị không có gì dương huyền nợ nụ cười đương nhiên tu vi của chúng ta quá yếu không cách nào làm cho thế giới càng vững chắc cũng chỉ có thể hy sinh thêm nữa người bằng không thì n g ư ờ i cảm thấy càn nguyên giới t i ể u tính toán không có tiên linh chi khí lại làm sao có thể một vị chân tiên đều không có tô ẩn con mắt lần nữa t r ọ n trọn lúc trước hắn t i u hoài nghi đã càng nguyên giới nhân tộc là năm đó ba mươi sáu thánh địa tín đồ t i ê u tính toán không có đạt tới thánh nhân cảnh chuẩn thánh cấp bậc có lẽ không y ta hợp đạo đại la kim tiên càng là một mảnh đón lấy một mảnh số lượng nhiều không dưới mấy ước nhiều người như vậy ngắn ngủn một văn năm toàn bộ vẫn là không nói sống sót hậu bối liền hư tiên đều rất ít rõ ràng không đúng phải biết rằng chân tiên cảnh người thủ mộ cũng có thể đem chính mình phong ấn vào năm những chuẩn thánh kia cừng giả chẳng phải đáng sợ hơn kết quả một cái đều tìm không thấy trước khi còn nghĩ đến có phải hay không cùng cự ma nhất tộc sống mái với nhau toàn bộ đều chết rồi náo loạn nửa ngày không có tiên linh chi khí chỉ là bên trong một cái nguyên nhân là trọng yếu hơn là cận cánh mạng của bọn hắn cùng lực lượng cô động giới vực lại để cho càng nguyên giới càng thêm ổn định không phải chúng ta muốn bọn hắn làm như vậy mà là vì nhân tộc rất tốt phát triển cam tâm như vậy đi làm dương huyền thở dài bọn họ là anh hùng đúng vậy a tô ẩn gật đầu thật giống như kết trước vô số tiết liệt vì hậu nhân có thể sống rất tốt cam tâm ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết tương lai lại tốt bọn hắn cũng hưởng thụ không đến thậm chí không cách nào chứng kiến dù vậy như trước không có bất kỳ lối bước không oán không hối có thể nói bọn hắn ngốc sao không bọn hắn có tín ngưỡng không chỉ có là bọn hắn ba mươi sáu vị lao sư cũng giống như thế vì trong lòng mục tiêu vì có thể chống lại thiên nhân ngũ suy không tiếc buông tha cho thánh nhân thân phận đã chết đạo vẫn bởi vì vì bọn họ hy sinh và năm qua không ngừng cố gắng mới có hắn quật khởi dương huyền nói đi thôi càn nguyên giới trung tâm đúng là trấn tiên tông cấm địa mau chóng đi luyện hóa không nói thêm lời tô ẩn sẽ rách không gian mấy hơi thở q u a đi một lần nữa về tới càn nguyên giới cái thế giới này tu sĩ đã bị chuyển di không sai biệt lắm còn lại tu vi đều không tính rất cao trải qua bình thường mà trung dung sinh hoạt trở lại cấm địa thần thức lan tràn ra rất nhanh phát hiện không đúng trước khi đã biết rõ cấm địa có thể câu thông cựu châu liên minh hiện tại xem ra cũng không phải là chỉ là đơn thuần câu thông càng giống là chín căn cực lớn khung s ư ơ n g đem đại càn châu đại nguyên châu đại tuyên châu đại phong châu đại bình châu to như vậy hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ hình thành một cái không thể phân cách chính thể cựu châu liên hợp là một càng á i giới, thế một h p ư giới vực. nguyên thần giới bị ba mươi sáu vị cổ thánh lực lượng tẩm bổ văn năm ba mươi sáu loại đại đạo sớm đã dung hợp tại trong thiên địa bất kỳ địa phương nào tô ẩn tinh thần rất nhanh lan tràn nhân hoàng đại đạo nước sông giống như chảy xuôi gần nửa canh giờ về sau dĩ nhiên cùng toàn bộ thế giới hoàn mỹ dung hợp c à n nguyên giới bị thuận lợi luyện hóa thu quắt khẽ một tiếng cực lớn thế giới lắc lư một cái p h á p bảo bình thường bay vào mi tâm của hắn vững vàng ngừng lại cùng bản thân dung làm một thể con ngón búng ra hô huy hoàng giới vực lực lượng theo trong cơ thể lan tràn đi ra hướng bốn phía kích xạ mà r a cụ t i ê u tính toán ở trên hư không loạt lưu đều ngăn ngăn không được mảy may đây là giới chủ thực lực tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng mượn nhờ càn nguyên giới lực lượng hắn đã có thể đem lĩnh vực ngưng tụ thành giới vực rồi đó cũng không phải đột phá chỉ là mượn nhờ càn nguyên giới đã có được giới chủ lực lượng mà thôi nhìn ra ý nghĩ của hắn dương huyền giải thích muốn đột phá cần đem n g ư ờ i lĩnh ngộ đại đạo cùng càn nguyên giới hoàn mỹ dung hợp lại để cho hắn thành vi cái thế giới này không thể phân cách một bộ phận thậm chí thành vi tất cả lực lượng chúa tể càn nguyên giới cũng có đại đạo tuy nhiên không cách nào làm cho người lĩnh ngộ thành thánh nhân càng không khả năng trở thành quy tắc c h i chủ nhưng uy lực đồng dạng không kém muốn thực sự trở thành giới chủ cũng không phải dựa vào những lực lượng này mà là đem chính mình lĩnh ngộ quy tắc dung nhập trong đó trở thành cung sương tựa như tô ẩn lĩnh ngộ thời gian đại đạo sinh tử đại đạo thiên hoàng đạo nhân hoàng đạo cùng địa hoàng đạo năm loại đại đạo cùng trước mắt cản nguyên liền giới hay vẫn là chia lịa chỉ có dung hợp cùng một chỗ mới có thể đột phá không chỉ có có thể thành t i ể u chính thức giới chủ thậm chí còn có thể nhảy lên đạt tới đ ỉ n h phong tô ẩn mỉm cười đã đem cái thế giới này luyện hóa dung hợp được tựu không khó cái thế giới này Đã sớm d u nói g hợp 36 vị cổ thánh lực lượng, tương đương đã sớm cách h có có thể hoàn thành. Chỉ cần cái này t thành công, thiên hoàng công, hoàng nhiên đạo, địa hoàng đạo, dĩ nhiên là không còn là vấn đề. Nói cách khác ô n g là Nói h có c càn g nguyên giới làm căn cơ tu vi của hắn lần nữa đã có đột phá khoảng cách chính thức giới chủ không có nửa điểm gông cùm xiềng xích trở về đi nhìn đồng hồ gặp khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần tô ẩn không tại dừng lại dọc theo tiên p h à m c h i lộ lần nữa trở lại tiên giới con ngón búng ra một cỗ lực lượng đem thông đạo lần nữa phủ kín càng nguyên giới đều bị luyện hóa thứ này tồn tại dĩ nhiên không có ý nghĩa một lần nữa trở lại nhân hoàng thánh địa còn chưa kịp đi vào tự cảm thấy trước mắt không gian một hồi lắc lư hai bóng người đi nhanh đi ra võ thánh chiến thánh thứ hai khuyên bảo thành công đã đáp ứng liên minh hơn nữa rõ ràng cảm ứng được tống ngọc lực lượng nói rõ đem hắn mang theo đi qua biến hóa này cũng quá lớn nhìn về phía trước mắt cái này mới xây lập thánh địa võ thánh khiếp sợ thật lâu nói không ra lời theo khiêng qua xem lễ đến bây giờ bất quá nửa ngày mà thôi kích thước to lớn dĩ nhiên vượt qua võ thánh sơn tín đồ càng là trên trăm ước làm sao làm được hắn đem ba mươi sáu cổ thánh từng đã là tín đồ đều mang về rất nhanh võ thánh kịp phản ứng những người này tu vi không cao t i ể u tính toán có thể sinh ra tín ngưỡng cũng sẽ không quá nhiều à. chiến thánh n é t miệng một người là không nhiều lắm nhưng số lượng lớn hơn như trước rất khủng bố hơn nữa đã có tiên linh chi khí cùng nông thánh đồ ăn bổ dưỡng tiến bộ rất nhanh võ thánh gật đầu chiến thánh nói không nên lời tín ngưỡng chi lực hội bởi vì tu vi cao thấp mà xuất hiện khác biệt nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ đồng dạng có thể đền bù tranh lệch bái kiến hai vị thánh nhân không để ý tới bọn hắn kiếp h sợ tô ẩn ôm quyền nhẹ gật đầu hai người nhìn thiếu niên liếc đồng dạng sững sờ tràn đầy không thể tin được ngắn ngủn nửa canh giờ không thấy vị này thực lực giống như lại gia tăng lên nếu nói là trước khi cùng bọn họ chiến đấu không là đối thủ thậm chí còn có chút khoảng cách mà bây giờ chỉ sợ không kém nhiều lắm chẳng lẽ dĩ nhiên đột phá đã đến giới chủ cảnh võ thánh lắc đầu không phải nếu là đột phá nhất định sẽ đưa tới lôi kiếp cái gì đều không có phát sinh nói rõ không có đột phá thánh nhân đệ bắt trọng giới chủ cảnh cùng quy tắc cảnh đồng dạng một khi đột phá đồng dạng hội đưa tới lôi đỉnh hơn nữa không cách nào ché lớp hiện tại toàn bộ tiền giới gió hêm sóng lặng rất rõ ràng không có vượt qua một bước này chiến t h a n h ánh mắt lóe lên l a n g không đối với thiếu niên trào tới một cái cự đại chiến trường hiện ra đến tô ẩn mỉm cười công kích lập tức bị chắn bên ngoài thân thể đều không có tiếp xúc đến chẳng lẽ chiến thánh còn muốn so thử ừ ngưng tay đến chiến thánh không nói thêm lời lần này giao thủ nàng dĩ nhiên phát hiện thiếu niên thực lực quả nhiên lần nữa gia tăng lên trước khi đại khái năm tiết mà bây giờ ít nhất lần nữa gia tăng lên ba tiết đã có được tám tiết tri lực nàng ủng có thực lực hôm nay hao tốn không biết bao nhiêu năm tâm huyết tinh thần đối phương một hồi không thấy t i ể u tấn c ấ p tưởng tượng đều bị người khiếp sợ cùng im lặng lên đường đi không đi quản hai người suy đoán Tô ẩn cười nhạt một tiếng, ẩn con ngón cười ba người máu tươi bay Thi triển bí pháp cảm ứ hôn phách, rất nhanh xác nhận h p xác cái rất một ơ n biến mất tại nguyên chỗ. Võ Thánh, Chiến Thánh nhanh n g g vị, Võ đi đi thôi. tại một mất theo. khắc, chỗ. Sau Ba ư đều có được giới chủ cảnh tu vi tốc độ cực nhanh thời gian nháy con mắt xuyên thẳng qua không g i ớ i mấy trăm vạn dặm khoảng cách đi tới khoảng cách nhược thủy hà không tính quá xa địa phương không có gì bất ngờ xảy ra viễn cổ thú đỉnh t i ể u giấu ở phụ cận một cái hư không tiết điểm bên trên tôi ẩn hướng tiền phương nhìn lại lúc trước tiết thiên thu thiềm quế thánh nhân tự lạ ở chỗ này bị đánh bại do đó trong lúc vô tình tiến vào trong đó chỉ bằng vào điểm ấy có thể xác định cái này thương khung đều không thể tìm được địa phương tự giấu ở phụ cận võ thánh c a o mày thần thức lan tràn mà ra như thủy triều đem phương viên mấy chục vạn dặm không gian mặt đất toàn bộ bao phủ ở bên trong lớn đến núi đá nhỏ đến bụi bậm toàn bộ quét một lần kết quả cái gì cũng không phát hiện n g ư ơ i xác định nơi này có viễn cổ thú đỉnh quay đầu xem đi qua không qua xác định bất quá thử xem sẽ biết lần nữa lấy ra một giọt lão mạn huyết dịch t ô ẩn lần nữa một điểm hô huyết dịch lập tức b ố c cháy lên tạo thành một đạo thẳng tắp dây nhỏ hướng hư không ở chỗ sâu trong lan tràn lập tức biến mất tại mắt thường có thể thấy được địa phương tự la cái này con mắt sáng ngời t ô ẩn một tay vẽ một cái thân thể lập tức thu nhỏ lại thành một cái tồn tại không tồn tại điểm thẳng t ó c nhảy đi vào thấy hắn biến mất võ thánh chiến thánh theo sát hắn bên trên sau một khắc không gian lắc lư ba người đồng thời xuất hiện tại một mảnh mê n h m ô n g trong hư không là hư không môn thì ra là thế võ thánh giật mình hư không môn cùng truyền tống môn có chút tương tự có thể đem người thuấn gian t r u y ề n tống đến mấy trăm vạn bên trên nghìn vạn dặm bên ngoài nói cách khác bảo vật cũng không tại nhược thủy hà phụ cận khó trách vô luận là thương cung hay là hắn đều tìm không thấy thú đình khí tức tôi ẩn nhìn quanh phải trái nơi này không có hư không l o ạ n lưu cũng không có biết tránh ngôi sao chỉ có một cũ nát ánh sao sáng đứng sừng sững tại cách đó không xa một chút cũng không ngờ gặp l a o m ạ n huyết dịch sinh ra đời dây nhỏ tự xuất hiện tại trên cái tinh cầu này tôi ẩn thân sắc mặt ngưng trọng bay đi một lát sau đi vào phía trên một tòa cung điện xuất hiện tại ánh mắt cái đầu không lớn nghiêng cắm ở trên bùn đất không biết bao nhiêu năm rồi một nửa bị bùi đất ché lấp cái này là viễn cổ thú đ ỉ n h lần này đến phiên tô ẩn không xác định rồi chỉ nghe qua cái này tòa thời kỳ viễn cổ đệ nhất thần khí còn chưa bao giờ thấy qua ta nghiên cứu qua thú đình tư liệu cùng lịch sử không có sai chiến thánh nhẹ gật đầu hai mắt nhau lại như thế nào đi vào không chỉ có là hắn võ thánh cũng xem đi qua tìm được thú đình vô dụng loại này pháp bảo là phong bế tìm không thấy phương pháp cưỡng ép tiến vào mà nói lọt vào phản kích việc nhỏ bên trong pháp bảo cũng sẽ bị hủy hoại chờ xem sẽ có người tới giúp chúng ta mở ra tô ẩn nhẹ nhàng cười cười nói xong thân thể n h ó á n g một cái biến mất tại nguyên chỗ giấu ở một cái hư không tiết điểm nội thấy hắn làm như vậy võ thánh cũng hiểu được mang theo chiến thánh đồng dạng giấu đi vừa che giấu không lâu hư không chỗ một tiếng nổ v a n g bốn nhân ảnh đồng dạng bay đến trước mặt thương khung thánh nhân hoàng tuyền thánh nhân mạnh bà thiết thiên thu cùng suy đoán đồng dạng không có người có thể cự tuyệt viễn cổ thú đình hấp dẫn tiêu sử thái tử đã đến rồi tự xuất hiện đi không cần phải che giấu đứng tại cung điện trước mặt nhẹ nhàng dạo bước một vòng thương khung thánh nhân thản nhiên nói h ắ c thương khung thánh nhân quả nhiên hảo nhãn lực chúng ta giấu ở chỗ này đều có thể bị phát hiện ầm ầm hư không bị xé nước ra tiêu sử thái tử phá không mà ra long đế cùng với long tộc hơn hai mươi vị trưởng lão cùng tại sau lưng nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng thú đình chính là phụ hoàng ta luyện chế pháp bảo chư vị còn mời trở về đi bằng không thì đừng trách ta không k h á c h khí lòng bàn tay bàn long trụ lơ lửng mà lên tiêu sử thái tử mang theo lạnh lùng thái tử còn muốn cùng ta so thử một chút đã như vậy tại hạ phụng bồi là được biết rõ ở chỗ này gặp gỡ không thi triển tu vi đối phương không có khả năng ngượng bộ thương khung cũng không nói nhảm lăng không một chảo hùng hồn lực lượng từ bên trên điện thêm xuống ngưng kết s u ố t ba mươi ba tầng ba mươi ba trọng thiên biết rõ lần này vô cùng có khả năng gặp được long hoàng không có chút nào giữ lại sớm đem mạnh nhất pháp bảo mang tại trên người ba mươi ba trọng thiên đại biểu ba mươi ba loại bất đồng lực lượng không gian kết cấu còn không rơi xuống tiêu chấn phía dưới tinh cầu không ngừng lắc lư tùy thời đều không chịu nổi trực tiếp sụp đổ bàn lòng kinh thiên quát khẽ một tiếng tiêu sử thái tử đem lòng bàn tay bàn lòng trụ ném đi đi ra ngoài cây cột đón gió liền trường mấy hơi thở qua đi đường kính vượt qua mấy trăm giảm tam thập tam thiên rơi ở phía trên vậy mà trong thời gian ngắn khó có thể xuống cái này cây cột lúc trước luyện chế ra đến chính là vì kình thiên sử dụng xem như thương khung khắc tinh hô ngăn trở đối phương tiêu sử thái tử loay lên hướng lui về phía sau mấy trăm km sáng sủa thanh âm vang lên tô ẩn võ thánh chiến thánh còn không ra tay sao vừa rồi các ngươi h ẩn thân địa phương ta nhìn thấy rồi không cần ta ra tay đem các ngươi kéo xuất hiện đi thanh âm to rõ đến cực điểm không chỉ có cả cái hành tinh c h u y ể n khắp hư không đều bị chấn có chút run rẩy ha ha thái tử không cần khách khí chúng ta chủ động đi ra tự lạ xấu hổ cười cười tô ẩn theo hư không ra bay ra võ thánh chiến thắng bọn người đồng dạng từ một bên xuất hiện ở trước mặt mọi người còn tưởng rằng đến sớm nhất có thể cùng đối mặt long đế đồng dạng cùng tại s a u lưng lặng lẽ im ắng tức đi vào hiện tại xem ra hay vẫn là xem thường vị này tiêu x ử thái tử rồi rõ ràng sớm nhất cũng có thể tiến vào lại chẳng phải làm h i ệ n nhiên tại chờ bọn hắn, hắn biết rõ chúng ta đều ngấp nghẽ thú đình cùng hắn đi quân cờ ẩn còn không bằng đem bài đánh tới bên ngoài võ thánh truyền âm tới tô ẩn lắc đầu không có đơn giản như vậy trước mắt đến xem hắn bên này thực lực yếu nhất dám làm như vậy khẳng định có mục đích của mình trước mắt trên sân chia làm ba cái thế lực thương k h u n g hoàng tuyền tiêu sử thái tử cạnh mình tiêu sử thái tử mặc dù là bát phẩm đ ỉ n h phong lại có bản lòng trụ làm như dựa hơn nữa thú đình là hắn sân nhà tất nhiên có rất nhiều cơ quan mật đạo nhưng hắn dùng đem hết toàn lực không phải thương khung đối thủ chớ nói chi là hơn nữa một vị hoàng tuyển thánh nhân đến tại cạnh mình tuy nhiên cùng võ thánh chiến thánh có chút bằng mặt không bằng lòng ít nhất tại một phe cánh đối phương hội trở thành một cái c h í n h thể hai vị bát phẩm đ ỉ n h phong tăng thêm chính mình vị có thể so với bát phẩm tu sĩ đồng dạng không chút nào nhược nói cách khác theo trước mắt đến xem tiêu sử mặc dù có long đế cùng với rất nhiều trưởng lão long tộc như trước yếu nhất loại tình huống này không nghĩ biện pháp mau chóng tiến vào thú đình lại ở chỗ này chờ bọn hắn thậm chí lại để cho bọn hắn đi ra rõ ràng có cổ quái võ thánh chiến thánh đây là cùng tô ẩn liên hiệp chẳng lẽ đã quên hắn đã giết quyền thánh đạo thánh mộng thánh bọn người thương khung nhàn nhạt nhìn qua không cần châm ngòi chúng ta quan hệ trong đó đã liên hợp tự nhiên có đầy đủ lợi ích xu thế không có khả năng bởi vì một hai câu nói t i u sụp đổ mỉm cười tô ẩn không hề để ý tới đối phương mà là nhìn về phía hơi nghiêng tiêu sử thái tử xem thái tử bộ dạng đã sớm đoán ra chúng ta đều sẽ đi qua một mực ở chỗ này chờ không biết muốn làm gì kính xin chỉ rõ không muốn làm cái gì chỉ là muốn nói cho các ngươi biết thú đình chính là tộc của ta chi bảo các ngươi muốn chạm phải tự muốn thừa nhận hậu quả suy c ư ờ i một tiếng tiêu sử thái tử đột nhiên bàn tay lớn một chảo long đế cùng rất nhiều trưởng lão long tộc đồng thời bị thu tiến b à n lòng trụ không chờ các ngươi rồi ta đi vào trước nói xong hư không vẽ một cái một d ọ t tinh huyết rơi vào thú đỉnh phía trên、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt nổ vang một cái cự đại môn hộ xuất hiện tiêu sử thái tử đi đầu đã bay đi vào trong chớp mắt biến mất tại trong hư không đi thấy hắn tiến vào thú đỉnh thương khung thánh nhân nhịu n h ị mày không dám chần chờ đồng dạng bay đi cái này t ô ẩn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cuối cùng vẫn gật đầu theo sát hắn bên trên chương ba trăm bốn mươi ba nguy cơ trước này chưa từng có môn hộ về sau là một đầu dài trường hành lang nghiêng cắm vào mênh g ô n g trong hư không không biết rất xa nhìn xem phía trước nhất tiêu sử thái tử thương khung bọn người tô ẩn cũng không nóng nảy mà là chậm rãi đi theo cuối cùng vừa đi một bên suy tư có cái gì không đúng sao nhìn ra hắn không đúng đại hắc nghi hoặc thanh â m vang lên tô ẩn quá thuận lợi rồi đại hắc thuận lợi không tốt tô ẩn lắc đầu có đôi khi cũng không phải chuyện tốt nhất là tình huống trước mắt xem trước một chút à. ta cảm thấy không có đơn giản như vậy dựa theo suy đoán của hắn đến sau này võ thánh chiến thánh hội không thừa nhận cùng hắn liên minh mà chính mình hội nghĩ biện pháp kéo hắn nhóm xuống nước về phần thương khung bọn người tắc thì hội ngăn cản chính mình tiêu sử thái tử cũng sẽ n g à y ra quấy rối kết quả hết thẻ thiết kế nghĩ cách đều không có tới kịp dùng tới tựu i vào được quá là nhanh ngoài tưởng tượng làm rối loạn trước khi sở hữu nghĩ cách cùng tiết đ ấu không chỉ có hắn bộ dạng này biểu lộ phía trước thương cung hoàng tuyền đồng dạng không hiểu ra sao còn tưởng rằng phải có một cuộc chiến đấu ít nhất cần bức bách tiêu sử thái tử mới có thể tới đến ai ngờ cứ như vậy thực hiện có thể bị nguy hiểm hay không ý niệm lập lòe đồng dạng tại truyền âm thực gặp nguy hiểm lập tức bắt lấy tiêu sử thái tử gần như vậy khoảng cách hắn chạy không thoát không hết ta đây tam thập tam thiên thương khung ánh mắt ngưng trọng tốt thiết thiên thu bọn người đồng thời gật đầu hô bay qua hành lang mọi người cũng không gặp được cái gì cũng dần dần tĩnh tiểu trầm là ạ tại i rất nhanh h n lang cuối cùng ngừng h lại. Là cuối cái thượng r n trải trước đại cái cự mắt một môn ộ rộng mấy trăm mét cao, mấy trúc cao, h ớ c mang cổ long, long ngữ nhận ra được võ thánh giải thích nói thời kỳ thượng cổ long ngữ cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng từng cái văn tự ở bên trong đều ẩn chứa đại đạo lực lượng ủy dị khó lường mọi người gật đầu không cần hắn nói tô ẩn cũng phát hiện những văn tự này như là con kiến bỏ ra tới dấu vết mới đầu có chút lộn xộn vừa ý một hồi cũng cảm giác như cự long bay lượn không thở nổi đến từ huyết mạch c á c bách mặc kệ thừa nhận không thừa nhận nhân tộc huyết mạch so về long tộc hoàn toàn chính xác kém rất lớn một đoạn không đúng chúng ta đến lộ biến mất trong đám người không biết hai lời nói vang lên tô ẩn bọn người vội vàng hướng về sau nhìn lại quả nhiên thấy vừa rồi đi ngang qua hành lang dĩ nhiên biến mất như là theo xuất hiện qua nói cách khác dĩ nhiên không có đường lui tiêu sử đây là có chuyện gì con mắt nhau lại thương khung cường đại khí t ứ c tự mi tâm lập lòe tùy thời đều phốn dũng mà ra ta nói rồi muốn ngấp nghẽ chúng ta long tộc bảo vật t i ể u muốn thừa nhận hậu quả ta đi trước các ngươi t i ể u ở chỗ này chờ a ha ha cười cười tiêu sử thái tử kim sắc thân hình mạnh mài n h ó á n g một cái đối với lên trước mắt cực lớn môn hộ sông đi vào ông môn bên trên hảo quang nói lên như là mặt nước bình thường cũng không ngăn trở mảy may thời gian nháy con mắt hãy tiến vào trong đó biến mất ở trước mắt mau đuổi theo thương khung quắc khẽ đi đầu vào tới cùng môn hộ tiếp xúc một tiếng kịch liệt nổ vàng như là đâm vào thép tấm bên trên thân hình liên tiếp lui về phía sau cái này con mắt m e o lại thực lực của hắn có thể so với viễn cổ long hoàng chư thiên thứ nhất lại bị một cái cửa đụng ngược lại bay trở về quả thực không thể tưởng tượng nổi tô ẩn lúc này cũng bay đến trước mặt bàn tay đưa tới trong chốc lát trong óc một hồi lắc lư môn bên trên điêu khắc long tộc văn tự như là biến thành một mảnh dài hẹp chính thức cự long gào thét mà đến đối với hắn tiến hành x é rách sắc mặt châm xuống một quyền ninh đón tiếp lấy siêu thoát lịch sử áp bách đập vào mặt đem quyền pháp lập tức xé nát là một cái thời đại lực lượng không dám ngạnh bính tô ẩn vội vàng chân sau cái này cái cự đại môn hộ ở bên trong vậy mà ẩn chứa thời đại trầm trọng cảm giác cho một loại mất phương hướng trong đó không cách nào tự kềm chế cảm giác hắn kiểm tra xong không đúng võ thánh hoàng tuyên b ọ n người cũng cùng chi tiếp xúc một lần rõ ràng đều đã lén bị ăn thiệt thòi nguyên một đám sắc mặt tái nhợt trầm tư thoáng một phát chiến t h a n h nói đây chẳng lẽ là viễn cổ thú đình cánh cửa thứ nhất hộ cận kiên thạch không tệ thương không nhớ ra cái gì đó gật đầu nói thời kỳ viễn cổ vạn tộc mọc lên san sát như rừng đủ loại cường giả tầng tầng lớp lớp thú đình thành lập sơ kỳ chịu được qua không biết bao nhiêu ngày địa thần thú đánh lén cùng công kích vì củng cố chính quyền xác lập trí cao vô thượng địa vị long hoàng hái thiên địa c h i tinh hoa tập hợp vạn thú tinh huyết luyện chế ra cái này miếng cận kiến thạch trong đó ẩn chứa một cái thời đại lực lượng không có có thể h ế t kiến ý chỉ hoặc là thông hành lệnh cưỡng ép xâm nhập sẽ lập tức lọt vào cường liệt nhất công kích trước khi ta kỳ quái vì sao tiêu sử hội mang bọn ta t i ề n đến nguyên lai、like, là muốn dùng thứ này đem chúng ta vây khốn cái này mọi người giờ mới hiểu được tới mà ngay cả tô ẩn cũng con mắt nhau lại hắn đã luyện hóa được càn nguyên giới thực lực dĩ nhiên có thể so với bát phẩm thánh nhân nhưng đối mặt thứ này như trước không có bất kỳ biện pháp nào quay người hướng vừa rồi đến địa phương oanh kích mà đi đồng dạng vô số lực lượng phản kích mà đến cùng phía trước môn hộ đồng dạng nói cách khác tiêu sử thái tử đưa bọn chúng dẫn vào vòng đây n g a n coi chừng vạn coi chừng như trước không nghĩ tới hay vẫn là bị đối phương thiết kế rồi ha ha có tiêu h nhận ể cận ra là k ế n nhãn lực không、tệ. Đúng lúc này, thạch, tệ. t lực lúc i sử thái tử t i ế nói g c ư văng lên, thú ô n g u đình là long hoàng châu ở muốn yết kiến tự nhiên cần làm đủ lễ tiết Chẳng những cần ba quỷ chính khấu, quỷ ở trước cửa, còn cần cống cơ những khấu, hiến thể trong ba quỷ quỷ ở mọi người quả nhiên phát hiện vô số lôi điện đền bù mà đến giống như là muốn đem hư không chấn vỡ đây là thu đỉnh trừng phạt lôi đỉnh chiến thánh ra đạo ầ u tung. nổ Trừng p h t thú luật trừng phạt một t lôi lôi là không Viễn nghiêm đỉnh. đỉnh, đồng đỉnh đúng chỉ dạng khắc pháp, chế, cổ có có pháp, có cơ r n nghe nói bát phẩm cường giả bị banh kích, đều không nổi. Chiến thánh g giả phẩm kích, chịu bát bị đều đạo. làm là nhân tộc am hiểu nhất chiến tranh c ư ờ n g giả cổ kim tất cả lớn nhỏ chiến đấu đều nghiên cứu qua viễn cổ thú đ ỉ n h cứ việc diệt sạch thời gian rất xưa bên trong một sự tình như trước bị nàng đào móc đi ra là thượng cổ lôi đ ỉ n h thú bị long hoàng bắt lấy luyện hóa đem trong cơ thể lôi đình đại đạo kéo ra đi ra ngằng đầu nhìn thoáng qua thương khung lông mày đồng dạng trói chặt loại này cấp bậc lôi đình với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì có thể một mực bị phách không cách nào đào thoát cũng không phải chuyện này à hắn nói ba quỳ chiến khấu c ô n g hiến một nửa lực lượng có ý tứ gì một mực không có gì tồn tại cảm giác mạnh bà sen vào nói thế tục một ít tiểu nhân quốc gia trước muốn n yết kiến hoàng triều cần hóa thân tiến cống mới có thể được dùng triệu kiến tiêu sử thái tử nói không sai muốn thông qua cái môn này cận kiến thạch tiêu giảm thực lực hạ thấp tư thái hoàn toàn chính xác có thể thông qua chiến thánh nói bất quá hắn biết rõ chúng ta chắc chắn sẽ không làm như vậy cố ý nói ra là muốn xem chúng ta chê cười mọi người chẳng mặc vô luận thương khung hoàng tuyền hay vẫn là võ thanh chiến thánh đều là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài đương thời đỉnh phong nhất tồn tại lại để cho bọn hắn quỷ xuống cống hiến lực lượng quả thực nằm mơ Vâng anh. đang tại nói chuyện với nhau bốn phía dĩ nhiên tích xúc đầy lực lượng một tiếng kịch liệt nổ vàng vô số lôi đỉnh bốn phương tám hướng oanh kích mà đến h ừ một đạo lôi điện vào đầu b ộ tới tô ẩn sắc mặt trầm xuống một quyền ninh đón tiếp lấy điện mang cùng thân thể tiếp xúc cùng bạo lực lượng không ngừng sẽ rách lấy hắn lực lượng trong cơ thể giống như là muốn đem hắn quay thoái bất quá rất nhanh bị hắn ngăn chặn tiêu tán hắn ra bất quá mặc dù thành công ngăn cản đồng dạng cảm thấy toàn thân run lên lực lượng có chút không được đạo này lôi đình sợ là không kém gì b ắ t phẩm thánh nhân thánh kiếp rồi tô ẩn con mắt n h a o lại tuy nhiên không có vượt qua b ắ t phẩm lôi kiếp nhưng không cần n g h ĩ cũng so thất phẩm lợi hại nhiều lắm trước mắt cái này t i u vượt qua trước khi vượt qua là bất luận cái cái gì một lần so về hắn hiện tại đều không kém nhiều lắm ccc ngăn trở một đạo lại có hai đạo theo dưới chân sau lưng đánh út lại đối với hắn từng cái hóa giải dĩ nhiên thở hồng hộc trên người xuất hiện vết thương đầu hướng những người khác nhìn lại mấy vị cao thủ tuy nhiên không giống hắn chật vật như vậy sắc mặt thực sự khó coi nhất là thương cung hoàng tuyền một cái bảo hộ tiết thiên thu một cái bảo hộ mạnh bà thừa nhận lực công kích thêm nữa hô lôi đình biến mất bốn phía khôi phục lại bất quá điện mang như trước tại chầm chạp hội tụ cùng tiêu sử thái tử nói đồng dạng nửa thời gian uống cạn c h u n g t r à còn có thể xuất hiện lần nữa một chiếc t r à đại khái chừng mười phút đồng hồ nửa chén trà nhỏ t i ể u là năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ một lần c ư ơ n g thịnh trở lại người cũng không kiên trì nổi a không đúng chung quanh nơi này không có có lực lượng có thể hấp thu đột nhiên chiến thánh mà nói lần nữa vang lên mọi người trái tim hướng phía dưới châm xuống bị cận kiến thạch phong ấn mảnh không gian này phạm vi tuy nhiên không nhỏ lại không có thể dùng hấp thu lực lượng nói cách khác gặp công kích sẽ không ngừng tiêu hao bản thân cuối cùng để kháng không nổi hoàn toàn chính xác không có hấp thu thoáng một phát tô ẩn đồng dạng phát hiện vấn đề này có được nguyên khí châu hắn không thiếu hụt thánh linh chi khí tự tính toán tiêu hao nhiều hơn nữa đều không sao cả nhưng nguyên khí châu nội nở rộ mấy ước tín đồ vô cùng có khả năng hội bởi vì không có linh khí bổ sung mà tu vi đại ngã thậm chí tử vong mấu chốt nhất chính là t r u n g quanh lôi đỉnh tiến công bọn hắn thời điểm tựa hồ hấp thu một phần lực lượng trở nên càng cường đại hơn không nghĩ biện pháp ly khai tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết không chỉ có hắn nghĩ tới điểm ấy những người khác cũng rõ ràng nghĩ đến nguyên một đám sắc mặt khó coi lao sư cận kiến thạch cống hiến một nửa lực lượng có thể thông qua cũng không nói cống hiến ai lực lượng giết người không biết có thể hay không thành đúng lúc này thiết thiên thu thanh â m vang lên trong lòng mọi người lộp b ộ thoáng một phát đồng loạt hướng lui về phía sau đi nguyên một đám thối lui đến góc tường đối phương nói không sai chỉ nói cống hiến năng lượng cũng không nói cống hiến ai chém giết đồng bạn có phải hay không cũng có giống nhau công hiệu trong n g a y mắt ánh mắt mọi người trong đều lộ ra tàn nhẫn chi ý vốn hai phe thế lực t i ể u có chút không đúng phó chỉ là bởi vì nguy hiểm ngắn ngủi không có phát sinh xung đột mà bây giờ sự cân bằng này cục diện bị trực tiếp phá vỡ trước hết giết tô ẩn trong cơ thể h ắ n nguyên khí châu ẩn chứa vô số thánh linh chi khí còn có mấy ước tín đồ một khi đạt được có thể tạm hoãn không có, có lực lượng q u ấ n bách cục diện gặp lao sư cũng không phủ nhận thiết thiên thu cắn răng nói tốt thương khung gật đầu ánh mắt lóe lên một bước hoành đi qua xuất hiện tại thiếu niên trước mặt năm ngón tay mở ra tam thập tam thiên lập tức lật út mà xuống vê anh cùng một thời gian hoàng tuyền cũng theo mặt khác hơi nghiêng đi vào trước mặt mười ngón như là đánh đàn một tầng tiếp một tầng địa ngục từ phía dưới lan tràn núi đ a o biển lửa nồi chảo lồng ấp p cự thạch trong địa ngục kêu thảm giống như là muốn đem tinh thần của hắn bao phủ thương khung hoàng tuyền lưỡng đại tuyệt thế đỉnh phong cừng giả vậy mà cùng một chỗ đối với hắn ra tay không chỉ có như thế tiếng trống trận thanh âm cẩm kỳ triệu triệu có vô số binh sĩ gào thét tới s á t khí tỏ khắp toàn bộ không gian ngay sau đó một bộ mênh mông võ đạo ý niệm bốn phương tám hướng chạy xuôi thủy triều lao qua chiến thánh võ thánh vậy mà cũng xuất thủ nói cách khác cùng một cái thời gian tiên giới đương thời đỉnh phong nhất bốn đại cao thủ đối với hắn rơi xuống sắt chiêu trong nháy mắt tô ẩn lâm vào trước nay chưa có nguy hiểm hoàn cảnh trước kia không có về sau cũng sẽ không kinh nghiệm có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi sắc mặt khó coi tô ẩn trong đầu cấp tốc xoay trọn hắn và thương cung hoàng tuyền vốn là có thật lớn mâu thuẫn lúc này thời điểm đối với hắn ra tay không gì đáng trách nhưng võ thánh chiến thánh rõ ràng vừa liên hợp lại đồng dạng đối với hắn ra tay bắc căn bản nói không thông a hẳn là đã tìm được phá giải cái này miếng cận kiến thạch phương pháp lặng lẽ liên hiệp một cái ý nghĩ tại trong óc hiện ra đến xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng cái kia chính là bọn hắn đã có phá giải trước mắt cục diện phương pháp bằng không thì tuyệt sẽ không đồng thời đối với hắn ra tay sẽ là cái gì tô ẩn trong đầu cấp tốc vận chuyển giống như là muốn đột phá thời gian hạn chế một mình đối mặt thương k h u n g hắn đều không thể chiến thắng bốn vị liên thủ càng cường đại hơn ngạnh kháng mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ tuyệt khó may mắn thoát khỏi cho nên giải quyết nguy cơ biện pháp chỉ có một cái kia chính là tìm được ly khai phương pháp nghĩ biện pháp ly khai nơi đây như vậy trải qua bọn hắn tiến công sẽ đánh tới không c h u n g may mắn vừa rồi liền đem sau rượi lưng vào trên tường bằng không thì bốn phương tám hướng đồng thời tiến công mặc dù nghĩ đến biện pháp cũng khẳng định không còn kịp rồi cận kiến thạch là ngăn trở ngoại nhân n h ế t kiến long hoàng tiêu sử thái tử có thể trực tiếp đi vào là vì hắn có được long hoàng huyết mạch mấy người bọn họ đồng thời đối với ta ra tay tất nhiên là đã nhận ra ta có cái gì không đúng giải trí thú âu ti cổ thú một đạo hiểu ra à sâu ra muốn nói hắn và những người khác bất đồng chỉ có hai cái cái kia chính là hắn luyện hóa qua giải trí thú giác luyện hóa qua âu ti cổ thú kén tầm cùng thi thể cái này hai đầu cổ thú đều là viễn cổ t i ể u tồn tại hơn nữa địa vị đều không thấp có thể tự do xuyên thẳng qua tại thú đình bên trong không chỉ có như thế còn có bất tử đ i ề u lực lượng cái này đầu đại năng cũng cùng thú đình có ngàn vạn lần quan hệ cũng không phải muốn giết ta mà là muốn bắt ở ta đem những vật này chịu lấy ra tô ẩn giật mình nói cách khác ta kỳ thật có thể dùng thông qua cận kiến thạch giấy thông hành những ý nghĩ này lại nói tiếp d ư ờ n g giả trên thực tế trong đầu lóe lên rồi biến mất liền một phần ngàn cái hô hấp đều không tới tô ẩn theo vừa mới bắt đầu mê mang dần dần trở nên thanh t ỉ n h nguyên lai、like、hắn có thể thông qua trước mắt cửa đá chỉ là không nghĩ tới như thế nào vận dụng mà thôi b ấ trên quá, thời thận nhiên không kịp cẩn thận cân nhắc gian cẩn cân dĩ kịp ồ i đối đại giả i đột mặt tứ đại cường công, tô cường công, ẩn n vây h mạnh mà hít một Phân hít hơi. Phật. Trên vách tường đang tại hội tụ vô số lôi đình bị trực tiếp nuốt vào ngực bụng ở trong hóa thành từng đạo cuồng bạo lực lượng cỗ lực lượng này trùng kích xuống cùng nhân hoàng đại đạo còn có chút phân biệt rõ ràng cản g u y ê n giới trong chốc lát hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ giới vực lực lượng hình thành tu vi trong nháy mắt đột phá quy tắc biến thành bát phẩm giới chủ cảnh trời u ám lôi đ ỉ n h hội tụ mà đến tại đây thoạt nhìn hoang vu trên thực tế không ở trên hư không loạt lưu vẫn còn tiên rơi không chê trong phạm vi bát phẩm lôi kiếp nương theo hắn đột phá như trước đúng hẹn tới vê anh lôi đ ỉ n h mới vừa xuất hiện bốn đại cao thủ công kích tự đi tới trước mặt hung hăng đập phá đi lên bốn đại cao thủ cứ việc đã cường đại đến cực điểm bát phẩm lôi kiếp cũng không đơn giản cả hai đ ô i bính thứ hai bị trực tiếp nứt vỡ hai cỗ siêu nhiên lực lượng đồng thời mất đi tô ẩn vậy mà tại nguy cơ quán thông trùng kích bát phẩm thành công hơn nữa mượn nhờ bát phẩm lôi kiếp triệt tiêu mất thương khung bọn người vây công tâm tính đảm lượng thời cơ đối với mình thân không chế thiếu một thứ cũng không được không thể phục chế ngăn trở bọn hắn hẳn phải chết chém giết tô ẩn nào dám ngừng tinh thần vận chuyển một cỗ đặc thù lực lượng chạy x ô i toàn thân công bình công chính giải trí thú lực lượng giải trí thú l ĩ n h mộ đại đạo theo trong cơ thể tản mắt ra cùng vừa mới dung nhập vừa mới bốn ả n thân lôi đỉnh, hoàn mỹ giao hòa. Tô ẩn thân tường không ngại, biến nguyên Tô thể rụt mặt trở tức mất tại hòa. Hô! chỗ. lôi lại, lại lập giao co mỹ Dầm dầm dầm! có b đại cao thủ công kích lần nữa rơi xuống bất quá tất cả đều đã rơi vào trên vách tường không có phát ra nổi nửa điểm t ắ c dụng bùi mù tán đi một cái tiếng cười vang vọng mà khởi đa tạ chư vị giúp ta chống cự bát phẩm lôi kiếp vốn đang lo lắng chống lại bất quá có các ngươi bốn người tại yên tâm nhiều hơn còn có cảm tạ tiết thiên thu nhắc nhở bằng không thì ta còn tìm không thấy ly khai phương pháp thương khung sắc mặt sáng ngắt bốn người đồng thời ra tay long hoàng p h ụ c sinh đều rất khó ngăn cản vị thiếu niên này nếu không ngăn trở còn thuận tiện độ cái kiếp đột phá bát phẩm đồng thời đào tẩu đến cùng làm sao làm được thoáng một phát tự nhìn ra mục đích của bọn hắn hơn nữa đã tìm được sơ hở cái này phản ứng cũng quá nhanh đi không chỉ có hắn biểu lộ khó coi võ thánh chiến thánh bọn người cũng sắc mặt tái nhận nhanh như vậy vạch mặt đến không có gì mấu chốt là l i ê n đối phương một sợi lông đều không có làm bị thương còn bị đùa cợt một phen quả thực mất mặt đến cực điểm thiết thiên thu muốn khóc hắn thật sự muốn giết đối phương như thế nào đến nơi này ra hỏa trong miệng biến thành cố ý đề điểm t i ệ n đưa lại lễ hơn nữa quan trọng nhất là cứ việc liên tục tại trong tay đối phương chịu thiệt nhưng hắn tin tưởng vững chắc lao sư chỉ cần vừa ra tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả lần này chẳng những lao sư xuất thủ hoàng tuyền võ thánh chiến thánh đương thời bài danh trước bốn cao thủ bỏ qua thể diện liên thủ đánh lén đều làm cho đối phương thuận lợi đào tẩu ngắn ngủn một ngày không đến trên lệch lớn như vậy sao chương ba trăm bốn mươi b ố lại chạm tiết thiên thu tứ chi t r a n đầy phiền muộn chính không biết như thế nào cho phải chỉ thấy võ thánh chiến thánh hai người đồng loạt xem đi qua thương k h u n g ngươi mời ta hợp tác giết người ta phối hợp rồi kết quả ngươi cái này vị đệ tử lại lặng lẽ báo tin Có phải hay không nên cho cái thuyết pháp ánh mắt l ó e lên võ thánh đằng đằng sắc khí không phải ta đưa tin là hắn cố ý đang khích bác thiết thiên thu tràn đầy sốt ruột đã đủ rồi còn n g ạ i không đủ mất mặt đánh gây hắn mà nói thương khung sắc mặt tái nhợt người muốn như nào phá sản đồ chơi nếu không là ngươi tô ẩn ở đâu ra giải trí xứng thú ở đâu ra ưu h ì n h thú h ả i cốt sao có thể nói đi là đi thực đương võ thánh l à n g ốc nhìn không ra chuyện gì xảy ra cùng hắn tiếp tục đuổi cứu xuống dưới mất mặt xấu hổ còn không bằng như vậy thôi thấy hắn không phủ nhận võ thánh cũng không vạch mặt nói rất đơn giản cùng một chỗ liên thủ ly khai chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi cũng nhìn ra như thế nào ly khai chỗ này a chân thành hợp tác mới có cơ hội thành công nếu không chỉ có thể một mực vây ở chỗ này c h ơ mắt nhìn xem tô ẩn tiêu sử thái tử đem bảo vật cướp đoạt sạch sẽ tốt thương khung gật đầu hoàng tuyên các hạ đâu võ thánh quay đầu hoàng tuyên mỉm cười như là không có chủ kiến của mình lao thương đồng ý ta tự nhiên cũng đồng ý cái kia cứ như vậy miệng ước định rồi võ thánh gật đầu cận kiến thạch là viễn cổ thú đỉnh tập hợp một cái thời đại lực lượng chúng ta bốn người tùy ý một cái chỉ cần toàn lực ra tay tất nhiên có thể phá hư nhưng tiêu hao quá lớn một khi long hoàng thức tỉnh sẽ rất khó đối phó rồi mấu chốt nhất chính là chúng ta lẫn nhau kiên kỵ dám thi triển toàn lực dễ dàng lọt vào người khác đánh lén tiêu sử thái tử cũng nhất định là nhìn đúng điểm ấy mới cố ý để cho chúng ta lẫn nhau bó tay chân tiến tối lưỡng nan không tệ thương khung thở dài quả nhiên tu vi có thể đạt tới loại cảnh giới này không có một cái là kẻ ngu dốt cận kiến thạch là chất lợi hại có thể ngăn cản vô số siêu cấp cứng giả nhưng là muốn ngăn chở bọn hắn loại này một cái thời đại đỉnh phong cứng giả hay vẫn là không khỏi coi thường nói cách khác bọn hắn chỉ cần thi t r i ể n át c h ủ bài cùng toàn lực đồng dạng có thể đem trước mắt môn hộ chấn vỡ thế nhưng mà thật muốn làm như vậy rồi những người khác đánh lén làm sao bây giờ tiêu tính toán không ăn trộm tập một khi tiêu hao quá lớn chính thức bảo vật xuất hiện cũng sẽ không tư cách cướp đoạt rồi rõ ràng bọn hắn bất kỳ một cái nào đều đủ để xé rách hư không rong r ủ i thiên địa có thể tụ tập lại một l ư ợ t ngược lại không được đã lời nói làm rõ mọi người không cần phải che giấu rồi cái này lôi đỉnh là lôi đỉnh thú lưu lại như vậy nó thánh xương cốt tất nhiên giấu ở những trong viên đá này nếu không không có khả năng hàng lâm như thế cuồng bạo lôi điện chỉ phải tìm được luyện hóa thuận lợi thông qua không khó võ thánh tiếp tục nói mọi người cùng nhau tìm kiếm vô luận ai tìm được cũng không thể che giấu nếu không ta cùng chiến thánh t i ê u tính toán liều mạng hôm nay tánh mạng không lớn cũng sẽ kéo đối phương bản thân bị trọng thương thương khung gật đầu một lời đã định tốt đương thời cường đại nhất bốn người lần thứ nhất xuất hiện chính thức trên ý nghĩa liên hợp Hô. t ô ẩn xuất hiện tại một cái tràn đầy thông đạo mê cùng trước mặt cảm thấy trên người xếp chặt làn da mặt ngoài sinh ra đầm đặc đau đớn cảm giác toàn thân tóc gáy mạnh mà tặt lên không có chút nào c h ầ n trở trực tiếp đem nguyên khí châu tế đi ra ngoài vê anh kịch liệt nổ vang chuyển đến nguyên khí châu một hồi mánh liệt lắc lư t ô ẩn lập tức chứng kiến tiêu sử thái tử đang đứng tại hơi nghiêng bàn long trụ lơ lửng giữa không trùng tiếp tục nện đi qua h ừ con mắt nhau lại toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn tô ẩn cũng chỉ làm kiếm đâm tới tu vi đột phá bát phẩm hơn nữa đã vượt qua lôi kiếp hắn lúc này mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn có chút khoảng cách lại cũng không sợ vị này thái tử điện hạ rồi phần phật thiên địa nhân thời gian sinh tử năm loại đại đạo mang theo càn nguyên giới lực lượng trong chốc lát tản mắt ra trước khi quy tắc cảnh đỉnh phong hắn t i ự u đã có được tám tiết chi lực lúc này đột phá giới chủ chính thức giới vực xuất hiện lực lượng lập tức tăng lên gấp đôi đạt đến độ bạo hạ tiết tiếp thấp tốc tức trở nhiều. Ban Long cùng như cuồng lượng nên Chủ h lực lập xúc, c vậy ân tiêu sử thái tử con mắt nhau lại vị này một canh giờ trước mới đột phá quy tắc cảnh bị hắn truy không ngừng chạy thục mạng sống không bằng chết không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy dĩ nhiên có được cùng hắn chính thức chống lại sức mạnh thân là sống vài vạn và năm láo quái vật long tộc thái tử am hiểu nhất đúng là lực lượng dù vậy dùng hết tất cả đều là tu vi cũng không quá đáng hai mươi tiết cùng đối phương dĩ nhiên không kém nhiều rồi phải chém giết bằng không thì t h ằ n g này tất nhiên sẽ trưởng thành đến so thương không còn muốn đáng sợ tình trạng ánh mắt lóe lên trong nội tâm xuất hiện lo lắng sống lâu như vậy b á i kiến vô số thiên tài mình cũng là chư thiên vạn giới phải tính đến cường giả có thể chưa bao giờ thấy qua như vậy người tiên tuân theo số mệnh mà sinh đối mặt bốn đại cao thủ vây công đều có thể thong dong đào thoát hơn nữa đột phá như uống nước không thừa dịp hiện tại chém giết tại cái nôi trở thành che trời đại thụ thật sự g i ế t không được rồi móng đuốt d ơ lên kim s ắ c lân phiến bay phất phới hai mắt thời gian nháy con mắt biến thành màu hồng đỏ thẫm ông như là cái gì bị kích hoạt toàn bộ thú đỉnh rồi đột nhiên đung đưa một c ỗ hạo nhiên chi ý tự thiên mà hàng đem bốn phía không gian phong tỏa tô ẩn có thể so với mười sáu tiết giới vực tại c ỗ lực lượng này áp bách dưới vậy mà liên tiếp bại lui có chút không kiên trì nổi rõ ràng có thể mượn nhờ thú đình lực lượng loại tình huống này so về thương khung đều không kém nhiều l ắ m a tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng viễn cổ thú đình chính là long hoàng luyện chế pháp bảo có thể nói c h ư thiên đệ nhất thần khí so về thương khung tam thập tam thiên chỉ mạnh không yếu tiêu sử thái tử dù là chỉ là mượn một phần lực lượng mặc dù chỉ có một phần m ư ờ i cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại đương nhiên đặt tới giới chủ cảnh hắn cũng không phải một điểm sức chống cự đều không có toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn bốn phía nổ vang lập tức kiếm quang đâm rách hư không thẳng đối với tiêu sử hai mắt kiếm khí trong sen lẫn thời gian sinh tử lực lượng ẩn chứa thiên hoàng nhân hoàng địa hoàng lần lượt thế giới bị d i ệ n biến lớn ra lại bị trực tiếp sụp đổ cái này kiếm vi lực dĩ nhiên vượt qua vô địch kiếm khí càng vượt qua nhân hoàng kiếm khí kết hợp được tô ẩn sở h ư u tu vi dù là chỉ là phóng thích một kia đều có thể đem quy tắc cảnh cừng giả tại chỗ chém giết linh hồn cũng khó khăn dùng đào thoát tưng ô ẩn chính đỉnh phong một kiếm. Muốn nhận thức chết. Cảm một đ kiếm. ợ c rách kiếm khi xe l à ra a m n đạo ế phiến tiếp kiếm n lượng. càng Lân đỉnh lực lượng. Bàn long cảm giác gáp bách càng thêm cực lớn. Thẳng tắp cùng kiếm khi đối bính cùng Tương lực lực cực sắc chậm. tục cảm giác bách gáp Tiêu thái tử mặt thêm thu thú trụ thêm tắp một T.A. khi đối sử hấp âm đ chỗ. Từng đạo vết rách đem hai người giới vực đồng thời xe rách đăng đăng đăng đăng hai đại cao thủ đồng thời lui về phía sau mấy bước tất cả đều cảm thấy khí huyết sôi trào vậy mà thế lực n g n g nhau thái tử điện hạ ngươi bây giờ toàn lực đối phó ta tiêu hao tu vi chẳng lẽ sẽ không sợ thương khung bọn hắn đi ra đem ngươi chém giết nhổ ra một ngụm c h ọ c khí tô ẩn nói thú đình nội tu vi của ta vô cùng vô tận t i ê u tính toán đối mặt bên trên hắn cũng không sợ hãi không cần lo lắng cho ta rồi hay vẫn là trước lo lắng ngươi một chút chính mình à. bất vi sợ động tiêu sử thái tử lần nữa thét dài móng đ u ố t liên tục hướng phía dưới chỗ tới không gian một tầng tầng xe rách cái này lực lượng so vừa rồi càng thêm đáng sợ hơn nữa bí mật mang theo lấy một loại thời đại cảm giác cho tô ẩn một loại cùng thời đại t á t chiến cảm giác tựa như về tới cận kiến thạch trước mặt lần nữa cảm nhận được áp lực không được có thú đình làm dựa thằng này tu vi vô cùng vô tận tiếp tục chiến đấu xuống dưới nhất định phải chịu thiệt hơn nữa thương khung bọn người vừa rồi lẫn nhau k i ê n kỵ không cách nào phá vỡ cận kiến thạch hiện tại khẳng định liên thủ rồi thứ này có lẽ lại trói không được bọn h ắ n một khi xuất hiện tiền hậu giác kích gây chuyện không tốt hội gây ở chỗ này hay vẫn là phải nghĩ biện pháp đào tẩu một bên ngăn cản tô ẩn vừa quan sát bốn phía trước mắt chừng trên trăm cái thông đạo cùng vạn khư huyên vạn khư động có chút tương tự mỗi một cái cửa động đều nước sơn đen như mực như là không gian thông đạo hoặc như là hư không chi môn thần thức không cách nào dò xét không biết bên trong đến cùng có cái gì có hay không nguy hiểm với hắn mà nói cơ hội chỉ có một lần vạn nhất vọt tới một cái địa phương nguy hiểm không chiếm được bảo vật cũng thì thôi gây chuyện không tốt đem chính mình giao đại ở bên trong cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất không đúng tiêu sử thái tử thật vất vả vây khốn thương k h u n g hoàng tuyên b ọ n người không phải nghĩ đến mau chóng đi tìm bảo vật sao vì sao v ụ n trộm giấu ở chỗ này đối với ta đánh lén thậm chí không thuận theo không đ ù n g tha trong đầu linh quang loại lên ý thức được không đúng đây là viễn cổ thú đỉnh tiêu sử thái tử từ nhỏ sinh trưởng đến lớn địa phương dựa theo đạo lý tốt không dung thoát khỏi mọi người có lẽ ngay lập tức đi tìm kiếm đủ loại bảo vật mau chóng tăng thực lực lên hoặc là nghĩ biện pháp tỉnh lại lo n g h o à n g đại thú vương đối phương nhưng vẫn không động cùng chính mình không hề cố kỵ dây dưa rõ ràng tại kéo dài thời gian dựa theo đạo lý có lẽ nhóm người mình kéo dài đối với mới vừa rồi là hắn ngăn chặn chính mình vì cái gì trừ phi cái gọi là bảo vật hắn đã được đến hay hoặc là đang tại đặt được ánh mắt thấp chìm xuống đến tô ẩn con mắt meo lại tại thú đình bên ngoài thằng này xuất hiện thời điểm hắn chuyên môn nhìn mang theo một đống lớn long tử long tôn mang long đế lại để cho thằng này đạt được cơ duyên không gì đáng trách dù sao huyết mạch nhất tinh khiết cũng là hắn thức tỉnh mấu chốt nhưng mang theo long tộc rất nhiều trường lão cũng có chút cổ quái những cái thứ này tu vi y ế u đích chỉ có lưỡng tam phẩm tả hữu đối mặt thương khung loại thực lực này cừng giả liền pháo hôi đều không tính là dùng hắn liền lão bà đều giết lạnh lùng tính cách rõ ràng không đúng chân long kiếm luyện hóa qua long đế long rắc cùng máu tươi lân phiến khiến nó cảm ứng thoáng một phát long đế ở địa phương nào con ngón đúng ra chân long kiếm huyền trồi lên một lát sau chỉ hướng một cái cửa động quả nhiên tô ẩn hiểu được long đế quả nhiên không tại đối phương pháp bảo nội mà là tiến nhập thông đạo tiêu sử thái tử chờ ở bên ngoài ngăn t r ở mọi người rõ ràng cho thấy cho bọn hắn tranh thủ thời gian đ o á n chừng là muốn cho long đế bọn người luyện hóa viễn cổ thần thú lưu lại hài cốt đột phá quy tắc cảnh sau đó mượn nhờ lực lượng của bọn hắn có thể cùng thương khung hoàng tuyền chống lại rồi một cái tiêu sử dù là mượn nhờ thú đỉnh lực lượng cũng không có khả năng thắng được qua thương khung hoàng tuyền hai người nếu là nhiều hơn vài chục vị quy tắc cảnh cường giả tựu i chưa hẳn rồi chỉ là còn có nhiều chỗ không nghĩ thông đã tranh thủ thời gian vì sao đi vào thú đỉnh không trực tiếp đi vào mà là đợi đến lúc bọn hắn đều đi vào lại vội vàng nên chiến chẳng lẽ thú đình ngủ say nhiều năm cũng không đủ lực lượng duy trì vận chuyển cần hấp thu tu vi của chúng ta nhớ tới trước khi tại cận kiến thạch trước chứng kiến một màn bọn hắn cùng thương k h ô n g bọn người thi triển lực lượng đều bị cái gì đó thôn vẽ biến mất hơn nữa không cách nào hấp thu lực lượng bổ sung bản thân tu vi thang này cố ý thả bọn họ đánh tới có lẽ đúng là ôm quyết định này mượn nhờ tu vi của bọn hắn mở ra thông đạo lại để cho long đế cắt thú mượn cơ hội trùng kích quy tắc mà bây giờ ngăn lại chính mình chiến đấu rõ ràng cũng là tại hấp thu lực lượng của mình nghĩ vậy tinh thần tàn ra hướng bốn phía lặng lẽ nhìn lại quả nhiên phát hiện hắn thi triển lực lượng bị bốn phía không ngừng thôn phệ cuối cùng biến mất mà tiêu s ử thái tử lực lượng tắc thì có thể một mực bảo trì mạnh mẽ không bị chút nào ảnh hưởng khó trách thằng này nói không sợ thương k h u n g có loại năng lực này dĩ nhiên dựng ở thế bất bại dầm dầm dầm suy tư trong quá trình hai người giao thủ rằng có mấy trăm cái tô ẩn liên tiếp lui về phía sau lưng lần nữa d á n tại cận kiến thạch bên trên cùng thứ này tiếp xúc lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng chấn động từ phía sau chuyển đến giống như là muốn đem không gian xé nát bọn hắn muốn đi ra đây là thương khung bọn người muốn đi ra đã như vậy không bằng cho bọn hắn một chỗ tốt nếm thử cũng có thể báo đáp vừa rồi liên thủ chém giết c h i thủ nghĩ vậy mỉm cười tiêu sử thái tử ta biết rõ ngươi tại s i ê u tập lực lượng của chúng ta ta và ngươi chiến đấu lâu như vậy thể lực dĩ nhiên trượt tác dụng không lớn hơn rồi hiện tại thương k h ô n g chờ nhân lập tức đi ra không bằng ta và ngươi liên hợp đối với bọn họ ra tay tiêu sử thái tử lông mi nhảy dựng hắn hoàn toàn chính xác tại siêu tập mọi người lực lượng bất quá cử động thập phần mịt mờ không nghĩ tới nhanh như vậy bị đối phương phát hiện rồi như thế nào đây hợp tác không hợp tác không hợp tác đợi thương k h ô n g bọn hắn đi ra ta tựu đem tin tức nói cho bọn hắn biết đến lúc đó cũng không cùng ngươi nói nhảm mà là cùng bọn họ liên hợp khi đó chỉ sợ ngươi lấy giỏ c h ú c mà múc nước công d ạ c h ẳ n g tô ẩn mỉm cười nói sau cựu tính toán ngươi muốn giết ta kiên trì đến bọn hắn xuất hiện ta vẫn là có thể làm được là tranh thủ lợi ích lớn nhất hóa vẫn là cùng ta như vậy một cái tác dụng không lớn người cá chết lưới rách chính ngươi cân nhắc cái này sắc mặt tái nhuận tiêu sử thái tử hít sâu một hơi móng đ u ố t mạnh mà vừa thu lại công kích ngừng lại đối phương nói không sai đối với hắn loại này tu vi mà nói c ứ u hận gì cái gì ân đoán đều không đáng giá nhắc tới lợi ích mới là vĩnh hằng bất biến đồng loạt ra tay thanh âm chấm thấp tiêu sử thái tử đạo hiển nhiên hắn cũng biết thương khung chờ nhân lập tức muốn đi ra Tốt. nhẹ nhàng thở ra tô ẩn lăng không một chảo không vài đạo kiếm khí hội tụ trồng chất tại thương khung bọn người khả năng xuất hiện vị trí toàn bộ n h ó á n g một cái biến mất tại trong hư không như là chưa bao giờ xuất hiện qua thấy hắn không có giữ lại t h i t r i ể n ra toàn bộ lực lượng tiêu sử thái tử gật đầu bàn long trụ đồng dạng giấu ở một chỗ các loại lực lượng gia trì ông hai người vừa mới chuẩn bị tốt trước mắt không gian phát ra một tiếng nhẹ minh ngay sau đó bốn nhân ảnh đột ngột xuất hiện vê anh vê anh vê anh vô số kiếm khí trong chốc lát phún dũng mà ra đối với mọi người bàn tới cùng thời khắc đó bàn long trụ sẽ rách thiên cung đối với mọi người đầu lăng không bạo kích hai đại công kích tập hợp tô ẩn cùng tiêu s ử toàn bộ lực lượng còn chưa tới đến trước mặt t hư không liền biến thành mực sác muốn chết đáng giận thương k h u n g hoàng tuyền võ thánh chiến thánh nổi giận thanh n â m văng lê n bọn hắn tuy nhiên là tiên giới đỉnh phong nhất cường giả nhưng tô ẩn tiêu sử thái tử cũng không kém hơn nữa sớm chuẩn bị lại dùng nhân hoàng cây che đậy một bộ phận khí t ứ c chỉ thoáng một phát t i u toàn bộ bị tổn thất nặng nhất là võ thánh chiến thánh hai người t h ủ tô ẩn trọng điểm chiếu cố kiếm khí đi vào bên người trực tiếp nổ tung khiến cho bọn hắn khí tức hỗn loạn bị thụ chút ít thương cứ việc không tính quá nghiêm trọng nhưng đối với tự tin là cái đả kích thật lớn vừa lựa chọn phản bội liên thủ thương khung bọn người chém giết đồng bạn đã bị trở tay một đao cùng tiêu sử đánh lén thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai vẽ mặt thật là nhanh đến không chỉ có bọn hắn bị thương và ảnh một tiếng cùng tại s a u lưng vừa mới đi ra mạnh bà lại không chịu nổi lực lượng trực tiếp nổ tung t i ê u thảm đều không có phát ra tới cựu đã chết đạo vẫn nang l i ê n quy tắc cảnh đều không có đột phá tiến vào cường giả loại này chiến cuộc nửa cái hô hấp đều không kiên trì nổi hô thi thể bị một cỗ kiếm khí bao phủ trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ ô ô ô chém giết hết m ạ n h bà kiếm khí tiếp tục hướng xuất hiện tiết thiên thu phách chạm mà đi tô ẩn biết rõ t i ê u tính toán hắn và tiêu sử thái tử liên hợp lại đánh lén thành công muốn chém giết thương khung hoàng tuyền trong là bất luận cái cái gì một vị cũng rất khó làm đến cùng hắn lãng phí thời gian còn n k h ô gặp bằng chủ vừa xuất hiện lại bị tô ẩn vào đầu bạo kích tiết thiên thu sắp nổ thời gian trường hà xuất hiện vang lên sôi trào tri âm ngắn ngủn một canh giờ không gặp tu vi của hắn đồng dạng đã co tiến bộ đạt tới một một tiết tả hữu rồi ngắn như vậy thời gian tấn cấp một phần mười tu vi dĩ nhiên thiên phú dị bẩm đ á n g t i ế c đối mặt mười sáu tiết tô ẩn cái gì đều không tính là kiếm quăng nhanh như thiểm điện xe rách thời gian trường hạ đã rơi vào trước mặt của hắn p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c liên tục tứ thanh hai cái cánh tay hai cái đùi bị đồng thời chạm xuống dưới a lão sư cứu ta sắc mặt trắng bệnh thiết thiên thu nhịn không được một tiếng la hét ầm ầm thấy hắn tùy thời đều bị giết thương khung lại chẳng quan tâm nhiều lời lăng không một chảo bị chém dụng tứ chi tiết thiên thu đã bị ngăn tại bàn tay đằng sau tô ẩn cường đại kiếm khí rơi nơi cánh tay mặc dù có chút đâm đau lại không ảnh hưởng toàn cục rồi đáng tiếc biết rõ vị này thiên hạ đệ nhất nhân ra tay còn muốn chém giết thằng này đã không còn kịp rồi đành phải tinh thần khẽ động kiếm khí xoay tròn đem đối phương tứ chi thu hồi nguyên khí châu cứ việc chỉ là cánh tay chân dù sao cũng là tiêu sử thái tử móng nuốt luyện hóa mà thành thịt mũi cũng là thịt dung nhập chân long kiếm mà nói tuyệt đối có thể cho cái này thành trường kiếm đột phá cảnh giới bây giờ chúng kích quy tắc cảnh thành công chỗ tốt đã đủ rồi đi biết rõ mọi người đã theo bối rối cục diện ổn định lại lúc này không đi bị bọn hắn ngăn chặn đem nếu mà biết thì rất thê thảm tô ẩn cũng không nói nhảm nhẹ nhàng nhoáng một cái đối với vừa rồi long h o à n g chỗ cửa động thẳng tắp v ọ t tới chương ba trăm bốn mươi lăm chém giết long đế chạy đi đâu chứng kiến động tác của hắn thương khung sao có thể lại để cho hắn như nguyện tam thập tam thiên kháng trụ tiêu sử thái tử chín miếng thương khung châu theo đầu ngón tay bay ra hội tụ thành đặc thù đồ hình phá không tới thương khung châu cùng tam thập tam thiên có chút tương tự lại hoàn toàn bất đồng người phía trước cố định không gian phong tỏa không gian thuộc về một loại tinh khiết hư không phát tác rồi sau đó người rất nhiều đại đạo đan vào như cùng một cái cực lớn thế giới bàn về sức chiến đấu tự nhiên là thứ hai càng tốt hơn uy lực cũng lớn hơn nhưng người phía trước đồng dạng không thể khinh thường một khi tế ra thiên điệp như là bị phong ấn cứng lại thành bền chắc như thép tô ẩn thiên địa nhân tam hoàng giới vực rõ ràng đều có chút lan tràn không đi ra rồi bất quá không thể lan tràn cũng không phải cái đại sự gì lông mi dương lên chỗ mi tâm l ò n g lánh nguyên khí châu lơ lửng mà ra vậy thì ngạnh bình a cái này pháp bảo bản thể đồng dạng là thương khung châu nhưng dung hợp vạn lòng chiến l giáp bí hí mai rùa về sau phòng ngự lực lượng gia tăng đã đến làm cho người khủng bố tình trạng lơ lửng không c h u n g phù hợp đại đạo đường vân hiện hiện chấn động mạnh một cái bị phong ấn hư không lập tức sụp đổ ra hình tròn lỗ khảm như là thiết cầu đã rơi vào đầu hủ ở bên trong nửa cái hô hấp đều không có chịu đ ư ợ c cái này thương khung thánh nhân lông mi n h ạ y dự cái này đ ặ c sao hay vẫn là thương khung c h â u bị luyện chế thành cái gì đồ chơi